Giang Tài Nhân dùng sức gật gật đầu, đa tạ Lưu công công nhắc nhở. Ở Giang Tài Nhân trong lòng, Hoàng hậu nương nương trở nên phi thường vĩ đại, là nàng có thể dựa vào ủy lại đối tượng. Lưu Tấn Trung đem Giang Tài Nhân đưa về Trung túy Cung, lại phái người đi Thái Y ở viện thỉnh Thái Y cấp Giang Tài Nhân bắt mạch. Thái Y cấp Giang Tài Nhân khai thuốc dưỡng thai, lại cho nàng khai một lọ an ủi hoàn. Chờ Lưu Tấn Trung bọn họ rời đi sau, Giang Tài Nhân ôm Xuân Vũ liền khóc giống lên, khóc phi thường hùng. như là muốn đem trong khoảng thời gian này ở vĩnh thọ cung đã chịu ủy khuất cùng sợ hai phát tiết ra tới chủ tớ hai gắt gao ôm nhau khóc phi thường lợi hại làm ở tại đối diện la tài nhân nghe được còn tưởng rằng các nàng xảy ra chuyện gì la tài nhân thấy giang tài nhân từ vĩnh thọ cung dọn trở về trong lòng thập phần khiếp sợ cùng nghĩ hoặc hoàng thượng không phải muốn đem giang tài nhân hải tử giao cho thuộc phi nương nương nuôi nấng sao cho nên lúc này mới làm giang tài nhân dọn đi vĩnh thọ cung trụ như thế nào hiện tại lại làm giang tài nhân đã trở lại chẳng lẽ giang tài nhân làm sai sự tình gì chọc đến thục phi nương nương sinh khí, liền đem nàng đuổi trở về. Như vậy tưởng tượng, la tài nhân cho rằng chính mình cơ hội tới, một lòng nhảy đặc biệt mau. Nếu thục phi nương nương không nghĩ dưỡng giang tài nhân hài tử, như vậy nàng trong bụng hài tử liền có cơ hội bị thục phi nương nương nuôi nấng. Tuy rằng huệ phi cũng không tồi, nhưng là nàng cùng thục phi nương nương so sánh với, vẫn là kém một chút. So với huệ phi, nàng càng muốn làm thục phi nương nương nuôi nấng nàng hài tử. la tài nhân quyết định đi thăm dò hạ giang tài nhân liền đi đối diện nhà ở giang tài nhân mới vừa khóc hảo thấy la tài nhân tới có chút cuốn bách la tỷ tỷ la tài nhân thấy giang tài nhân khóc đến hai mắt đỏ bừng nghĩ thầm giang tài nhân khẳng định là bị thuộc phi nương nương đuổi ra tới bằng không sẽ không như vậy thương tâm giang muội muội ngươi như thế nào khóc đến như vậy thương tâm là bị thuộc phi nương nương đuổi trở về sau nhắc tới thuộc phi giang tài nhân thần sắc cưng hạ ngay sau đó ngượng ngùng mà cười nói la tỷ tỷ ta không phải bị thuộc phi nương nương gấp trở về mà là bị hoàng thượng phái người tiếp trở về nàng rốt cuộc về tới trung túy cung chưa từng có giống như bây giờ cảm thấy trung túy cung là cái hảo địa phương là cái có thể cho nàng an tâm địa phương la tài nhân đầy mặt nghi hoặc hỏi hoàng thượng phái người tiếp ngươi trở về đây là vì sao giang tài nhân không dám nói thuộc phi nói bậy chỉ có thể nói ta không nghĩ ở tại vinh phọ cung giang muội muội ngươi có phải hay không chọc thuộc phi nương nương không cao hứng La tài nhân cái này xác định chính mình suy đoán không sai, trong lòng trở nên phi thường kích động, thục phi nương nương sẽ không không nuôi nấng ngươi hải tử đi. Giang tài nhân hơi hơi lắc đầu, ta không biết. Hoàng thượng chỉ phái lưu công công tiếp nàng hồi trung túy cung, nhưng là không có nói nàng hải tử còn có thể hay không cấp thuộc phi nương nương nuôi nấng. Đợi lát nữa nàng đi thừa cản cung cảm tạ hoàng hậu nương nương thời điểm, thuận tiện hỏi một câu chuyện này. Ngươi đều bị đưa về trung túy cung, xem ra thục phi nương nương không nghĩ nuôi nấng ngươi trong bụng hải tử. nàng cơ hội tới quá hai ngày nàng đi bái phòng thuộc phi nương nương có lẽ đi giang tài nhân ước gì thuộc phi nương nương không nuôi nấng nàng trong bụng hải tử nếu nàng hài tử cấp thuộc phi nương nương nuôi nấng còn không biết thuộc phi nương nương như thế nào tra tấn nàng hải tử trong khoảng thời gian này ở tại vĩnh Phọ cung làm nàng thấy rõ ràng thuộc phi nương nương gương mặt thật thuộc phi nương nương là một cái khủng bố người cảm giác so đồng quý phi còn muốn dọa người nếu có thể nàng vĩnh viễn đều không nghĩ nhìn thấy thuộc phi nương nương Nàng từ vinh thọ cung dọn ra tới, không biết Thuộc phi nương nương có thể hay không buông tha nàng. Lấy Thuộc phi nương nương tính tình, chỉ sợ thập phần sinh khí, rất có khả năng sẽ không bỏ qua nàng. Tưởng tượng đến Thuộc phi nương nương cái loại này lạnh băng ác độc ánh mắt, Giang tài nhân sợ tới mức toàn thân phát run, không được, nàng muốn tiếp tục tìm Hoàng hậu nương nương hỗ trợ, bằng không nàng nhất định phải chết. Giang muội muội, ngươi cũng không cần thương tâm. Tuy rằng Thuộc phi nương nương không nghĩ nuôi nấng ngươi trong bụng Hải tử, nhưng là còn có mặt khác nương nương. La tài nhân giả mù xa mưa mà an ủi nói. Giang tài nhân miễn cưỡng mà xả ra một cái tươi cười, la tỷ tỷ nói chính là. Thục phi nương nương không nghĩ nuôi nấng nàng hài tử, nàng một chút đều không thương tâm. La tài nhân thấy giang tài nhân một bộ thương tâm địa bộ dáng, lại giả mô giả dạng mà an ủi nàng vài câu. Chờ la tài nhân rời đi sau, giang tài nhân giơ tay vô vô chính mình phình phình mà bộ ngực, dùng một bộ sống sót sau thai nạn mà ngựa khi nói, rốt cuộc từ vĩnh thọ cung dọn ra tới. Chủ tử. chúng ta tìm hoàng hậu nương nương hỗ trợ là đúng hoàng hậu nương nương là người tốt hiện tại ở giang tài nhân trong lòng hoàng hậu nương nương chính là nàng ân nhân cứu mạng xuân vũ chúng ta thu thập hạ sau đó đi cấp hoàng hậu nương nương dập đầu hảo một lát sau giang tài nhân thu thập hảo tự mình liền mang theo xuân vũ đi thừa cản cung cảm tạ hoàng hậu hoàng hậu nhìn đến giang tài nhân dùng ân nhân cứu mạng mà ánh mắt xem nàng không khỏi mà bật cười bổn cung là hoàng hậu giúp ngươi là hẳn là lại nói Ngươi hiện giờ mang thai, không thể ra một chút sự tình. Hoàng hậu nương nương, nếu không phải ngài hỗ trợ, tần thiếp cùng tần thiếp trong bụng Hải tử sợ là nghĩ vậy đoạn thời gian ở Vĩnh Thọ Cung Tao Nộ, Giang Tài Nhân hai mắt lập tức đỏ. Hoàng hậu nhìn đến Giang Tài Nhân trong mắt sợ hãi, ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài, thật không nghĩ tới thuộc Phi sẽ biến thành như vậy, nhìn xem nàng đều đem Giang Tài Nhân dọa thành cái dặn gì. Hiện giờ ngươi dọn về Trung túy Cung, liền cái gì đều không cần suy nghĩ, chuyên tâm dưỡng thai mới là. Hoàng hậu nương nương nói đúng, chỉ là Tần thiếp lo lắng Thục Phi nương nương sẽ sinh khí giang tài nhân vẻ mặt bất an mà nói Ngươi yên tâm, Thục Phi không dám bắt ngươi thế nào Hoàng hậu ôn thanh nói, về sau có chuyện gì, ngươi có thể tới tìm thừa cản cung tìm buồn cung Giang tài nhân chờ chính là những lời này, vẻ mặt cảm kích mà nói Tần thiếp cảm ơn Hoàng hậu nương nương Thái ý nghĩa nói ngươi thai giống có chút không xong, Ngươi trong khoảng thời gian này liền ngốc tại trung tuy cung lý hảo hảo dưỡng thai buồn cung sẽ hạ lệnh làm bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiều ngươi. Giang Tài Nhân lại chiều hoàng hậu dập đầu lệ ba cái. Tần Thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thật là một cái người tốt. Có buồn cung cùng hoàng thượng ở, ngươi cùng trong bụng hài Tử đều sẽ không có việc gì. Ngươi liền an tâm mà dưỡng thai đi. Là hoàng hậu nương nương. Giang Tài Nhân há miệng thở dốc, muốn hỏi hoàng hậu nương nương nàng hài Tử còn có thể hay không cấp thuộc phi nương nương nuôi nấng, nhưng là nàng lại không dám mở miệng hỏi. Hoàng hậu thấy Giang Tài Nhân một bộ muốn nói lại thôi mà bộ dáng, cười nói, muốn nói cái gì liền nói đi. Hoàng hậu nương nương, tần thiếp hải tử về sau còn sẽ cho Thuộc phi nương nương nuôi nấng sao? Nàng thật sự không nghĩ đem nàng hải tử giao cho Thuộc phi nương nương như vậy khủng bố người nuôi nấng, hẳn là sẽ không. Nghe được Hoàng hậu nương nương nói như vậy, đệ ở Giang Tài Nhân trong lòng một cục đá lớn tức khắc biến mất, nàng đầy mặt cảm kích mà nói, thần thiếp cảm ơn Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu lại chấn an Giang Tài Nhân vài câu. Sau đó làm nàng hồi cung hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ giang tài nhân rời đi sau, nô ma ma trêu kẹo nói, Hoàng hậu nương nương, này giang tài nhân là đem ngài coi như ân nhân cứu mạng. Nàng cũng là đáng thương. Hoàng hậu nhẹ nhàng mà thở dài, thật không nghĩ tới Thục Phi sẽ biến thành như vậy. Thục Phi nương nương làm như vậy, sẽ chỉ làm Hoàng thượng đối nàng càng ngày càng thất vọng. Thục Phi mất đi hài tử, Hoàng thượng đối nàng vẫn luôn cảm thấy áy nấy, mấy năm nay vẫn luôn ở bồi thường nàng. Bằng không cũng sẽ không đem giang tài nhân trong bụng hải tử giao cho nàng nuôi nấng, đáng tiếc thuộc phi lại không quý trọng. Thật vất vả có thể nuôi nấng một cái hài tử, thuộc phi nương nương lại làm không có, không biết nàng là nghĩ như thế nào. Phái người nhìn chằm chằm giang tài nhân bên kia, ta sợ thuộc phi sẽ giận chó đánh mèo giang tài nhân. "Là, hoàng hậu nương nương." Giang tài nhân từ thuộc phi Vĩnh Thọ cung dọn ra tới, tại hậu cung nhấc lên không nhỏ hành động, tất cả mọi người cho rằng giang tài nhân chọc giận Thục phi, mới có thể bị thuộc phi đuổi ra tới. Xem ra, Thục Phi là sẽ không nuôi nấng Giang Tài Nhân Hải Tử. Không biết Giang Tài Nhân Hải Tử sẽ giao cho ai nuôi nấng. Huệ Phi biết được La Tài Nhân đi Vĩnh Thọ cung tìm Thục Phi, trong lòng khí không nhẹ. Giang Tài Nhân mới từ Thục Phi nơi đó dọn ra tới, La Tài Nhân liền lập tức chạy tới bái phòng Thục Phi, nàng mục đích thực rõ ràng. Tú Cúc vẻ mặt tức giận mà nói, cái này La Tài Nhân thấy Thục Phi không nuôi nấng Giang Tài Nhân Hải Tử, liền ba ba mà chạy đi tìm Thục Phi, quá làm giận. La tài nhân đem nương nương coi như cái gì, lúc trước chính là nàng chính mình tới cầu nương nương nuôi nấng nàng trong bụng hải tử, hiện tại lại đi tìm Thục Phi, này tính cái gì? Huệ Phi cười lạnh nói, xem ra, ở trong lòng nàng, ta cái này Huệ Phi không bằng Thục Phi. Thấy Thục Phi không nuôi nấng giang tài nhân hải tử, liền cảm thấy chính mình cơ hội tới, mắt trông mong mà chạy đi tìm Thục Phi. Nương nương, la tài nhân đem ngài coi như cái gì, nhất định không thể tha nàng. Đương nhiên không thể tha nàng. Bằng không thật đúng là cho rằng buồn cung dễ khi dễ a Huệ phi trong mắt một mảnh lãnh lệ, buồn cung muốn cho nàng biết được tội bổn cung kết cục. Nương nương nói đúng, nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn cái này la tài nhân. La tài nhân chạy đi tìm thục phi một chuyện, tự nhiên là không thể gạt được lưu tập trung, hắn đem chuyện này bẩm báo hoàng thượng. Hoàng thượng, cái này la tài nhân không lâu trước đây còn đi tìm huệ phi nương nương, hy vọng huệ phi nương nương có thể nhận nuôi nàng trong bụng hải tử. Hiện giờ thấy Thục Phi sẽ không nuôi nấng giang tài nhân trong bụng hải tử, lại ba ba mà đi tìm Thục Phi nương nương, thật đúng là. Tương đầu Thảo A. Cảnh Tông hơi hơi nhíu hạ mày, thần sắc lạnh băng mà nói, tùy nàng lăn lộn đi. Đi tìm Thục Phi nuôi nấng nàng hải tử, về sau có nàng chịu khổ. Nghe được Hoàng thượng nói như vậy, Lưu Tấn Trung liền không có nói cái gì nữa. la tài nhân cho rằng Thục Phi nương nương là cái tốt nơi đi, đáng tiếc nàng tưởng sai rồi. Nàng nếu là đem nàng hải tử giao cho Thục Phi nương nương nuôi nấng về sau nàng có khóc. Cái gì kêu tự làm bậy không thể sống, la tài nhân chính là. Thục Phi thấy la tài nhân tới nịnh bợ nàng, trong lòng rất là hưởng thụ, liền đáp ứng rồi la tài nhân, nuôi nấng nàng hải tử. Chỉ là chuyện này, nàng một người nói không tính, còn muốn hoàng thượng định đoạn, nhưng là nàng lại không nghĩ đi cầu hoàng thượng, khiến cho la tài nhân chính mình cùng hoàng thượng nói. La tài nhân cũng tưởng cùng hoàng thượng nói, nhưng là nàng không thấy được hoàng thượng, nàng lời nói ở trước mặt hoàng thượng cũng không có phân lượng à, không có biện pháp nàng Đành phải đi tìm Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương lười đến quảng chuyện này, nói chuyện này Hoàng thượng sẽ định đoạn, chờ nàng đem hải tử sinh hạ tới lại nói. Cảnh Tông đi thừa càn cung thời điểm, Hoàng hậu đem chuyện này cùng hắn đề ra. Chứ không cần lo cho các nàng. Lại qua một thời gian chính là xuân săn, Cảnh Tông không có tâm tư đi quản hậu cung sự tình. Hoàng hậu thấy Hoàng thượng nghe thế chuyện thời điểm, thần sắc có chút không kiên nhẫn, thực thức thời mà không có lại nói chuyện này, nói sang chuyện khác nói đến đại Hoàng tử trên người. Lại qua mấy ngày chính là Xuân Săn, nàng dựa theo hoàng thượng phía trước nói như vậy, làm đại hoàng tử bị bệnh, nàng cũng muốn lưu lại chiếu cố đại hoàng tử. Hoàng hậu, Xuân Săn trong lúc, ngươi hảo hảo xem quản hậu cung. Hoàng thượng yên tâm, thân thiếp sẽ hảo hảo mà thủ trong cung, ngài liền an tâm mà đi Xuân Săn đi. Lần này Xuân Săn quả nhiên có vấn đề, nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm tưởng, hy vọng hoàng thượng sẽ không có việc gì. Cảnh tông nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hoàng hậu mu bàn tay, châm tin tưởng ngươi. Mỗi năm xuân săn đều là ở tháng tư sơ cử hành, lúc này vạn vật đã sống lại. Ở ngay lúc này tổ chức xuân săn, cũng không phải chân chính mà săn thú, mà là một loại cùng loại với hiến tế mùa xuân hoạt động. Mỗi năm xuân săn đều sẽ tổ chức 3 ngày, thời gian muốn so thu săn thiếu một nửa. Thu săn là chân chính săn thú, lúc ấy còn có phiên bang nước phụ thuộc tới tham gia. Xuân săn thời điểm, săn thú đến động vật đều sẽ bị phóng sinh, đây là truyền thống tập tụ. Nói đến cùng, chính là hoàng đế mang theo một đám người đi chơi xuân. Cảm thụ hạ mùa xuân mị lực. Xuân săn bãi săn là ở kinh thành Tây Giao Hoàng gia bãi săn, Cảnh Tông đã sớm phái hộ long vệ ở bên kia bố trí hảo. Đương nhiên, Trấn Quốc công bọn họ cũng ở bãi săn thiết hảo mai phục Trấn Quốc công trong phủ, Trấn Quốc công cùng đại nhi tử bọn họ thẩm tra đối chiếu Xuân săn khi hết thẻ an bài, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất, rốt cuộc bọn họ thành công cùng bại liền phải xem lần này. Phụ thân, Ngài liền phóng 120 cái tầm đi, Tây Giao bãi săn bên kia sớm đã an bài thỏa đáng Bảo đảm cảnh tông cái kia mao đầu tiểu tử có đi mà không có về. Trấn Quốc công nghe được Đại Nhi tử nói như vậy, trong lòng liền yên tâm rất nhiều, vậy là tốt rồi, bất quá vẫn là muốn cẩn thận điểm, chúng ta lần này hành động muốn bảo đảm vạn vô nhất hết. Phụ thân yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ thành công. Vân Đông dập hiện tại tâm tình phi thường kích động, lại quá mấy ngày bọn họ liền phải thành công, thiên hạ này sẽ là bọn họ vân ra. Nhị đệ quân đội đã ở kinh giao, chờ chúng ta bên này ám sát bắt đầu. Lão Nhị bên kia liền sẽ lập tức bức vừa thoái vị. Trấn Quốc công phủ lần này ám sát chia làm hai lộ, một đường là ở Xuân Săn vây thành ám sát Cảnh Tông, một khác lộ là Vân Đông Huy mang theo năm vạn tinh binh tấn công Hoàng Cung. Tuy rằng Cảnh Tông có được 20 vạn đại quân, nhưng là hắn đại quân ở Bắc Mạc, mà trong cung ngự lâm quân bất quá tam và người, hơn nữa kinh thành tuần phòng doanh tướng sĩ, thêm lên bất quá cũng liền năm sáu vạn người. Phụ thân, lại quá mấy ngày toàn bộ thiên hạ chính là chúng ta vân ra. Vân Đông dập hưng phấn mà một khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Trần Quốc Công cũng là thập phần mà kích động, đúng vậy, lại quá mấy ngày ta liền phải làm hoàng đế. Cái này hoàng đế mộng, hắn làm mười mấy năm, rốt cuộc muốn thực hiện. Vân Đông dập nghĩ thầm, lại quá mấy ngày hắn liền phải làm thái tử. Ám sát còn không có bắt đầu, hai cha con cũng đã đắm chìm ở vui sướng chung, bắt đầu đảo tưởng vài ngày sau đế vương sinh hoạt. Trần Quốc Công bọn họ đang ở làm hoàng đế mộng đẹp. lại không biết bọn họ hết thể kế hoạch cùng hành động sớm bị cảnh tông rõ như lòng bàn tay dưỡng tâm điện cảnh tông cùng mấy cái tâm phúc đại thần còn có hộ long vệ cũng ở thương nghị xuân săn một chuyện cảnh tông bọn họ thiết trí hảo bấy dập liền chờ trấn quốc công phụ tử nhảy vào tới hoàng thượng vân đông huy bên kia đã an bài hảo quá xong năm sau trọng cẩm cũng chính là trước kia lệ tần liền tiến đến tây bắc chấp hành nhiệm vụ thực thành công mà câu dẫn đến vân đông huy đem vân đông huy mê đến xoay quanh hơn nữa Vân Tiệp Dư bên này phụ trợ, Vân Đông Huy đã sớm phản bội Trấn Quốc Công. Vì để người vặn nhất, các ngươi vẫn là quan trọng nhìn chằm chằm Vân Đông Huy. Cảnh Tông sợ Vân Đông Huy ở thời điểm mấu chốt phản loạn, cho nên Vân Phó hộ Long vệ nhìn chằm chằm Vân Đông Huy. Phần 76. Là hoàng thượng. Hoàng thượng, Trấn Quốc Công phủ bên kia ở vây thành an bài 3000 nhiều tử sĩ, trong tay bọn họ binh khí đều có độc. Trấn Quốc Công bọn họ lần này là muốn đẩy Cảnh Tông vào chỗ chết, đương nhiên sẽ ở vũ khí thượng tô lên kịch độc. liền tính giết không chết cảnh tông cũng muốn độc chết hắn dự kiến bên trong sự tình cùng vài vị tâm phúc đại thần thương nghị xong sự tình sau cảnh tông liền thấy thái hậu lại đây ngày mai cảnh tông liền phải xuất lĩnh một đám người đi xuân săn thái hậu trong lòng không yên tâm cho nên cố ý lại đây tìm hắn mẫu hậu ngài không yên tâm chấm cảnh tông tự nhiên biết thái hậu tới tìm mục đích của hắn ta này trong lòng bất ổn cho nên lại đây hỏi một chút ngươi tuy rằng nhi tử phía trước cùng nàng nói sẽ không có việc gì Nhưng là nàng trong lòng vẫn là không yên tâm. Lần này Xuân săn, ngươi thật sự sẽ không có việc gì. Cảnh Tông duỗi tay gắt gao nắm lấy Thái Hậu đôi tay, ngựa khí phi thường chắc chắn, "Mẫu hậu, nhi tử đã sớm an bài hảo hết thảy, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Trấn Quốc công bọn họ mưu hoa mười mấy năm, đem sở hữu hết thảy đều đè ở lần này Xuân San thượng, thế tất sẽ phi thường hung ác, thậm chí sẽ cá chết lưới rách, ngươi ngàn vạn tiểu tâm a." Thái Hậu sợ Trấn Quốc công thấy kế hoạch thất bại, sẽ đến một cái đồng quy vu tận. Mẫu hậu Nhi tử đáp ứng ngài, nhất định sẽ bình an không có việc gì mà trở về. Thái hậu dùng sức mà bắt lấy cảnh tông tay, một câu không nói. Mẫu hậu, giống như vậy ám sát, ta không biết đã trải qua bao nhiêu lần, không phải mỗi lần đều gặp dư hóa lành sao, ngài cứ yên tâm đi. Nói thật, Trấn Quốc công phủ lần này ám sát, so ra kém trước kia Di Thái Phi đối hắn ám sát. Hắn có thể ở Di Thái Phi phía trước phía sau không đếm được ám sát chung sống lại, tự nhiên cũng có thể ở Trấn Quốc công phủ ám sát chung sống lại. Thái hậu nghĩ đến Nhi tử từ nhỏ liền trải qua quá vô số lần độc sát, còn có vô số ám sát, này trong lòng đau thật sự. Mẫu hậu tin tưởng ngươi có thể bình an không có việc gì mà trở về. Nàng trừ bỏ tin tưởng Nhi tử, cũng chỉ có thể tin tưởng Nhi tử. Mẫu hậu, ngài liền chờ Nhi tử chiến thắng trở về đi. Lại nói tiếp, hắn xuyên qua đến thế giới này, thật sự trải qua mà vô số lần mà độc sát, ám sát, đi quỷ môn quan đều đi vài tranh. Hắn xem như thế giới này vai chính, cho nên mệnh lệnh. Còn có điều gọi nam chủ quang hoàn, lần này cũng có thể bình an mà trở về. "Hảo, mẫu hậu chờ ngươi thắng lợi trở về." "Mẫu hậu, nhi tử không ở trong cung mấy ngày nay, liền làm phiền ngươi thủ trong cung. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo mà xem trọng trong cung này." Hai mẹ con nói chuyện thật lâu, Thái hậu lúc này mới rời đi. Trở lại Thọ Khang cung sau, Thái hậu liền quỳ gối Phật trước lễ Phật, cầu Phật chủ phù hộ con trai của nàng lần này có thể bình bình an an mà trở về. Cảnh Tông đứng ở dưỡng tâm điện ngoại, ngẩng đầu nhìn ban đêm sao trời, tâm tình lại phi thường bình tĩnh, hoàn toàn không đã chịu ngày mai Xuân Săn một chuyện ảnh hưởng. Đối với lần này Xuân Săn ám sát, hắn cũng không có quá lo lắng, tựa như hắn phía trước cùng Thái Hậu nói như vậy, như vậy ám sát hắn trải qua quá vô số lần, cho nên không có gì sợ quá. Lần này Xuân Săn chủ yếu mục tiêu chính là giải quyết rớt chấn quốc công phủ này khối đại thạch đầu, vì diệt trừ chấn quốc công phủ, hắn cũng chuẩn bị không ít năm, vẫn luôn đang đợi chấn quốc công phủ động thủ, hiện tại rốt cuộc chờ chấn quốc công động thủ. hắn trong lòng vẫn là có chút kích động cùng chờ mong giải quyết rất chân quốc công phủ hắn cái này ngôi vị hoàng đế liền hoàn toàn ngồi ổn trong chiều thế cục sẽ phát sinh rất lớn xoay chuyển trong chiều không khí cũng sẽ rực rỡ hẳn lên đến lúc đó hắn liền có thể an tâm mà đại triển quyền cước thành lập hắn muốn thịnh thế xuân sang ngày đầu tiên hết thảy đều thực thuận lợi cũng không có bất luận cái gì dị thường phát sinh buổi tối cảnh tông cùng tông thân nhóm còn có văn võ bá quan nhóm ngồi ở cùng nhau mồm to mà uống rượu mồm to mà ăn thịt không khí phi thường náo nhiệt hài hòa lựa chạy tiệc tối tiến hành đến giờ tuất mới kết thúc cảnh tông trở lại chính mình trong đại trướng ám vệ lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện trong đại trướng thân ảnh giấu ở trong đại trướng góc hoàng thượng không lâu trước đây vân đông dập đi tìm vân tiệp dư cho vân tiệp dư một bao độc dược làm nàng ở ngài ẩm thực hạ độc cảnh tông nghe thấy cái này hội báo dự kiến bên trong sự tình vẻ mặt bình tĩnh hỏi vân tiệp dư là cái gì phản ứng ám vệ đúng sự thật mà hội báo nói Vân Tiệp Dư mặt ngoài đáp ứng rồi, chờ Vân Đông dập rời đi sau, nàng liền đem độc rừng ném. Vậy là tốt rồi. Đối với Vân Tiệp Dư, cảnh tông cho tới nay đều không yên tâm, đối nàng trước sau ông có hoài nghi. Căn cứ hắn suy đoán, cái này Vân Tiệp Dư ở mượn xác hoàn hồn trước hẳn là di thái phi người, cho nên đối nàng không thể thiếu cảnh giác. Bất quá, phía trước Thụy Vương bị chém đầu thời điểm, nàng nhưng thật ra không có gì phản ứng, cũng không có gì động tác. Hắn nguyên bản cho rằng nàng sẽ nghĩ cách cứu Thụy Vương. Ngược lại nàng cũng không có, cái này làm cho hắn trong lòng rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng mượn xác hoàn hồn sau nghĩ tới một loại khác sinh hoạt, không nghĩ ở vì di thái phi bán mạng. Mặc kệ nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cảnh tông đối nàng vẫn là thực phong bị. Hoàng thượng, trấn quốc công bên kia quyết định trước tiên một đêm hành động, bọn họ muốn vào ngày mai buổi tối hành động. Ngày mai buổi tối. Cảnh tông khơi mào khoe miệng, ý vị thâm trường mà cười cười, xem ra, bọn họ có chút gấp không chờ nổi. Bất quá. Trung Quốc công bọn họ trước tiên một đêm hành động, cũng ở Cảnh Tông dự kiến bên trong. Ám vệ hội báo xong sự tình, lại lặng yên không một tiếng động mà từ trong đại trướng biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Cảnh Tông thưởng thức đánh cờ tử, vẻ mặt như suy tư gì biểu tình. Liên ở ngay lúc này, Lưu Tấn Trung đi đến, vẻ mặt cung kính mà nói, "Hoàng thượng, Huệ phi nương nương cầu kiến." "Huệ phi?" Cảnh Tông hơi hơi chọn hạ đuôi lông mày, ngay sau đó vẻ mặt thâm ý mà cười, chấm vừa lúc muốn tìm cá nhân chơi cờ. Khiến cho nàng vào đi. Đúng vậy. Lưu Tân Trung đi ra ngoài, không bao lâu chỉ thấy một thân thanh nhã giả dạ Huệ Phi đi đến. Thân thiếp cấp hoàng thượng thịnh an. Đứng lên đi. Thân thiếp nghĩ hoàng thượng đêm nay ăn không ý thịt, nhất định sẽ cảm thấy dầu mỡ, khiến cho ngự chủ bên kia cho ngài làm thanh dạ giả giải canh. Huệ Phi từ tú cúc trong tay lấy quá hộp đồ ăn, từ hộp đồ ăn mang sang một trung canh, tự mình cấp cảnh tông thịnh một chén canh. Lưu Tân Trung tiếp nhận canh, trước lấy ngân châm thử thử, sau đó lại nếm mấy khẩu. xác định không có vấn đề sau mới đoan đến Cảnh Tông trước mặt. Ái phi có tâm. Cảnh Tông bưng lên chén liền uống lên mấy khẩu, sau đó làm Lưu Tấn Trung cầm đi xuống. Ái phi lại đây ngồi xuống đi, bồi chấm hạ chơi cờ. Huệ phi thấy hoàng thượng không uống nhiều ít canh, trong lòng có chút mất mát, hiện giờ thấy hoàng thượng lưu nàng xuống dưới chơi cờ, tâm tình tức khắc biến hảo. "Là, hoàng thượng." Cảnh Tông nhìn ngồi ở hắn đối diện Huệ phi, ôn thanh nói, "Ái phi, chấm nhớ rõ ngươi cờ nghệ không tồi." phải hảo hảo mà bồi chấm hạ mới mâm. Huệ Phi nghe được lời này, Minh Bạch Hoàng Thượng là làm nàng không cần trộm mà phóng thủy, chính là liền tính nàng không phóng thủy, cũng không phải Hoàng Thượng đối thủ. Hoàng Thượng đối nàng cơ nghệ giống như có chút hiểu lầm, bất quá này cũng không phải chuyện xấu. Thân thiết còn tưởng cầu Hoàng Thượng thủ hạ lưu tình. Bắt đầu đi. Bên này Huệ Phi bị lưu Tại Cảnh Tông trong đại tướng, thực mau trấn quốc công bên kia liền thu được tin tức. Phu thân, ta coi Cảnh Tông cái kia Mao Đầu tiểu tử hứng thú không rồi. Lúc này còn không quên cùng phi tử Vân Đông dập nói lời này ngữ khí tràn ngập khinh miệt Ngài xem cảnh tông cái này Bao đầu tiểu tử như vậy thả lỏng Ngài còn lo lắng cái gì Từ mấy ngày trước bắt đầu Trấn Quốc công trong lòng hưng phấn mà đồng thời Lại có ẩn ẩn bất an Đặc biệt là hôm nay đáy lòng bất an càng thêm nùng liệt Vạn sự tiểu tâm cẩn thận tương đối hảo Phụ thân Ngài quá khẩn trương Cho nên mới sẽ cảm thấy bất an Vân Đông dập đối nhà mình phụ thân loại này Nhát gan tâm tư rất là bất đắc dĩ Luôn mãi mà Trấn An nói, chúng ta bố trí hảo hết thảy cũng làm hoàn toàn chuẩn bị, ngày mai buổi tối hành động chỉ biết thành công, phụ thân ngài liền không cần lo lắng. Trấn Quốc công nghe xong đại nhi tử lời này, trong lòng bất an giảm bất chút, ngươi nói đúng, ta chính là quá khẩn trương. Chuẩn bị mười mấy năm sự tình, thành công cùng không liền vào ngày mai buổi tối, hắn trong lòng lại kích động lại chờ mong, nhưng là đồng thời lại có chút khẩn trương, còn có chút bất an. Phụ thân, ngài cần phải vững vàng. không cần ở cảnh tông cái kia mao đầu tiểu tử trước mặt lộ ra sơ hở vân đông dập cho rằng bọn họ hết thảy đều an bài mà thỏa đáng ngày mai buổi tối hành động tuyệt không sẽ thất bại đêm mai qua đi toàn bộ thiên hạ là bọn họ vân ra ta minh bạch cảnh tông cái kia mao đầu tiểu tử không hảo lựa gạn hắn nếu là vào ngày mai hơi chút lộ ra một chút khác thường sợ là sẽ bị cảnh tông cái kia hoàng mao tiểu nhi hoài nghi phụ thân ngày đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi giữ lại sự tình giao cho ta tới xử lý đi hảo Hoàng đế liều trại, Cảnh Tông cùng Huệ Phi hạ một canh giờ cờ vây, hạ đến giờ hợi mới ngủ. Ở ly Hoàng thượng liều trại không xa địa phương, Tô Kiểu Hề rửa mặt trải đầu hảo chuẩn bị ngủ. Hải Lam từ bên ngoài trở về, hướng Tô Kiểu Hề hội báo nói, Chủ tử, Huệ Phi nương nương đêm nay ngủ lại ở Hoàng thượng liều trại. Hải Thanh ở một bên nói, nghe nói Huệ Phi nương nương tặng một chén canh cấp Hoàng thượng, cho nên Hoàng thượng mới có thể lưu lại nàng. Hải Thanh nói xong, nhìn Tô Kiểu Hề ánh mắt mang theo chút hận sắt không thành thép ý vị. Tô Kiểu Hề làm bộ không thấy hiểu Hải Thanh lên án mà ánh mắt, vẻ mặt không sao cả mà nói, kia khá tốt. Hải Thanh nghe được Tô Kiểu Hề nói như vậy, bất mãn mà kêu lên, chủ tử. Tô Kiểu Hề chiều Hải Thanh xua xua tay, ta biết ngươi muốn nói cái gì, chỉ là ta không có hứng thú. Lại nói, nàng hiện tại còn tính được sùng ái, hoàn toàn không cần thiết đi tranh sủng. Chủ tử, Vương Chiêu Nghi đều mang thai, ngài. Đến tranh đua A. Hải Lam tận tình khuyên bảo mà khuyên, ngài nếu là có hải tử. Khánh Quốc công phủ liền rất có khả năng khôi phục trước kia vinh quang, như vậy lao ra bọn họ liền không cần bị những người khác chèn ép. Chính là, chủ tử ngài không vì chính mình ngẫm lại, cũng muốn vì Khánh Quốc công phủ ngẫm lại a. Khánh Quốc công phủ như bây giờ khá tốt. Khánh Quốc công hiện giờ biến thành tam lưu thế gia, không có gì quyền thế cùng địa vị, nhưng là này chưa chắc không phải một chuyện tốt, bởi vì như vậy liền không cần cuốn vào quyền lực đấu tranh chung. Chủ tử, chẳng lẽ ngài muốn cho lão gia cùng đại thiếu gia bọn họ cả đời kém một bậc? Đối người khác không lương ốn gối sao. Ta ở tiến cung trước, tổ phụ cùng phụ thân bọn họ từng nói qua bọn họ không cần ta vì bọn họ như hoa, cũng không nghĩ ta vì Khánh Quốc công phủ lâm vào trong lúc nguy hiểm. Tô Kiểu Hề ở tiến cung trước, cũng không phải không nghĩ tới vì Khánh Quốc công phủ đi tranh sủng. Tổ phụ cùng phụ thân bọn họ đối hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng. Hải Lam cùng Hải Thanh thấy Tô Kiểu Hề không dao động, biết các nàng lại khuyên như thế nào nói cũng vô dụng, trừ phi xảy ra chuyện mới có thể làm chủ tử thay đổi thái độ. vân tiệp dư liều trại nàng bởi vì lo lắng minh sau hai ngày phát sinh sự tình trong lòng thấp thỏm bất an nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được nàng trong lòng lo lắng hoàng thượng an nguy sợ trấn quốc công phủ thích khách sẽ thương đến hoàng thượng xuân săn ngày đầu tiên buổi tối rất nhiều người ngủ đến không an ổn ngày hôm sau buổi sáng cảnh tông cũng gia nhập đến săn thú chung xuân săn ngày đầu tiên cảnh tông không có kết cục đi săn thú từ làm hoàng đế chỉ có mỗi năm xuân săn cùng thu săn mới có thể cưỡi ngựa săn thú Trước kia ở Bắc Mạc thời điểm, Cảnh Tông không có việc gì thời điểm liền mang theo một đám người đi trong núi săn thú, tiểu nhật tử quá đến phi thường Tiêu sái tùy ý. Trấn Quốc Công bọn họ nguyên bản tính toán ở Cảnh Tông tiến vào bãi săn săn thú thời điểm ám sát hắn, chính là nghĩ nghĩ ban ngày ám sát quá nhận người chú mục hơn nữa thực dễ dàng rút dây động rừng, sẽ làm Cảnh Tông cảnh giác, bất lợi với buổi tối hành động, cho nên liền từ bỏ ban ngày ám sát kế hoạch. Cảnh Tông cưới ngựa bắn cung công phu không tồi, bắn trúng một con gấu đen. Bởi vì Xuân săn quy định, săn đến con mồi muốn phóng sinh, hắn chỉ có thể tiếp nối mà buông tha này đầu gấu đen. Vì bảo tồn thể lực, Cảnh Tông liền chạy nửa ngày, buổi chiều liền không có kết cục tham gia săn thú. Tới rồi buổi tối, như cũ tổ chức lựa trại tới tối. Cảnh Tông cùng văn võ bá quan nhóm một bên ăn cơm, một bên thưởng thức ca vũ, phi thường mà thích lý thả lỏng, hoàn toàn không biết đêm nay sẽ có nguy hiểm. Trấn Quốc công bọn họ vì buổi tối hành động thuận lợi, bắt đầu thay phiên kính Cảnh Tông rượu. cảnh tông nơi nào không biết trấn quốc công tâm tư tương kế tiểu kế mà đối kính rượu ai đến cũng không cự tuyệt rượu quá ba tuần sau cảnh tông như trấn quốc công bọn họ mong muốn uống say bọn thị vệ giá cảnh tông trở lại trong đại trướng lưu tẫn trung ở một bên vẫn luôn khẩn trương mà nhắc nhở bọn thị vệ động tác nhẹ điểm không cần xúc phạm tới hoàng thượng trấn quốc công bọn họ lo lắng cảnh tông trang say vẫn luôn phái người âm thầm nhìn chằm chằm hoàng thượng liều lớn nghe nói cảnh tông trở lại lều trại sau đói mửa không ngừng cả kinh đem thái ý ỉa đều mời tới Phần 77 Phụ thân, được đến xác thực tin tức, cảnh tông cái kia hoàng bao tiểu nhi say bất tỉnh nhân sự. Vân Đông dập cười tủm tỉm mà nói, cái này ngài yên tâm đi, đêm nay chúng ta hành động tuyệt đối sẽ thành công. Trấn Quốc công sau khi nghe xong, trong lòng hoàn toàn an tâm, đầy mặt vui mừng mà nói, chờ đến giờ tí, đúng giờ hành động. Giờ tí lúc ấy, tuần tra thị vệ bắt đầu thay ca, phòng ngự là nhẹ nhàng nhất thời điểm, tuyển ở ngay lúc này động thủ nhất thích hợp, là Phụ thân. vân đông dập nghĩ đến còn có hai ba cái canh giờ bọn họ mưu hoa liền phải thành công vân đông dập tâm tình ức chế không được mà kích động trấn quốc công tâm tình cũng là thập phần mà hưng phấn lúc này hắn trong lòng chỉ có chờ mong cùng gấp không chờ nổi ngày hôm qua sợ hai bất an hoàn toàn biến mất giờ hợi một quá toàn bộ bãi săn liền trở nên an tĩnh lại cảnh tông trong đại trướng một mảnh đen nhánh từ bên ngoài xem hoàng thượng sớm đã đi vào giấc ngủ trong bóng đêm nguyên bản say bất tỉnh nhân sự cảnh tông lại ngồi dậy tới từ hắn ánh mắt cùng sắc mặt Lúc này hắn phi thường bình tĩnh, nơi nào có nửa điểm men say. Đời trước ở trên thương trường, cảnh tông đã sớm luyện thành ngàn ly không say bản lĩnh. Đời này ở bắc mạc thời điểm, bên kia khí hậu rét lạnh, yêu cầu thường xuyên uống rượu ấm thân, hơn nữa thủ hạ của hắn đều là một đám tự quỷ, hắn lần này cũng đã sớm luyện thành ngàn ly không say bản lĩnh. hắc ám liều trại, đột nhiên toát ra tới một cái thân ảnh, từ thanh âm có thể nghe ra tới là thái thiếu tông. Hoàng thượng, đã đến giờ. Châm đã biết. trong bóng đêm. cảnh tông tầm mắt không chút nào chịu ảnh hưởng động tác nhanh chóng thay cho hắn một bộ quần áo xuyên một thân màu đen y phục dạ hành thái thiếu tông đi đến cảnh tông trước mặt có chút không đứng đắn mà cười nói hoàng thượng từ giờ trở đi ta chính là ngài nếu lúc này có thể thấy rõ ràng nói là có thể xem thái thiếu tông khuôn mặt cùng cảnh tông giống nhau như lúc cảnh tông thần sắc trịnh trọng mà dặn dò nói chú ý an toàn vì an toàn khởi kiến cảnh tông cùng thái thiếu tông thay đổi thân phận hắn nguyên bản không tán thành làm như vậy nhưng là hộ long vệ không yên tâm hắn an nguy liền nghĩ đến này trao đổi thân phận phương pháp như vậy cảnh tông liền sẽ không lâm vào trong lúc nguy hiểm hoàng thượng ngài đã quên thần võ công so ngài cao thái thiếu tông cợt nhả mà nói hoàn toàn không có đánh giặc trước khẩn trương cùng nghiêm túc nghe được thái thiếu tông những lời này cảnh tông thực bất nhã mà mắt trợn trắng hành người võ công thiên hạ đệ nhất hoàng thượng thần thất lễ thái thiếu tông tử trong tay hào lấy ra một cái đồ vật sau đó dán ở cảnh tông trên mặt một lát sau cảnh tông mặt biến thành một chương phổ thông bình pha mặt thu phục chấm đi trước ngươi cẩn thận một chút hoàng thượng yên tâm lúc này thái thiếu tông thanh âm biến thành cảnh tông thanh âm thái thiếu tông dáng người cùng cảnh tông không sai biệt lắm cho nên hắn giả trang cảnh tông nhất thích hợp bất quá từ thái thiếu tông trong miệng nghe được hắn thanh âm cảnh tông có chút không thích hợp mà chịu chịu khoe miệng cảnh tông từ trong bóng đêm lén lút rời khỏi lều lớn lều trại phát sinh hết thể lặng yên không một tiếng động Trấn Quốc Công bên kia một chút tin tức đều không có thu được. Giờ tí vừa đến, Trấn Quốc Công phủ ám sát hành động liền bắt đầu. Trấn Quốc Công phủ 3000 tử sĩ đều là một thân y phục dạ hành, lạng Yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trong doanh địa, ở bọn thị vệ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền đem bọn thị vệ cổ lau. Thức mau, trong doanh địa liền truyền ra có thích khách kinh hoàng mà tiếng quát tháo. Nguyên bản an tĩnh doanh địa, đột nhiên trở nên rối loạn lên. Có thích khách, có thích khách, có thích khách. Hộ giá Hộ giá, hộ giá. Thích khách nhóm binh phân mấy lộ giết qua tới, trong lúc nhất thời trong doanh địa trở nên hỗn loạn không ngừng, còn có không ít liều chạy cháy. Nguyên bản đen nhánh doanh địa đột nhiên trở nên phi thường sáng ngời. Tiếp theo ánh lửa có thể nhìn đến không ít thị vệ bị ám sát giết chết. Nay đàn thích khách thế tới rào rạt, hơn nữa có bị mà đến, động tác thập phần nhanh chóng, hơn nữa thập phần tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời trong doanh địa vang lên các loại tiếng kêu thảm thiết, làm những người khác nghe song sau phi thường sợ hãi bất an. có không ít thích khách trực tiếp giết đến hoàng thượng trong đại trướng, bảo hộ ở hoàng thượng lều trại hơn 100 thị vệ không đến không lâu sau đã bị giết màu trắng lều trại nháy mắt bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ chờ thích khách sát tiến hoàng thượng trong đại trướng, phát hiện bên trong không có một bóng người xem ra hoàng thượng trước tiên đào tẩu chẳng được bao lâu cảnh tông lều lớn cháy cái này làm cho những người khác trở nên càng thêm khủng hoảng hoàng thượng hoàng thượng hoàng thượng thái thiếu tông giả trang hoàng đế hướng phía đông phương hướng bỏ chạy đi. Thực mô đã bị Trấn Quốc công phủ các tử sĩ phát hiện. Mà chân chính Hoàng đế Cảnh Tông, lúc này xen lẫn trong tử sĩ, không ngừng chém giết mà Trấn Quốc công phủ tử sĩ cùng tư binh. Cùng nhau tiến đến tham gia Xuân săn tông thân nhóm cùng các đại thần đã sớm bị Trấn Quốc công phủ người vây quanh. Vân Đông dập nhìn run bần bật tông thân nhóm cùng các đại thần, trong lòng cảm thấy đặc biệt thông khoái, đặc biệt có thành tự cảm. Các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn mà ngốc tại nơi này không náo sự, ta liền sẽ tha các ngươi một con đường sống. Nhìn vây quanh bọn họ người đều cầm đao kiếm, một đám toàn thân tản ra túc sát chi khí, nhát gan sợ chết tông thân nhóm cùng các đại thần nào dám phản kháng. Vân Đông Dập, ngươi làm gì vậy? Trong đám người một cái hơn 40 tuổi nam nhân đột nhiên đứng lên, căm tức nhìn Vân Đông Dập, các ngươi đây là tạo phản, đại nghịch bất đạo. Vân Đông Dập đối với cái kia đứng lên đại thần sán lạ cười, nói tạo phản quá khó nghe, chúng ta đây là thanh quân sườn. Thanh quân sườn. Đứng lên đại thần cười khẩy nói, chân quốc công phủ là khai quốc công văn chi nhất. Cho tới nay đối triều đỉnh trung thành và tận tâm, chính là các ngươi thế nhưng như phản, các ngươi sẽ không sợ trấn quốc công phủ tổ tiên tìm các ngươi tính sổ sao. Chẳng lẽ có người quy định thiên hạ này họ cảnh sao? Vân Đông dập cười lạnh một tiếng, chỉ cần có năng lực, thiên hạ này ai đều có thể có được. Chúng ta vân ra có thực lực, vì cái gì không thể có được thiên hạ này? Can dỡ Đại nghịch bất đạo cái này, đại thần nói còn không có nói xong, đã bị đứng ở một bên hắc ý để nhân giết. Những người khác thấy cái này đại thần bị giết. Trong lòng trở nên càng thêm kinh sợ, càng không dám phản kháng Vân Đông Dập. Các ngươi nếu là thức thời, chờ ta phụ thân bước lên ngôi vị hoàng đế sau, tuyệt không sẽ bạc đái các ngươi. Đúng lúc này, một người đi đến Vân Đông Dập bên người, nhỏ giọng mà nói gì đó. Vân Đông Dập thấy tìm được rồi cảnh tông, trong mắt một mảnh sắc ý, đối bên người người phân phó nói, các ngươi xem trọng bọn họ. Nói xong, liền mang theo một bộ phận tử sĩ rời đi doanh địa, đi trước phía đông phương hướng. Một lát sau, Vân Đông Dập chạy tới mục đích địa Liền thấy một đám thị vệ che chở Cảnh Tông, đang ở liều mạng mà cùng Trấn quốc công phủ tử sĩ chém giết. Vân Đông dập ngồi ở cao lớn tuấn mã thượng, ánh mắt lạnh băng mà nhìn vẻ mặt hoảng loạn mà Cảnh Tông, Cảnh Tông, không nghĩ tới ngươi sẽ có như vậy một ngày đi. Từ thuộc hạ trong tay lấy quá cung tiễn, Vân Đông dập lôi kéo cung tiễn nhắm chuẩn Cảnh Tông, nhưng là bởi vì Cảnh Tông bị bọn thị vệ gắt gao mà vây quanh, trong lúc nhất thời tìm không thấy thời cơ kéo cung. Cảnh Tông như là cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại đây Cùng ngồi trên lưng ngựa, Vân Đông Dập ánh mắt đánh vào cùng nhau. Vân Đông Dập thấy Cảnh Tông thấy, chiếu hắn lộ ra một cái khiêu khích lại khinh miệt mà tươi cười. Cảnh Tông hơi hơi meo lại mắt, lớn tiếng mà nói, "Vân Đông Dập, quả nhiên là các ngươi, các ngươi dám tạo phản." Ngồi ở trên lưng ngựa, Vân Đông Dập nghe được Cảnh Tông những lời này, ha ha ha mà phá lên cười, "Cảnh Tông, chúng ta vì cái gì không dám tạo phản? Hiện tại đại chu, không phải cũng là các ngươi cảnh gia mưu phản, từ nguyên gia trong tay đoạt lấy tới sao? Các ngươi có thể làm?" vì cái gì chúng ta vân ra không thể làm tiên triêu hoàng thất là nguyên cũng chính là đại hạ triều trâm đã sớm biết các ngươi vân ra giáp tâm hại người không nghĩ tới các ngươi dám ám sát chấm cảnh tông hôm nay chính là ngươi ngày chết vân đông dập nói thời điểm hắn sau lưng một cái thủ hạ kéo cung tiễn bắn về phía cảnh tông cảnh tông nhạy bén mà trốn rồi qua đi nhưng là kế tiếp là đẩy trời bay múa cung tiễn chẳng sợ có bọn thị vệ bảo hộ cảnh tông vẫn là chúng mũi tên vân đông dập thấy cảnh tông bị thương hương phấn mà liếm liếm môi lấy quá cung tiễn nhắm chuẩn cảnh tông chuẩn bị cấp cảnh tông tới một cái trí mạng một mũi tên hưu một tiếng sắc bén mũi tên rời đi cùng, bén nhọn mà chiều cảnh tông phương hướng bay qua đi lúc này cảnh tông chính vội và ngăn cản mặt khác cung tiễn đối với vân đông dập này một mũi tên không có phát giác liền ở vân đông dập này một mũi tên sắp bắn trúng cảnh tông thời điểm vân tiệp dư không biết khi nào cũng không biết từ nơi nào toát ra tới chắn cảnh tông trước mặt thế cảnh tông chặn lại vân đông dập này một mũi tên Hoàng thượng vân tiệp dư mới vừa mở miệng ngực đã bị ban trúng tức khắc máu tươi nhiễm hồng nàng trước ngực quần áo vân tiệp dư giả trang cảnh tông thái thiếu tông nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn vân tiệp dư vẻ mặt khiếp sợ vân tiệp dư dựa vào cảnh tông trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt nhưng là lại vẻ mặt hạnh phúc mà tươi cười hoàng thượng may mắn ngươi không có việc gì vân tiệp dư ngươi giả trang cảnh tông thái thiếu tông trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người không biết nên làm thế nào cho phải dựa vào cảnh tông trong lòng ngực vân tiệp dư nhìn đến hắn trong mắt khó có thể tin nàng khẽ cười một tiếng giơ tay nhẹ vô về cảnh tông mặt trong mắt là tràn đầy mà lưu luyến si mê hoàng thượng ta không phải vân tiệp dư ta kêu hoa tưởng dung ta ái mộ ngươi ta ái mộ ngươi những lời này nàng đã sớm tưởng cùng hoàng thượng nói nhưng là nhưng vẫn không có cơ hội cũng ngượng ngùng mở miệng hiện giờ nàng lại muốn chết lại không nói liền vĩnh viễn không có cơ hội nghe được hoa tưởng dung tên này giả trang cảnh tông thái thiếu tông chừng lớn hai mắt Biểu tình phi thường giật mình Nguyên lai like cái này Vân Tiệp Dư là hoa tưởng dung Là cái kia lệnh kinh thành vô số Nam nhân điên cuồng hoa khôi Không nghĩ tới nàng ái mộ hoàng thượng Bất quá, giống như cũng thực bình thường Rốt cuộc hoàng thượng lớn lên tuấn Mỹ Lại phi thường lưu tú Kinh thành vô số nữ tử đều ái mộ hoàng thượng Hoàng thượng Thực xin lỗi Vân Tiệp Dư là ở Vì nàng là hoa tưởng dung thời điểm Đối cảnh Tông đã làm sự tình xin lỗi Là chấm muốn cảm ơn ngươi Là ngươi cứu chấm vân tiệp dư chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ nàng liều mạng mà trương đại hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Cảnh tông như là muốn đem hắn dung mạo khắc ở linh hồn của nàng đông dưng vân tiệp dư gợi lên khỏe miệng nở nụ cười suy yếu mà nói ngươi không phải hoàng thượng xem ra hoàng thượng hiện tại thực an toàn ta đây liền an tâm rồi thái thiếu tông không nghĩ tới vân tiệp dư có thể nhìn ra tới hắn không phải hoàng thượng trong mắt tràn ngập kinh ngạc ngươi nói không sai ta không phải hoàng thượng Hoàng thượng hiện tại thực an toàn. Cái này hoa tưởng dung quả nhiên có vài phần bản lĩnh, thế nhưng có thể nhìn ra tới hắn không phải hoàng thượng. Hoàng thượng không có việc gì liền hảo vân tiệp dư thanh âm trở nên thực nhẹ, nhưng là thần sắc lại phi thường thỏa mãn. Ngươi có thể giúp ta chuyển cáo hoàng thượng sao? Ta là hoa tưởng dung, là thật sâu ái mộ hắn nữ nhân. Ngươi nói, ta nhất định giúp ngươi đưa tới. Cảm ơn vân tiệp dư trước mắt đột nhiên hiện lên 15 năm trước, nàng lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng tình hình. lúc ấy hoàng thượng đánh thắng trận chiến thắng trở về cưới màu trắng cao lớn tuấn mã đi ở kinh thành trên đường phố nàng ngồi ở tiểu lầu lầu hai bên cửa sổ vừa lúc thấy như vậy một màn ánh mắt đầu tiên đã bị màu trắng cao lớn tuấn mã trên lưng ngựa tuấn mỹ thiếu niên hấp dẫn ánh mắt thiếu niên khuôn mặt tuấn mỹ ánh mắt lạnh băng không có độ ấm trên người tản ra uy nghiêm địa khí tức ánh mặt trời chiếu vào hắn trên người vì hắn độ một tầng vầng sáng trong nháy mắt kia nàng cho rằng hắn là từ trên trời giáng xuống chiến thần làm nàng rời không ra tầm mắt Từ đó về sau, nàng liền nhớ kỹ thiếu niên, sau lại biết được hắn chính là Cảnh Tông, là các nàng mẫu đơn đình muốn diệt trừ đối tượng, cái này làm cho nàng mất mát thật lâu. Cảnh Tông là nàng muốn diệt trừ người, nàng nhất biến biến nói cho chính mình không cần để ý hắn, chính là nàng tâm lại không chịu không chế, cho tới nay bị hắn hấp dẫn. Không biết ở khi nào, hắn liền thật sâu mà dừng ở nàng đáy lòng, muốn đi đều đi không xong. Nàng là hoa tưởng dung thời điểm, vì cứu Di Thái phi mà chết, lúc sắp chết nàng mãn đầu góc đều là hắn. Trong lòng phi thường hối hận chính mình không có đem tâm ý nói cho hắn. Tuy rằng biết nàng cùng hắn sẽ không có bất luận cái gì kết quả, nhưng là nàng vẫn là muốn cho hắn biết nàng ái mộ hắn, biết nàng người này tồn tại. Có lẽ là ông trời đáng thương nàng, cho nàng một cái một lần nữa tồn tại cơ hội, lần này nàng trở thành hắn bên người phi tử, nguyên bản tưởng cùng hắn vĩnh viên ở bên nhau, chính là ý trời treo người. Hiện giờ, nàng lại muốn chết, nhưng là lần này nàng đem nàng tâm ý nói ra, đã không có bất luận cái gì tiếc nuối, nếu có kiếp sau, nàng hy vọng có thể trở thành hắn thế tử, vì hắn sinh nhi dục nữ, quá bình thường lại hạnh phúc sinh hoạt. Vân Đông dập nhìn giúp cảnh tông chắn cung tiên vân tiệp dư, trong lòng tràn ngập lửa giận, lớn tiếng mà gầm rú nói: bán tên, bán chết hắn. Sớm biết rằng phía trước xử lý rất cái này chất nữ, bằng không vừa rồi cảnh tông cái kia mau đầu tiểu tử liền đã chết. A không biết là ai phát ra hét thảm một tiếng, liền ở ngay lúc này tới một đám thị vệ, bọn họ động tác thực mau, võ công phi thường cao cường. Trong nháy mắt liền giết không ít trấn quốc công phủ tử sĩ. Vân Đông Dập thấy phía sau nổi lửa, vội vàng quay đầu lại nhìn qua đi, thấy một đám thị vệ giết lại đây, trong lòng tức khắc luống cuống, có một loại dự cảm bất hảo. Bán tên hắn nói còn không có nói xong, liền nghe được phịch một tiếng vang lớn, người của hắn bị thứ gì nổ bay. Không bao lâu, Vân Đông Dập đã bị áp quỳ trên mặt đất, trên cổ bị kẹp hai thanh sắc bén đao. Vân Đông Dập đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại, như thế nào nháy mắt thời gian hắn liền biến thành tù nhân. còn có vừa mới kia vài tiếng vang lớn là chuyện như thế nào người của hắn không phải bị nổ chết chính là bị tạc không có tứ chi kết cục thập phần mà thê thảm liền ở vân đông dập nghi hoặc khó hiểu thời điểm liền thấy thị vệ áp phụ thân hắn trấn quốc công lại đây phụ thân nhìn đến phụ thân cũng bị bắt được vân đông dập trong lòng tràn ngập kinh hoàng bất an trấn quốc công thần sắc chật vật đầy mặt hôi bại mà bị áp quỳ trên mặt đất vân đông dập thấy trấn quốc công phủ hai mắt lỗ trống một bộ tuyệt vọng biểu tình trong lòng đột nhiên trầm xuống Khó có thể tin mà trường lớn hai mắt, bọn họ thất bại sao? Phần 78 Giả trang cảnh tông Thái Thiếu Tông vùng trong lòng ngược sớm đã không có hơi thở vân tiệp dư, bước nhanh đi đến một thân thị vệ phục cảnh tông trước mặt. Hoàng thượng, ngài không bị thương đi. Lúc này Thái Thiếu Tông khôi phục chính mình thanh âm. Chẳng không có việc gì. Cảnh tông nhìn nhìn giả trang hắn Thái Thiếu Tông, phát hiện trên người hắn có mấy chỗ miệng vết thương, trên mặt lộ ra một mặt lo lắng, ngươi nhưng thật ra bị thương. Thái thiếu tông nhìn nhìn cánh tay thượng miệng vết thương, không chút nào để ý mà cười cười, không có gì trở ngại, bị thương ngoài ra mà thôi. Quỳ gối một bên vân đông dập nhìn nhìn nhìn cảnh tông, lại nhìn nhìn diện mạo bình thường thị vệ, vẻ mặt mờ mịt nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Hoàng thượng, những người khác đều giải quyết sao? Toàn bộ giải quyết. Cảnh tông bọn họ binh chia làm hai đường, bên này thái thiếu tông giả trang cảnh tông hướng đông chạy trốn, kỳ thật chính là cố ý hấp dẫn Trấn quốc công phủ đại bộ phận thế lực. sau đó cảnh tông liền dẫn dắt một đám thị vệ đi đối phó dư lại một bộ phận thế lực, kia thần liền khôi phục nguyên dạng a. thái thiếu tông nói xong, giơ tay sẽ xuống trên mặt, lộ ra hắn kia một trương hoa hoa mặt. cảnh tông lúc này cũng sẽ xuống trên mặt, lộ ra chính mình chân dung. vân đông dập nhìn đến cái này tình hình, cả kinh trọng mắt sắp từ hốc mắt nhảy ra tới, lúc này hắn rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn cùng phụ thân bị cảnh tông cái này hoàng bao tiểu nhi chơi, hơn nữa chơi xoay quanh. cảnh tông, ngươi chừng nào thì phát hiện. hắn cùng phụ thân kế hoạch thiên ý gì vô phùng cảnh tông là làm sao mà biết được chẳng lẽ bọn họ người chung xuất hiện gian thế trấn quốc công phủ hết thể động tác đều ở chấm trong lòng bàn tay ngươi nói chấm khi nào biết đến cảnh tông những lời này cả kinh vân đông dập trợn mắt há hốc mồm không thể tin được hắn nghe được nói chấm vẫn luôn đang đợi các ngươi ra tay bằng không chấm từ đâu ra lấy cớ diện trừ trấn quốc công phủ cảnh tông phi thường hảo tâm mà cấp vân đông dập giải thích nghi hoặc các ngươi quả nhiên không có làm chấm thất vọng bất quá ngày này chấm đợi sáu bảy năm Vân Đông Dập nghe xong sau, chỉ cảm thấy một lòng rơi vào hầm băng chung, khắp người tràn ngập lạnh băng. Nhìn Cảnh Tông ánh mắt tràn ngập sợ hãi, phản phất cảnh Tông lúc này ở trong mắt hắn là ác quỷ. Các ngươi đêm nay hết thể kế hoạch cùng ăn bài, chấm đều rõ như lòng bàn tay. Cảnh Tông cười nói, "Châm cùng các ngươi diễn một tuần kịch, xem ra thật chấm kỹ thuật diễn không tồi, hoàn toàn mà đã lừa gạt các ngươi." Vân Đông Dập sợ tới mức toàn thân phát run, nhìn Cảnh Tông ánh mắt tràn ngập kinh tủng, "Ngươi cảnh Tông đối bọn họ kế hoạch như lòng bàn tay, này Sao có thể? Đúng rồi, còn có Vân Đông Huy, các ngươi không cần trông cậy vào hắn tới cứu các ngươi, hắn đã bị chấm không chế được. Phốc mà một tiếng, Vân Đông dập phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngất đi. Thái Thiếu Tông thấy Vân Đông dập hôn mê bất tỉnh, nhấc chân đá đá hắn, vẻ mặt khinh thường mà nói, này liền ngất đi, cũng quá vô dụng đi. Đem bọn họ áp đi xuống. Đúng vậy. Trấn Quốc Công giống một cái chết cẩu giống nhau bị kéo đi xuống, mà Vân Đông dập đã hôn mê đi qua. Hoàng thượng. Trấn Quốc Công làm sao vậy? Dọa! Liên ở không lâu trước đây, Cảnh Tông mang theo một đám thị vệ giết đến Trấn Quốc Công lều trại. Trấn Quốc Công thấy người đến là hắn, trực tiếp dọa phá gan, sau đó liền thành này phó cái sắc không hồn bộ dáng. Thái thiếu Tông cười nhạo một tiếng, liền điểm này là gan, bọn họ dám tạo phản, thật đúng là buồn cười. Đích sắc buồn cười! Trấn Quốc Công phủ ám sát kế hoạch, một canh giờ không đến liền thất bại, hơn nữa thất bại thảm hại. Trấn Quốc công phủ 3.000 tử sĩ cùng ba tư binh tất cả đều bị sát, một cái không lưu. Vào lúc ban đêm, cảnh tông bọn họ liền chạy về tới rồi trong kinh. Trấn quốc công phủ tử bị đánh vào tử lao, mà Trấn quốc công phủ những người khác biết được Trấn quốc công bọn họ sau khi thất bại, Trấn quốc công phu nhân liền mang theo dư lại người toàn bộ uống độc dược tự sát. Kỳ thật Trấn quốc công phủ đã sớm bị cảnh tông phái người vây quanh, Trấn quốc công phu nhân biết bọn họ nhảy không xong, cùng với bị kéo vào cửa chợ chém đầu thị chúng, còn không bằng chính mình động thủ. như vậy chết còn thể diện hoàng thượng trấn quốc công trong phủ trên dưới tiếp theo hơn trăm người tất cả đều đã chết không có một cái người sống cảnh tông nhẹ nhàng mà thở dài không nghĩ tới trấn quốc công phu nhân như vậy quyết đoán hoàng thượng bọn họ là chết chưa hết tội thái thiếu tông lạnh lùng mà nói bọn họ đại nghịch bất đạo mà tạo phản hẳn là bị chu chín tộc hoàng thượng ngài cũng không thể mềm lòng yên tâm trâm tuyệt không hiểu ý từ nương tay hoàng thượng Vân Tiệp Dư nàng Thái Thiếu Tông nghĩ đến Vân Tiệp Dư lâm trung trước di ngôn, thần sắc có chút phức tạp, không nghĩ tới nàng là hoa tửng dung, lại còn có si tình với hoàng thượng. Vân Tiệp Dư làm sao vậy, vẫn là nàng nói gì đó. Cảnh Tông biết Vân Tiệp Dư vì giúp Thái Thiếu Tông chặn lại Vân Đông dập tên bắn lén mà chết, kỳ thật là vì hắn mà chết. Đối với Vân Tiệp Dư làm như vậy, Cảnh Tông trong lòng là phi thường kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Vân Tiệp Dư sẽ nguyện ý vì nàng mà chết. Theo lý thuyết. di thái phi người là muốn đẩy hắn vào chỗ chết không có khả năng sẽ cứu hắn hoàng thượng kỳ thật cái này mượn sắc hoàn hồn vân tiệp dư là năm đó danh mãn kinh thành hoa khôi hoa tử dung thái thiếu tông năm đó gặp qua hoa tử dung nói thật nàng xứng đôi khuynh quốc khuynh thành cái này tử. nàng ngay từ đầu không có phát hiện là thần giả trang ngài nhưng là không bao lâu liền phát hiện thần là giả trang ngài thế nhưng là hoa tử dung cảnh tông gặp qua hoa tử dung nhưng là không cùng nàng đã giao thủ nhưng là biết nàng là di thái phi người cho tới nay tưởng đang âm thầm diệt trừ hắn hoàng thượng nàng lúc sắp chết nói ái mộ ngài hy vọng ngài có thể biết được nàng này phiến tâm ý thái thiếu tông đem vân tiệp dư lúc sắp chết tình hình một năm một mười mà nói cho cảnh tông cảnh tông sau khi nghe xong trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc hắn không nghĩ tới cái này hoa tưởng dung si tình với hắn cũng không nghĩ tới nàng cam tâm tình nguyện mà vì hắn đi tìm chết chẳng sợ nàng biết hắn cứu người không phải hắn nàng cũng không hối hận biết được hắn bình an không có việc gì Thế nhưng cảm thấy mỹ mãn, không có bất luận cái gì tiếc nuối mà rời đi. Hắn không phải máu lạnh vô tình người, thấy nàng cam tâm tình nguyện mà vì hắn đi tìm chết, hắn trong lòng vẫn là có chút xúc động. Thái Thiếu Tông thấy không khí có chút trầm trọng, nói dỡn mà nói, Hoàng thượng, không nghĩ tới ngài mị lực lớn như vậy, thế nhưng mê hoặc Di Thái Phi tâm phúc. Hoa tưởng dung là Di Thái Phi con gái nuôi, là Di Thái Phi tín nhiệm nhất người. Năm đó Di Thái Phi sau khi chết, Hoa tưởng dung vì Di Thái Phi báo thủ. là thủ hạ của hắn giết chết nàng. Không nghĩ tới thân là Di Thái Phi tâm phúc nàng, thế nhưng âm thầm ái mộ hoàng thượng, lại còn có phi thường si tình, thật là làm người ngoài ý muốn. Sớm biết rằng nàng ái mộ ngài, năm đó ngài nên sử dụng Mỹ Nam Kế, câu dẫn nàng làm phản, nói không chừng lúc ấy là có thể nhất cử tiêu diệt Di Thái Phi người. Cảnh Tông nghe được Thái Thiếu Tông nói như vậy, tức khắc cảm thấy dở khóc dở cười, Mỹ Nam Kế, ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Hắn cùng hoa tưởng dung giống như chỉ thấy quá hai lần. cũng không có phát hiện nàng ái mộ hắn lại nói tiếp hoàng thượng ngài năm đó thật sự nổi danh a kinh thành vô số nữ tử đều ái mộ ngài đều muốn gả cho ngài Chẳng không có chú ý quá lúc ấy hắn vội vàng ứng đối tiên đế cùng di thái phi bức bách làm sao có thời giờ đi chú ý chính mình có bao nhiêu được hoàn nghênh thái thiếu tông thu hồi trên mặt tươi cười có chút nghiêm túc hỏi hoàng thượng vân tiệp dư hậu sự ngươi tính làm sao bây giờ tuy rằng vân tiệp dư chân chính thân phận là hoa tưởng dung nhưng là nàng chiếm cứ thân thể là trấn quốc công cháu gái trấn quốc công tạo phản vân tiệp dư liền không thể lấy phi tần quy cách hậu táng vấn đề này hỏi đến cảnh tông sửng sốt hắn trầm tư một lát sau nói trong lén lút hậu táng nàng đi thân thể của nàng thân phận là trấn quốc công cháu gái là nghịch thần cháu gái chẳng sợ nàng vì cứu hắn mà chết hắn cũng không thể dựa theo phi tần quy cách hậu táng nàng càng không cho nàng nhập hoàng lăng hoàng thượng hoa tưởng dung hậu sự liền giao cho thần tới làm đi tuy rằng hắn không cần nàng cứu Nhưng là nàng thật là vì cứu hắn mà chết, chẳng sợ nàng chân chính tưởng cứu người là hoàng thượng. Chấm đang có ý này. Kia thần này liền đi làm. Chấn quốc công kế tiếp sự tình, các ngươi cũng muốn mau chóng thu thập. Thần Minh Bạch. Thái thiếu tông hành lễ, thần cáo lui. Cảnh tông bọn họ là lén lút hồi kinh, hơn nữa trở lại trong cung đã rạng sáng. Sợ bừng tỉnh thái hậu, cảnh tông bọn họ hồi cung thời điểm động tác thực nhẹ, cũng không có nháo ra quá lớn động tĩnh, cho nên trong cung những người khác cũng không biết hắn trở về một chuyện. Đến nỗi tông thân nhóm cùng các đại thần, Cảnh Tông đã phái người hộ tống bọn họ trở về, bất quá bọn họ người quá nhiều, tốc độ có chút chậm, phòng chừng trở lại kinh thành thời điểm đã trời đã sáng. Hoàng thượng, ly thượng chiều còn có ba cái canh giờ, nếu không ngài hiện tại nghỉ ngơi một hồi. Chấm ngủ không được. Đêm nay đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Cảnh Tông nơi nào ngủ được, chẳng sợ đêm nay phát sinh hết thể đều ở hắn nắm giữ chung. Thô chiêu nghi các nàng thế nào? Ám sát thời điểm, Cảnh Tông an bài người bảo hộ các nàng. Các nàng cũng không có bị thương, bất quá các nàng đêm nay khẳng định đã chịu không nhỏ kinh hoách. Tô chiêu nghi các nàng vừa mới trở lại trong cung. Tô chiêu nghi các nàng xe ngựa, muốn so hoàng thượng bọn họ chậm một chút, cho nên vừa mới mới trở lại trong cung. Chơi chơi đã sáng, làm thái y đi, đi cho các nàng nhìn xem. Đúng vậy. Chẳng được bao lâu, thiên liền sáng. Toàn bộ kinh thành người biết được chấn quốc công phủ ở tối hôm qua ám sát hoàng thượng, nháy mắt nhức lên thật lớn oanh động. Dân chúng biết được cảnh tông bị ám sát. Đều Phi thường lo lắng cảnh tông an nguy, khắp nơi hỏi thăm Hoàng thượng có hay không sự. Sau lại, biết được Hoàng thượng không chỉ có bình an không có việc gì, còn bắt được chấn quốc công phụ tử bọn họ, dân chúng liền an tâm rồi. Hoàng thượng chính là một cái hảo Hoàng thượng, nếu là Hoàng thượng đã xảy ra chuyện, bọn họ ngày lành lại nếu không có. Sáng sớm, Kinh Thành liền trở nên thập phần náo nhiệt, tất cả mọi người ở nghị luận chấn quốc công phụ tạo phản một chuyện. Đối với chấn quốc công phụ tạo phản một chuyện, tất cả mọi người ở chỉ trích mắng to. Giống như phản loại này đại nghịch bất đạo sự tình, dân chúng là không thể tiếp thu, huống chi hiện tại hoàng thượng là một cái hảo hoàng thượng. Trấn quốc công phủ chính là năm đó khai quốc công huân chi nhất, cho tới nay đối chiều đỉnh trung thành và tận tâm, không nghĩ tới bọn họ hậu đại thế nhưng sẽ làm phản, dám di hạ phạm thượng tạo phản, thật là. Thái hậu biết được cảnh tông hồi cung, không kịp dùng đồ ăn sáng, liền vội vội vàng vàng mà đuổi tới dưỡng tâm điện, nhìn đến nhi tử không chỉ có bình an không có việc gì, còn hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng một viên lo lắng tâm rốt cuộc có thể rơi xuống đất Mẫu hậu, nhi tử nói qua sẽ bình an không có việc gì mà trở về Ngài xem nhi tử không có nuốt lời Thái hậu liên tục gật đầu, ngươi làm được Từ nhi tử đi xuân săn, nàng hai ngày này ăn không ngon ngủ không tốt Không ngừng hướng Phật chủ khẩn cầu, cầu Phật chủ ông có tông nhi bình bình an an Mẫu hậu, nhi tử hôm nay sẽ tương đối vội Về xuân săn phát sinh sự tình, chờ đến buổi chiều lại cùng ngài nói Lập tức liền phải lâm chiều Về Trấn quốc công phủ tạo phản một chuyện, đến phải có cái phán quyết. Hảo hảo hảo, người đi trước vội. Thái hậu thấy nhi tử bình an không có việc gì, trong lòng liền an tâm rồi, đối xuân săn phát sinh sự tình cũng không phải quá để ý. Mẫu hậu, nhi tử đi vào chiều sớm. Đi thôi. Tham gia xuân săn các đại thần ở hừng đông thời điểm, về tới trong kinh thành, rửa mặt trải đầu sửa sang lại một phen sau, liền vội vàng mà tới vào chiều sớm. Tối hôm qua phát sinh hết thảy, bọn họ đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Nhưng là bọn họ không có thời gian nghỉ ngơi, cần thiết đi thượng triều. Lâm triều thời điểm, không khí có chút trầm trọng. Nói vậy các vị ái khanh đã biết được tối hôm qua phát sinh sự tình. Hoàng thượng, không nghĩ tới chấn quốc công sẽ mưu phản, thật là thiên lý bất dung. Hoàng thượng, thỉnh ngài thu hồi chấn quốc công phủ hết thể vinh dự. Hoàng thượng, chấn quốc công phủ lần này tạo phản, rõ ràng là chủ mưu đã lâu, thật là đại nghịch bất đạo. Hoàng thượng, không ngừng chấn quốc công phủ, còn có Tây Bắc quân, ngài đều không buông tha thứ. Liên lụy chính tộc. Cần thiết liên lụy chính tộc. Trải qua tối hôm qua ám sát các đại thần, đều là vẻ mặt oán giận. Tối hôm qua nếu không phải Hoàng thượng đột nhiên xuất hiện, sợ là bọn họ mệnh cũng không giữ được. Các vị ai khanh, các ngươi nói đúng, Trấn Quốc Công lần này mưu phản là chủ mưu đã lâu. Cảnh Tông vẻ mặt vô cùng đau đớn, chẳng không nghĩ tới thân là khai quốc công hơn Trấn Quốc Công Phủ sẽ làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Hoàng thượng, Trấn Quốc Công Phủ một nhà thẹn với Tổ tiên. Để cho chấm đau lòng chính là Trấn quốc công vì lần này mưu phản, còn cấu kết hung nô. Cảnh tông khí vẻ mặt xanh mét, vì ngồi trên ngôi vị hoàng đế, bọn họ không tiếp thông đồng với địch bán nước, chấm thật sự là không thể tưởng được. Trấn quốc công phủ thế nhưng cấu kết hung nô, không thể tha thứ. Quả thực tội ác tại trời. Quyết không khinh tha. Văn võ bá quan nhóm vẻ mặt phẫn nộ, sôi nổi khiển trách Trấn quốc công phụ tử tội nghiệt hành vi. Phần 79 Lâm Triều kết thúc trước, về Trấn quốc công phụ tử mưu phản phán quyết xuống dưới Thu hồi tổ tiên ban cho trấn quốc công phủ hết thể vinh dự cùng binh quyền, tức trấn quốc công phủ tử hết thể chức quan, biếm trấn quốc công phủ tử vì thứ dân. Trấn quốc công phủ tử Ngưu Phản, tội ác tài trời, theo nếp liên lụy chính tộc. Tây Bắc quân đại tướng quân Từ Cố Thanh Khiêm đảm nhiệm. Cố Thanh Khiêm phía trước là Bắc Mạc quân phó tướng quân, là cảnh tông tâm phúc chi nhất, từ hắn tiếp nhận chức vụ Tây Bắc quân nhất thích hợp. Cứ như vậy, Tây Bắc quân binh quyền cũng ở cảnh tông trong tay. Hơn nữa Bắc Mạc quân 20 vạn Hiện giờ Cảnh Tông trong tay nắm giữ 30 vạn đại quân. Nếu ai còn muốn tạo phản, cần phải hảo hảo mà ước lượng ước lượng, rốt cuộc 30 vạn đại quân khó đối phó. Trong triều cùng Trấn quốc công phủ có quan hệ, có lui tới các đại thần, cũng chính là Trấn quốc công nhất phái các đại thần đều không thể may mắn thoát khỏi, ngồi tù ngồi tù, lưu đày lưu đày, chém đầu chém đầu, tổng cộng thêm lên có hơn trăm người. Trấn quốc công nhất phái thực lực, hoàn toàn bị Cảnh Tông diệt trừ, trong lúc nhất thời làm mặt khác đại thần hoảng loạn. 6 năm tới, Cảnh Tông biết do Trấn Quốc Công Phủ có phản tâm, nhưng lại nhưng vẫn tìm không thấy Quang Minh Chính Đại lấy cớ trừ bỏ Trấn Quốc Công Phủ, chỉ có thể cùng Trấn Quốc Công bọn họ hủy xa, đả kích Trấn Quốc Công Phủ thế lực, kích thích Trấn Quốc Công Phủ tử nhanh lên tạo phản. Đợi 6 năm, Trấn Quốc Công Phủ rốt cuộc tạo phản, cái này làm cho Cảnh Tông trong lòng thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay 6 năm, Trấn Quốc Công Phủ tựa như một viên giống nhau, không có lúc nào làm mà tồn tại uy hiếp cùng nguy hiểm, cái này làm cho Cảnh Tông vẫn luôn nhìn chằm chằm Trấn Quốc Công Phủ. Không dám, có bất luận cái gì lơi lỏng. Hắn sợ chính mình hơi chút thả lỏng, liền sẽ làm Trấn quốc công phủ cái này uy lực trở nên phi thường đại. Giải quyết rớt chấn quốc công phủ này khối xương cứng sau, cảnh tông cảm giác toàn thân nhẹ nhàng một mảng lớn. Mấy ngày nay tâm tình của hắn phi thường hảo, khoe miệng biên vẫn luôn treo tươi cười. Lưu tấn trung bưng mới vừa phao trà ngon đi vào tới, hoàng thượng, ngài uống trước ly trà nghỉ ngơi hạ đi. Cảnh tông buông trong tay tấu trương, duỗi tay tiếp nhận trung trà, ưu nhã mà hạp mấy khẩu phát ra một tiếng thoải mái mà tiếng thở dài lưu Tấn trung thấy cảnh tông khỏe môi biên ngậm nhàn nhạt, nhạt mà ý cười cười nói hoàng thượng nô tài đã lâu không có nhìn thấy ngài như vậy vui vẻ từ giải quyết rất trấn quốc công sau hoàng thượng tâm tình liền trở nên phi thường hảo cũng khó được nhìn đến hoàng thượng mỗi ngày treo tươi cười cảnh tông buông trong tay trung trà thực không có hình tượng mà dối người giải quyết rất trấn quốc công cái này lao đông tây chấm trong lòng lỏng một ngụm đại khí tâm tình tự nhiên hảo hắn đăng cơ này sáu năm nhiều tới Trấn quốc công phủ tồn tại tựa như một cục đá lớn gắt gao mà đẻ ở hắn trong lòng, làm hắn vẫn luôn ôm có cảnh giác, nói không mệ không phiền đó là giả. Hiện giờ này khối đại thạch đầu biến mất, hắn trong lòng áp lực cũng liền không có, tâm tình tự nhiên trở nên tốt đẹp. Hoàng thượng, ngay hẳn là hảo hảo mà nghỉ ngơi mấy ngày. Diệt trừ Trấn quốc công phủ sau, hoàng thượng tuy rằng tâm tình biến hảo, nhưng là như cũ mỗi ngày cẩn cù chăm chỉ mà phê duyệt tấu chương, không có một tia chậm trễ. Ý thì hắn xem. Hoàng thượng giải quyết rất chấn quốc công phủ cái này trong lòng hoa lớn, nên hảo hảo mà chúc mừng hạ, hảo hảo mà thả lỏng nghỉ ngơi hạ. Cảnh Tông cũng tưởng hảo hảo mà nghỉ ngơi mấy ngày, cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không hỏi, quá cùng thế vô tranh sinh hoạt. Đời trước, hắn mỗi năm đều sẽ cho chính mình phóng một cái giả. Ở nghỉ phép trong lúc, hắn di động tắt máy, sự tình gì đều mặc kệ, quá không ai quấy rầy an tĩnh sinh hoạt. Chính là, hiện tại hắn không dám làm như vậy, cũng không thể làm như vậy. Hắn sợ chính mình hơi chút buông lỏng biếng nhác trong chiều những cái đó đại thần liền sẽ cho hắn làm sự tình. Quản lý một cái vượt quốc công ty cùng quản lý một quốc gia là bất đồng, giữa hai bên kém quá lớn. Quản lý một cái công ty, hắn có thể đương một cái phủi tay trường quài, làm thủ hạ người đi buôn bán công ty, trên cơ bản sẽ không xuất hiện đại loạt tử. Chính là, quản lý một quốc gia. Đại bộ phận văn võ bá quan chỉ lo chính mình ních lợi, cũng không sẽ vì giang sơn xã tắc suy xét, bọn họ sẽ nhân cơ hội từ giữa rảnh thật lớn quyền lợi. Hắn nếu là mấy ngày đối trong triều sự tình mặc kệ không hỏi, những cái đó các đại thần khẳng định sẽ cho hắn làm ra không nhỏ nhiễu loạn, kết quả còn muốn chính hắn thu thập. Cùng với như vậy, còn không bằng ngay từ đầu liền không cần thả lỏng, tỉnh thu thập cục diện dối rắm Tuy rằng hiện tại trong triều thế cục đã xảy ra rất lớn thay đổi, nhưng là còn có mấy cái ưu ác tính ở bên trong, trong triều không khí căn cứ không trong sáng, các đại thần như cũ lấy chính mình ích lợi xuất phát. Nếu muốn thành lập một cái thịnh thế Thái Bình, Như vậy văn võ bá quan nhóm liền không thể thời thời khắc khắc mà nghĩ chính mình ích lợi cùng quyền thế, bọn họ muốn thời thời khắc khắc mà vì Giang Sơn xã tắc suy xét, tạo phúc dân chúng. Đáng tiếc, tiên đế ngu ngốc vô năng, dẫn tới triều đình trướng khí mù mịt, dẫn tới hiện tại rất nhiều đại thần vẫn là cùng tiên đế lại khi giống nhau. Hắn nếu muốn hoàn toàn thay đổi loại này triều đình không khí, nhất định phải đem dư lại mấy cái ưu ác tính diệt trừ. Như vậy văn võ bá quan nhóm mới có thể thay đổi bọn họ tâm thái, thay đổi bọn họ hành vi. Chấm nhưng thật ra tưởng hảo hảo mà nghỉ ngơi, chính là không được. Cảnh Tông hiện tại rốt cuộc minh bạch, trong lịch sử vì cái gì như vậy nhiều hoàng đế sớm chết, nhất định là bởi vì mệt chết. Hắn hiện tại đúng là tuổi trẻ thời điểm, nhưng là thường xuyên cảm giác được mệt, thân thể mỏi mệt, nhưng là tâm càng mệt. May mắn, hắn mấy năm nay cần mẫn mà rèn luyện thân thể, lại chú trọng bảo dưỡng dưỡng sinh, cho nên thân thể thực hảo, rất ít sinh bệnh. Lưu Tân Trung nghe hoàng thượng nói như vậy, trong lòng rất là đau lòng, khuyên giải nói, hoàng thượng Ngài chính là đem chính mình bức cho thật chặt. Không đem chính mình bức khẩn điểm không được, người một khi thả lỏng lại, liền khó tưởng trở lại phía trước độ cao khẩn trương trạng thái. Người một khi thả lỏng lại liền sẽ biến lười, người nếu là lười, như vậy tưởng biến trở về phía trước cân mẫn, thật sự rất khó. Nếu là đời trước, hắn trộm cái lười sẽ không có cái gì tổn thất, cùng lắm thì tổn thất một ít tiền, hắn còn có thể kiếm trở về. Chính là, đời này hắn nếu là lười biếng, đó chính là đối dân chúng không phụ trách. đôi ba tánh tạo thành thương tổn rất khó đền bù trở về lại nói tiên đế trên đời thời điểm làm cho dân chúng khổ không nói nổi hiện tại hắn làm hoàng đế thật vất vả làm dân chúng qua mấy ngày ngày lành nếu là bởi vì hắn lười biếng làm dân chúng quá thượng tiên đế trên đời thời điểm nhật tử vậy thật xin lỗi dân chúng hắn hiện tại là hoàng đế để ở hắn hai vai trách nhiệm chính là toàn bộ quốc gia nhân dân sinh kế hắn không thể có một tia chậm trễ cùng sơ sẩy bằng không xui xẻo chịu khổ chính là dân chúng làm hoàng đế hắn cũng không có yêu cầu chính mình làm một cái thịnh thế minh quân. Hắn mục tiêu rất đơn giản, chính là muốn cho dân chúng quá thượng hạnh phúc cuộc sống an ổn, làm cho bọn họ không cần ấm no phát sầu, không cần vì ăn bữa hôm lo bữa mai lo lắng sợ hãi. Mục tiêu tuy rằng rất đơn giản, nhưng là làm lên rất khó. Vì có thể thực hiện cái này mục tiêu, hắn cần thiết thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, chớ quên trách nhiệm của chính mình. Hoàng thượng, ngại như vậy quá mệt mỏi. Đều là tiên đế sai, bằng không hoàng thượng không cần giống như bây giờ mệt Nếu Hoàng thượng trực tiếp tiếp thánh tổ ra ban, như vậy Hoàng thượng hiện tại hẳn là sẽ thực nhẹ nhàng, không cần giống như bây giờ mỗi ngày phiền não rất nhiều chuyện. Chấm mệnh điểm không quan hệ, nhưng là tuyệt không có thể làm các bá tánh chịu khổ. Hắn có đôi khi cũng tưởng tượng tiên đế làm như vậy một cái hôn quân, cái gì đều mặc kệ không hỏi, chỉ lo chính mình phong lưu khoái hoạt, chính là hắn lương tâm không cho phép hắn làm như vậy. Thật sự, có đôi khi hắn thật sự hy vọng chính mình không có lương tâm, không có trách nhiệm tâm. Như vậy mơ màng hồ đồ mà quá cả đời cũng không có gì không tốt, đáng tiếc hắn. Làm không được. Nghe được Hoàng thượng nói như vậy, Lưu tấn Trung trong lòng một mảnh chua sót, Hoàng thượng Hoàng thượng mỗi ngày cẩn trọng, cần cù chăm chỉ xử lý chính sự, đáng tiếc không có vài người biết, cũng không có vài người có thể lý giải Hoàng thượng vất vả. Cảnh tông triều Lưu tấn Trung xua xua tay, châm còn muốn phê duyệt tấu trường, người trước đi xuống đi. Đúng vậy. Lưu tấn Trung lén lút rời khỏi dưỡng tâm điện. Đức chính thấy hắn biểu tình không đúng. đi tới quan tâm hỏi Lưu Công Công ngài làm sao vậy thân mình không thoải mái sao Lưu Tấn Trung nhìn thoáng qua Đức Chính lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Dưỡng Tâm Điện Nội hạ giọng đối Đức Chính nói ta không có việc gì chính là cảm thấy Hoàng Thượng quá vất vả rõ ràng giải quyết rất Trấn Quốc công phủ cái này trong lòng hoa lớn nhưng là Hoàng Thượng vẫn là không thể hảo hảo mà nghỉ ngơi còn muốn không chút cẩu thả mà phê duyệt tấu chương xử lý chính sự Lưu Công Công Hoàng Thượng đây là cần chính ai dân đúng vậy cần chính ai dân cần chính ái dân này bốn chữ rất đơn giản chính là làm lên lại thập phần khó hoàng thượng vì cần chính ái dân mỗi ngày đều phi thường vất vả mệt nhọc lưu công công hoàng thượng cùng tiên đế không giống nhau đức chính nhìn thoáng qua dưỡng tâm điện nội đang ở phê duyệt tấu trương cảnh tông trong mắt là tràn đầy mà kính nể cùng sùng bái hoàng thượng là cái hảo hoàng thượng toàn tâm toàn ý mà vì ba cánh lưu tấn trung nghe được lời này ta liếc mắt một cái đức chính tiểu tử ngươi nhưng thật ra có thể nói đức chính cười làm lành nói lưu công công nô tài nói chính là trong lòng lời nói hắn là tam sinh hữu hạnh mới có thể ở hoàng thượng bên người hầu hạ được rồi ta biết ngươi không phải ở vớt mông ngựa trở về trạm hào đi lưu tận trung biết chính mình khuyên bảo vô dụng ở trong lòng phiền muộn hạ liền tiêu tan thẳng đến dùng cơm trưa cảnh tông mới đình chỉ phê duyệt tấu trương dùng xong cơm trưa cảnh tông đi ra ngoài đi một chút tản bộ tiêu tiêu thực hắn không có đi ngự hoa viên lúc này ngự hoa viên là hậu cung phi tần thích nhất dạo địa phương Hiện giờ, ngự hoa viên không ít hoa đều khai, muôn hồng nghìn tía, tranh tiên khoe sắc. Hậu cung các phi tần không có việc gì liền thích đi đi dạo ngự hoa viên, thưởng thức hạ mỹ lệ đoá hoa tranh diễm cảnh sắc. Cảnh Tông liền lười đến đi xem náo nhiệt, một khi hắn đi ngự hoa viên, những cái đó các phi tần liền càng thích dạo ngự hoa viên. Tuy tiện tuyển con đường đi, bất chi bất giác mà đi đến trong cung nơi nào đó tưởng thành dưới chân. Cảnh Tông nghĩ nghĩ, liền đi lên tường thành, đứng ở trên tường thành vọng lâu thượng. Trên cao nhìn xuống mà nhìn toàn bộ hoàng cung, tâm cảnh nháy mắt trở nên trống trải trong sáng lên. Đáng tiếc, châm đứng ở chỗ này chỉ có thể nhìn đến toàn bộ hoàng cung, mà nhìn không tới toàn bộ Giang Sơn. Nói thật, hắn tới toàn bộ thế giới hơn 20 năm, đi qua địa phương lại rất thiếu. Hiện giờ, hắn trở thành hoàng đế, muốn đi ra ngoài đi một chút nhìn xem, càng là không có khả năng sự tỉnh. Hắn muốn nhìn một chút hắn quản lý Giang Sơn là cái dạng gì, địa phương khác dân chúng sinh hoạt thế nào. Có phải hay không mỗi người trên mặt đều là hạnh phúc thỏa mãn tươi cười? Đời trước học lịch sử, Khang Hy sáu lần cải trang đi tuần. Kỳ thật, hắn cũng có thể bắt chước Khang Hy cải trang đi tuần. Chính là, mỗi lần cải trang đi tuần tiêu hao nhân lực cùng tài lực quá lớn, thế tất sẽ cho quốc hố, còn có một đường đi tuần địa phương mang đến không nhỏ áp lực. Nghe nói ung chính tiếp quản đại thanh thời điểm, quốc khố cơ hồ là chống không, đều là Khang Hy cải trang đi tuần sai hết. Hắn vẫn là không cần học Khang Hy hao tài tốn của. Thành thành thật thật mà ngốc tại trong kinh thành, hảo hảo mà quản lý giang sơn, cấp dân chúng sáng tạo thu vào, làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử. Cảnh Tông nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên phát hiện phía đông cái kia mấy cái trong cung trên không nổi lơ lửng diều, hơi tò mò hỏi, là ai ở trong cung phóng con rìu. Lưu Tấn Trung ngước mắt nhìn nhìn con rìu nơi phương hướng, suy đoán nói, hình như là thượng thư phòng bên kia, còn có chữ tú cung cùng trung tuy cung. Thượng thư phòng. Cảnh Tông hơi hơi trọn hạ đuôi lông mày hoàng thượng. Băng giờ này, thượng thư phòng bên kia còn không có đi học, nghĩ đến là đại hoàng tử hoặc là nhị hoàng tử ở phóng con diều đi. Lưu Tấn Trung nói, mùa xuân phóng con diều, có thể đem qua đi một năm đen đuổi cùng xui xẻo tất cả đều phong rớt, cho nên trong cung mới có phóng con diều. Cảnh Tông nghe được Lưu Tấn Trung nói như vậy, lúc này mới nhớ tới là có như vậy cái tập tụ. Tiểu trung tử, ngươi nói trẫm con nên hay không phóng cái con diều đi đi đen đuổi? Lưu Tấn Trung luốt ngông ngựa mà nói, hoàng thượng, ngài từ đâu ra đen đuổi? cảnh tông trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lưu tẫn trung rất là ghét bỏ mà nói nên vuốt mông ngựa thời điểm không chụp không nên vuốt mông ngựa thời điểm loạn vuốt mông ngựa nếu ngươi không phải từ nhỏ hầu hạ chấm chấm xem lấy ngươi chỉ số thông minh vĩnh viễn làm không được thái giám tổng quản bị ghét bỏ mà lưu tẫn trung vội vàng đôi tươi cười lấy lòng mà nói nô tài có thể làm thái giám tổng quản ít nhiều hoàng thượng để bạn nói xong hắn lại định lọt mà cười cười hoàng thượng kỳ thật ngài có thể cùng đại hoàng tử Hoặc là cùng nhị hoàng tử cùng nhau phóng con rìu, nô tài cảm thấy hai vị hoàng tử nhất định sẽ phi thường cao hứng. Nghe được lưu tấn trung cái này đề nghị, cảnh tông vừa lòng mà cười cười, rốt cuộc thông minh trong chốc lát, làm nội vụ phủ bên kia làm mấy cái đẹp diều chớm mang theo hai vị hoàng tử cùng nhau thả diều Là, hoàng thượng ngài thật là một cái hảo phụ thân. Nghe được hảo phụ thân cái này từ, cảnh tông hơi hơi sướng sốt ngay sau đó cười khổ nói, chấm cũng không phải là một cái hảo phụ thân. Chấm thân phận. Đầu tiên là một cái hoàng đế, mới có thể là một cái phụ thân, cho nên này liền dẫn tới chấm làm không được một cái hảo phụ thân, chỉ có thể miễn cưỡng làm một cái đủ tư cách phụ thân. Nội vụ phủ động tác thực mau, không đến một lát liền tặng bốn cái lại đại lại xinh đẹp con diều đến dưỡng tâm điện. Hoàng thượng muốn đồ vật, nội vụ phủ người nào dám chậm trễ, đương nhiên muốn ở nhanh nhất thời gian đưa đi. Cảnh tông mang theo bốn cái con diều đi thượng thư phòng, không có vội vã mang theo hai cái nhi tử đi phóng con diều. mà là trước khảo khảo hai cái nhi tử công khóa. Đại nhi tử hiện giờ 11 tuổi, hắn học đồ vật muốn so con thứ hai nhiều. Cảnh tông trước khảo khảo đại nhi tử công khóa, kết quả đại nhi tử lắp bắp mà một câu đều nói không hoàn chỉnh. Đại hoàng tử nhìn thấy cảnh tông, vẫn là giống như trước đây giống lao thử nhìn thấy miêu giống nhau, thập phần mà sợ hãi sợ hãi. Ở cảnh tông trước mặt, đừng nói bối thư, chính là liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Nhìn đến đại nhi tử này phó nhát gan mà bộ dáng. Cảnh Tông hơi hơi mà nhữ mày tâm tình phi thường phức tạp. Thấy đại nhi tử như vậy sợ hãi nhìn thấy hắn, hắn không biết là bất mãn nhiều một ít, vẫn là bất đắc dĩ nhiều một ít. Đại hoàng tử thấy cảnh Tông cao mày sắc mặt trở nên không tốt, trong lòng càng thêm sợ hãi, túi đầu không dám nhìn cảnh Tông. Húc nhi, phu hoàng hỏi ngươi, phu hoàng lớn lên thực đáng sợ sao. Cảnh Tông vẫn luôn không rõ, vì cái gì đại hoàng tử như vậy sợ hãi nhìn thấy hắn, hắn lại không phải ăn người quái vật. Đại hoàng tử thân mình run lên hạ. không dám ngẩng đầu túi đầu nhỏ giọng mà nói phụ hoàng lớn lên không đáng sợ phụ hoàng sinh khí hắn nên làm cái gì bây giờ nếu ngươi cảm thấy phụ hoàng lớn lên không đáng sợ ngươi vì cái gì như vậy sợ hãi nhìn thấy phụ hoàng đại nhi tử nhát gan yếu đuối cảnh tông ngay từ đầu hoài nghi là hoàng hậu cố ý dưỡng oai nhưng là sau lại phát hiện là đại hoàng tử tính tình chính là như thế hắn cùng tiên hoàng hậu đều không phải người nhát gan như thế nào sẽ sinh ra tới như vậy nhát gan nhi tử Hắn có đôi khi hoài nghi đại nhi tử có phải hay không bị người đánh cháo, bằng không cùng hắn, còn có cùng tiên hoàng hậu một chút đều không giống. Nhi thần đại hoàng tử thân mình run đến lợi hại hơn, nói chuyện lại bắt đầu lắp bắp. "Nhi thần, nhi thần." Phu hoàng thứ tội nói xong, hắn quỳ xuống thỉnh tội. Đứng ở một bên nhị hoàng tử nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn quỳ trên mặt đất đại hoàng tử. Phu hoàng rõ ràng thực thân thiết, vì cái gì hoàng huynh như vậy sợ hai phụ hoàng? Cảnh Tông nhìn đến Đại Nhi Tử này phó yếu đối vô năng mà bộ dáng, trong lòng nói không có khí đó là giả, nhưng là hắn lại không thể phát hỏa, bằng không sẽ đem Đại Nhi Tử doa khóc. Cái này nhát như chuột Đại Nhi Tử thật là con hắn, thật sự không có ôm sai. Tính, ngươi đi xuống đi. Là, Phu Hoàng. Đại Hoàng Tử lui xuống đi động tác thập phần ma lưu, thật giống như mặt sau có quái thú truy hắn giống nhau, thập phần nhanh chóng từ Cảnh Tông trước mặt biến mất. Nhìn Đại Nhi Tử chạy trốn bóng dáng. Cảnh Tông khỏe miệng hung hăng mà co giật một chút, hắn cảm thấy hắn ở đại nhi tử trong lòng chính là một cái sẽ ăn người quái vật. Phu hoàng, hoàng huynh sợ ngươi, nhi thần không sợ ngài. nhị hoàng tử đi đến Cảnh Tông trước người, duỗi tay bắt lấy Cảnh Tông tay áo, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình thập phần thành khẩn. Cảnh Tông bị con thứ hai những lời này cho cười, giơ tay nhẹ nhàng mà sờ sờ con thứ hai đầu nhỏ, tích nhi vì cái gì không sợ Phụ hoàng. Phu hoàng không đáng sợ, thích nhi vì cái gì muốn sợ Phụ hoàng. nhị hoàng tử khuôn mặt nhỏ phi thường nghiêm túc lại nói phụ hoàng là nhi thần phụ hoàng là thương yêu nhất nhi thần nhi thần vì cái gì muốn sợ phụ hoàng hắn không rõ hoàng huynh vì cái gì sợ hãi phụ hoàng cảnh tông bị con thứ hai một phen đồng ngôn nói cho cười duỗi tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo con thứ hai khuôn mặt nhỏ cười nói tích nhi nói đúng đại nhi tử mặc kệ là từ tư chất vẫn là từ can đảm đều không bằng con thứ hai đại nhi tử cùng con thứ hai so sánh với thật là kém quá xa phụ hoàng Ngày trước kia có phải hay không đánh hoàng huynh a? bằng không hoàng huynh như thế nào như vậy sợ ngài. Phụ hoàng không có đánh quá ngươi hoàng huynh. Đối đại nhi tử, hắn luôn luôn đều ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, đừng nói đánh, ngay cả một câu lời nói nặng đều không có, quỷ biết đại nhi tử vì cái gì như vậy sợ hai hắn. Phụ hoàng không có đánh quá hoàng huynh, kia hoàng huynh vì cái gì sợ phụ hoàng a? Đối với nhị hoàng tử tôi nói, phụ hoàng là tốt nhất phụ hoàng, là hắn thích nhất phụ hoàng, hắn ước gì mỗi ngày nhìn đến phụ hoàng. Phụ hoàng cũng không rõ ràng lắm Trước kia hắn nghĩ tới sửa đúng đại nhi tử này Phó nhát gan tính tình Kết quả lại làm đại nhi tử càng thêm sợ hai hắn Cho nên hắn đành phải tư bỏ Nghĩ thầm chờ đại nhi tử trưởng thành Có lẽ liền sẽ không sợ hắn Không nghĩ tới vẫn là giống như trước đây Nhi hoàng tử thấy phụ hoàng giống như có điểm không vui Lập tức mở miệng an ủi nói Phụ hoàng, ngài không cần khổ sở Nhi thần không sợ ngài Cảnh tông bị con thứ hai lời này chưa khỏi tới rồi Đem hắn ôm vào trong ngực Làm con thứ hai ngồi ở hắn trên đùi, khen nói: "Tích Nhi thật là phụ hoàng hảo nhi tử." Con thứ hai trừ bỏ thân mình không thế nào hảo bên ngoài, những mặt khác thật sự thực không tồi. Bị khích lệ là hảo nhi tử nhị hoàng tử, cười mà thập phần vui vẻ sáng lạ, miệng ngọt ngào mà nói: "Nhi thần thích nhất phụ hoàng." Phần 80. Cảnh Tông giơ tay sờ sờ con thứ hai đầu, cười nói: liền tính Tích Nhi thích nhất phụ hoàng, phụ hoàng vẫn là muốn khảo công khóa của ngươi." Nhị hoàng tử đĩnh đĩnh tiểu ngực, một bộ định liệu trước mà tiểu biểu tình. Nhi thần không sợ, phụ hoàng tùy tiện khảo. Nghe được con thứ hai khẩu khí lớn như vậy, Cảnh Tông rất có hứng thú mà cười nói: Nếu Tích Nhi như vậy có tin tưởng, kia phụ hoàng liền tùy tiện khảo. Phụ hoàng thỉnh. Tích Nhi, ngươi trước đem Tam Tử Kinh bối một lần cấp phụ hoàng nghe một chút. Nhị hoàng tử thẳng thắn leo lưng, lang thịnh mà ngâm nga nói: Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính gần, cầu không giáo, tính mãi rời, giáo chi đạo, quý lấy chuyên. Cảnh Tông nghiêm túc mà nghe con thứ hai bối thư. Phát hiện con thứ hai thế nhưng một chữ không kém mà đem tam tự kinh bối ra tới. Phu hoàng, nhi thần không có bối sai đi. Không có, tích nhi tất cả đều đưa lưng về phía, tích nhi biết tam tự kinh nói chính là cái gì sao. Tích nhi biết, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính gần. Câu này nói chính là nhân sinh xuống dưới thời điểm đều là thiện lương, chỉ là sau lại chậm rãi lớn lên, hơn nữa học tập đọc sách địa phương không giống nhau, tính tình cũng liền có hảo cùng hư khác biệt. Cảnh tông nghe con thứ hai giảng giải. trên cơ bản đều là đúng trong lòng là thập phần mà vui mừng nghe được con thứ hai giảng giải một nửa cảnh tông khiến cho hắn ngừng lại khích lệ nói tích nhi rất tuyệt nói đều là đúng con thứ hai tư chất thật sự không tồi phía trước mang tiên sinh nói với hắn quá con thứ hai đọc sách xem hai lần là có thể bối sung dưới một thiên bài khóa hắn giảng giải một lần con thứ hai là có thể minh bạch thất thất bát bát lại lần nữa bị khen ngợi nhị hoàng tử thập phần cao hứng cười mà trong miệng hàm răng đều lộ ra tới cảm ơn phụ hoàng khích lệ Cảnh Tông sợ con thứ hai kiêu ngạo đắc ý, thu hồi gương mặt tươi cười, cố ý nghiêm túc mà nói: Tích Nhi, ngươi không thể kiêu ngạo, muốn so trước kia càng thêm dụng công, chỉ có như vậy ngươi mới có thể học được càng nhiều đồ vật. Nhị Hoàng tử vội vàng gật đầu, Phu Hoàng, Mẫu phi nói qua kiêu ngạo sẽ làm người thất bại, cho nên Tích Nhi không thể kiêu ngạo đắc ý. Mẫu phi nói kiêu ngạo người đến cuối cùng chỉ biết bị người đánh bại, khiêm tốn nhân tài sẽ vẫn luôn tiến bộ. Tích Nhi, ngươi phải nhớ kỹ tiêu bình thất bại. Phu Hoàng, Tích Nhi nhớ kỹ. Mẫu Phi cũng nói những lời này, tiêu binh thất bại. Hắn không cần làm tiêu binh. Khảo xong con thứ hai công khóa, Cảnh Tông liền mang theo hắn đi thả diều. Nguyên bản tính toán kêu Đại Nhi Tử, nhưng là nghĩ đến Đại Nhi Tử một bộ sợ hai hắn bộ dáng, liền từ bỏ cái này ý tưởng. Cảnh Tông cầm diều, làm con thứ hai lôi kéo tuyến, thích nhi chạy lên. Nhị hoàng tử trong tay lôi kéo tuyến, dùng sức mà chạy lên. Liền ở ngay lúc này, Cảnh Tông buông lỏng tay ra trung diều. Đại khái là nhị hoàng tử quá tiểu. Lại không có gì sức lực, diều thực mau liền hạ xuống. Thấy con thứ hai một bộ mất mát mà bộ dáng, cảnh tông bế lên hắn chạy lên. Không quá một hồi, một cái hùng ngưng con diều ở không trung bay múa lên. Phu hoàng, con diều phi cao. Nhị hoàng tử ngồi ở cảnh tông trong lòng ngực, nhìn phi ở không trung con diều, hương phấn mà hét lớn. Thích nhi kéo hảo tuyến, đừng làm tuyến chặt đức. Cảnh tông một bên nói, một bên giúp con thứ hai kéo chặt tuyến. Nhìn ở không trung bay lượn mà con diều, nhị hoàng tử vẻ mặt kích động. phụ hoàng tích nhi lớn lên phải làm hùng ưng như vậy là có thể ở trên trời phi giờ khắc này nhị hoàng tử chỉ cảm thấy ở không trung bay lượn hùng ưng con diều thập phần lợi hại hắn cũng tưởng tượng hùng ưng giống nhau phi ở trên trời cảnh tông bị con thứ hai những lời này xúc động đã từng nào đó thời điểm hắn cũng hy vọng chính mình làm bay lượn với không trung hùng ưng cả đời vô câu vô thúc đáng tiếc không như mong muốn chờ tích nhi ngươi lớn lên một chút phụ hoàng đưa ngươi một con chân chính hùng ưng nhị hoàng tử hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn cảnh tông phu hoàng thật vậy chăng chỉ cần ngươi hảo hảo đọc sách phu hoàng liền thật sự tặng cho ngươi một con hùng ưng thích nhi nhất định sẽ nỗ lực đọc sách không cho phụ hoàng thất vọng chờ đến diều tuyến kéo đến đế cảnh tông liền từ lưu tẫn trung trong tay lấy quá kéo cắt chặt đứt tuyến hoàn toàn thả bay này chỉ hùng ưng diều phu hoàng hùng ưng bay đi không quan hệ sao không quan hệ khiến cho hùng ưng tự do tự tại mà phi đi thả chạy diều hy vọng có thể đem năm trước một chỉnh năm đen đuổi cùng không như ý thả chạy hai cha con phóng xong diều liền cùng nhau về tới hàm phúc cung trang phi đã sớm biết được hoàng thượng mang theo nhi tử phóng con diều hiện giờ thấy bọn họ hai cha con cùng nhau trở lại hàm phúc cung cũng không kỳ quái nhị hoàng tử vừa thấy đến trang phi liền kích động mà nói với hắn vừa rồi phóng con diều sự tình còn cùng nàng nói phụ hoàng khảo hắn công khoa sự tình trang phi rất có kiên nhẫn nghiêm túc mà nghe nhi tử nói chuyện chờ nhi tử sau khi nói xong liền khích lệ nhi tử vài câu nhưng là đồng thời cũng nhắc nhở nhi tử không thể kiêu ngạo Cảnh Tông ngồi ở một bên, nhìn Trang Phi cùng con thứ hai chi gian hô động, trong lòng mềm mại một mảnh. Khác không nói, Trang Phi thật là một cái hảo mẫu thân, nàng đem con thứ hai dạy dỗ mà thực hảo. Thấy Nhi tử chơi một thân hãn, Trang Phi làm mà mà đem con thứ hai dẫn đi tắm rửa. Hoàng thượng, ngài như vậy vội, như thế nào mang tích Nhi đi phóng con diều? Hôm nay không thế nào vội, mỗi ngày khí không tồi, liền nghĩ mang hai đứa nhỏ phóng con diều, đi đi đen đuổi, chỉ là đại hoàng tử Cảnh Tông nhẹ nhàng mà thở dài. Chấm khảo tích nhi công khóa, thấy hắn đắp đến không tồi, liền mang theo hắn đi phóng con rìu. Nghe được cảnh tông nói đại hoàng tử thời điểm biểu tình một lời khó nói hết, trang phi đại khái đoán được là chuyện như thế nào, phòng trưng đại hoàng tử nhìn thấy hoàng thượng lại là một bộ trong lòng run sợ bộ dáng Hoàng thượng, thần thiếp hy vọng ngài có thể nghỉ ngơi nhiều. Hoàng thượng mang nhi tử đi chơi, trang phi trong lòng tự nhiên là thập phần cao hứng, nhưng là nàng càng hy vọng hoàng thượng có thể sấn cơ hội này hảo hảo mà nghỉ ngơi. Chấm không có việc gì Hắn lại vội, ngẫu nhiên cũng muốn rút ra điểm thời gian bồi bồi hải tử. Ở hai tử trưởng Thanh trung, phụ thân nhân vật này là không thể thiếu, bằng không sẽ đối hải tử trong lòng lưu lại không tốt ảnh hưởng. Ở Hàm Phúc cung ngồi trong chốc lát, Cảnh Tông liền rời đi. Hôm nay là 15, dựa theo quy củ hắn buổi tối là muốn đi hoàng hậu nơi đó, cho nên không có khả năng lưu tại Hàm Phúc cung. Trở lại dưỡng tâm điện, thời gian còn sớm, Cảnh Tông bỗng nhiên có hứng thú, đem hôm nay thả diều hình ảnh ở giấy tuyên thành thượng vẽ xuống dưới. Lưu Tấn Trung thấy hoàng thượng khó được có hứng thú vẽ tranh, tự nhiên là không dám quấy dày, cũng đem mặt khắc cung nữ cùng thái dám đuổi tới bên ngoài thủ. Thẳng đến bữa tối trước, cảnh tông mới hòa hảo, làm Lưu Tấn Trung cầm đi tam hy đường treo lên tới. Hoàng thượng, sắp dùng bữa tối, ngài là ở dưỡng tâm địa dùng, vẫn là đi hoàng hậu nương nương nơi đó dùng bữa tối. Đi hoàng hậu nơi đó dùng bữa tối đi. kia nô tài này liền phái người đi thông truyền một tiếng. Một lát sau, cảnh tông đi vào thừa càng cung. trước cùng hoàng hậu cùng nhau dùng bữa tối dùng xong bữa tối hai người ở thừa càn cung trong viện tàn bộ hoàng hậu ở trong lòng rối rắm nửa ngày vẫn là quyết định hỏi một chút hoàng thượng ngài buổi chiều đi thượng thư phòng đâu nghe được hoàng hậu vấn đề này cảnh tông liền biết nàng chân chính muốn hỏi cái gì chấm nguyên bản nghĩ mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau phóng con diều đi đi đen đủi kết quả húc nhi nhìn đến chấm vẫn là một bộ sợ hãi mà bộ dáng chấm không nghĩ dọa hắn cũng không nghĩ miễn cưỡng hắn liền không mang theo hắn phóng con diều Hoàng hậu kỳ thật trong lòng cũng đoán được, lấy hoàng thượng tính tình, là tuyệt đối không có khả năng chỉ mang theo nhị hoàng tử phóng con diều. Đều là thần thiếp không tốt, thần thiếp không có rẻ dỗ thật lớn hoàng tử. Đối với đại hoàng tử nhát gan sợ hãi tính tình, hoàng hậu không biết vì thế phiền não rồi bao lâu, cũng nghĩ mọi cách làm đại hoàng tử không cần sợ hãi hoàng thượng, chính là không có bất luận cái gì hiệu quả, đại hoàng tử như cũ sợ hãi hoàng thượng. Húc nhi tính tình như thế, cùng ngươi không có quan hệ. cảnh tông đã đối đại nhi tử không ôm có bất luận cái gì hy vọng chờ đại nhi tử sau khi lớn lên liền phong hắn làm thân vương từ từ nhàn nhàn mà quá cả đời hoàng hậu trong lòng có một cái chủ ý nhưng là không biết có nên hay không mở miệng nàng nghĩ đại hoàng tử tính tình như vậy nhắc gan không bằng làm đại hoàng tử đi quân đội tôi luyện một phen nói không chừng đại hoàng tử lá gan liền sẽ biến đại chỉ là đại hoàng tử hiện giờ mới 11 tuổi đi quân đội có chút không thích hợp còn có một chút nàng nếu là đưa ra làm đại hoàng tử đi quân đội nói không chừng sẽ làm hoàng thượng hoặc là nhà mẹ để người cảm thấy nàng có cái gì nhận không ra người tư tâm nghĩ nghĩ hoàng hậu quyết định vẫn là không cần mở miệng để chuyện này nói không chừng chờ thêm mấy năm đại hoàng tử trưởng thành liền sẽ không giống như bây giờ sợ hãi hoàng thượng vĩnh hòa cung đồng quý phi làm bà vũ đem ngủ tam hoàng tử ôm đi xuống chính ma ma đem vừa mới hầm tốt tổ yến bưng tới nương nương đây là nội vụ phủ hiếu kính huyết tiến tổ yến ngài sấn nhiệt uống lên từ đồng quý phi sinh hạ tam hoàng tử sau Trong cung người đều tới lấy lòng nịnh bợ nàng, đặc biệt là nội vụ phủ tổng quản, có cái gì thứ tốt đều sẽ trước tiên lấy tới hiếu kính Đồng Quý phi. Đồng Quý phi uống xong tổ yến, mở miệng hỏi, "Hoàng thượng đêm nay phiên thẻ bài sao?" "Nương nương, hôm nay là 15, hoàng thượng đi thừa Càn cung." Đồng Quý phi nghe được Trịnh Ma ma nói như vậy, lúc này mới nhớ tới hôm nay là 15. Bất quá, đối với mỗi tháng mùng một cùng 15, hoàng thượng đều sẽ đi hoàng hậu nơi đó có chút bất mãn. Trong khoảng thời gian này, Hoàng thượng đi hoàng hậu nơi đó rất nhiều. Tháng trước hoàng thượng đi Thừa Cản cung có 4-5 lần đi, nay cùng trước kia so sánh với, hoàng thượng trong khoảng thời gian này đi Thừa Cản cung là rất cần. Đồng Quý phi hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt trầm tư biểu tình, khoảng thời gian trước, bổn cung nhớ rõ Đỗ Thiên Minh thường xuyên đi Thừa Cản cung cấp hoàng hậu bắt mạch. Hình như là. Đồng Quý phi nghĩ tới cái gì, hơi hơi neo lại mắt, trong mắt lập lòe lạnh băng ánh địa quan mang. Chẳng lẽ hoàng thượng là muốn cho hoàng hậu mang thai? đầu tiên là làm đỗ thiên minh đi cấp hoàng hậu điều trị thân thể tiếp theo hoàng thượng lại nhiều lần mà đi thừa càng cung này không phải làm hoàng hậu mang thai là cái gì chính ma ma nghe được đồng quý phi nói như vậy kinh ngạc mà chừng lớn hai mắt không thể nào hoàng hậu gả cho hoàng thượng cũng có 11 năm hoàng thượng vẫn luôn không cho hoàng hậu mang thai sinh con vì chính là làm hoàng hậu toàn tâm toàn ý mà nuôi nấng dạy dỗ đại hoàng tử sao có thể sẽ làm hoàng hậu mang thai như thế nào sẽ không đồng quý phi càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng Hiện giờ đại hoàng tử lớn, không cần hoàng hậu nuôi nấng, hơn nữa hoàng hậu mấy năm nay ở trước mặt hoàng thượng trang thực hảo, hoàng thượng rất có khả năng sẽ làm nàng mang thai sinh con. Nương nương, hoàng hậu nếu là mang thai sinh con, này đối chúng ta bất lợi a. Hoàng hậu sau đó không lâu nếu là mang thai, sinh hạ tới hải tử chính là con vợ cả, so với bọn hắn tam hoàng tử cao nhất đẳng, này đối bọn họ tam hoàng tử tới nói không phải một chuyện tốt. Đồng quý phi trong lòng đương nhiên minh bạch hoàng hậu ngày sau nếu là sinh hạ một vị hoàng tử. Đối nàng nhi tử tới nói là cái rất lớn uy hiếp, rốt cuộc hoàng hậu hài tử là con vợ cả, mà con trai của nàng chỉ là một cái con vợ lẽ. Triệu ra còn không phải là lấy đích thứ tới nói sự sao, cho rằng con trai của nàng là cái con vợ lẽ, không xứng với cảnh huyên tên này. chính ma ma cau mày nói, nương nương, ngàn vạn không thể làm hoàng hậu mang thai sinh con, bằng không chúng ta về sau liền phiền toái. Hoàng hậu tuổi tắc cũng không nhỏ, hơn nữa nàng phía trước ăn không ít tránh tử dược, cho dù có độ thiên minh giúp nàng điều trị thân thể. Nàng cũng không nhất định có thể hoài thượng hài tử. Liên nói nàng đi, nếu không phải ăn sinh con phương thuốc cổ truyền, nàng cũng sẽ không hoài thượng hài tử, sinh hạ tam hoàng tử. Chính ma ma cảm thấy đồng quý phi nói đối, nhưng là có khả năng sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Nương nương, loại chuyện này không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất nô thì cảm thấy chúng ta vẫn là đê chút tương đối hảo. Đồng quý phi đương nhiên không nghĩ làm hoàng hậu mang thai sinh con, nhưng là hoàng thượng muốn cho hoàng hậu mang thai sinh con. Nàng nếu là ngăn cản sợ là sẽ chọc bực hoàng thượng, đến lúc đó hoàng thượng nếu là giận chó đánh mèo với tam hoàng tử, vậy mất nhiều hơn được. Chính ma ma thấy đồng quý phi trầm mặc không nói, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi, nương nương, ngài làm sao vậy? Đồng quý phi phục hồi tinh thần lại, chiều chỉnh ma ma nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, ma ma, chúng ta cái gì đều không thể làm. Vì cái gì? Chính ma ma phi thường khó hiểu. Hoàng thượng muốn cho hoàng hậu mang thai sinh con, nếu chúng ta ngăn cản liền sẽ chọc bực hoàng thượng. Đến lúc đó hoàng thượng nếu là giận chó đánh mèo với tam hoàng tử, vậy không đáng. Đồng quý phi trong lòng còn có một cái băn khoăn, đó chính là năm đó thuộc phi sự tình, hoàng thượng sợ là đã biết. Nàng không dám mới hạ thủ, liền sợ hoàng thượng hoàn toàn chọc giận hoàng thượng. Lại nói, liền tính hoàng hậu mang thai, có thể hay không sinh hạ nhi tử vẫn là cái vấn đề. Nàng nhưng không tin hoàng hậu có như vậy tốt phúc khí, đệ nhất thai là có thể sinh hạ nhi tử. là nô tì suy xét không chu toàn. Quý phi nương nương trở nên có chút không giống nhau, nếu là trước kia quý phi nương nương, quyết định sẽ không chút do dự đối hoàng hậu xuống tay, làm hoàng hậu vô pháp mang thai. Chính là, hiện tại quý phi nương nương trở nên có chút nhát gan, không dám đối hoàng hậu nương nương hạ độc thủ. Đồng quý phi nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói cho trịnh ma ma, nàng trong lòng suy đoán. Ma ma, buồn cung hoài nghi hoàng thượng biết năm đó thuộc phi sự tình. Trịnh ma ma nghe được lời này, cả kinh trận mắt cứng họng, nửa ngày sau mới tìm về chính mình thanh âm, này. không có khả năng đi trịnh ma ma trong giọng nói tràn ngập kinh tùng bất an còn nhớ rõ lương tiệp dư sinh non một chuyện sao lúc ấy hoàng thượng tới cảnh cáo buồn cung đồng quý phi nghĩ đến hoàng thượng rất có khả năng biết năm đó thuộc phi sự tình đáy lòng tràn ngập một mảnh sợ hãi buồn cung liền ở lúc ấy hoài nghi hoàng thượng đã biết năm đó sự tình cho nên buồn cung hiện tại không dám động thủ liền sợ hoàn toàn chọc giận hoàng thượng đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng hiện tại ngẫm lại năm đó nàng làm hại thuộc phi mất đi hải tử không bao lâu sau Đã bị Hoàng thượng phạt quỷ gối Phật đường đóng cửa ăn năn, còn phạt nàng sao chép kinh Phật, chỉ sợ Hoàng thượng khi đó sẽ biết, cho nên mới sẽ phạt nàng. Chính mama ma áp xuống nảy lên trong lòng sợ hãi, ra vẻ chấn định mà nói, nương nương, năm đó thuộc Phi sự tình, chúng ta làm thiên y hề vô phùng, Hoàng thượng là không có khả năng biết đến. Mama, ngay cả thuộc Phi đều biết là buồn cung làm, ngươi cảm thấy Hoàng thượng sẽ không phát hiện sao. Năm đó nàng tuổi trẻ, cảm thấy làm hại thuộc Phi sinh non một chuyện làm không hề sơ hở. Là không có khả năng làm hoàng thượng phát hiện Nhưng là hiện tại ngẫm lại Lấy hoàng thượng cơ trí thông minh Sao có thể không biết là nàng làm Thục phi nương nương lại không có chứng cứ Hoàng thượng nhất định đã biết Đồng quý phi tin tưởng nàng trực giác Phần 81 Nương nương, hoàng thượng nếu là đã biết Không có khả năng nhẹ thang ải Lúc ấy, hoàng thượng cũng không có nghiêm trị quý phi nương nương Chính ma ma cho rằng là đồng quý phi suy nghĩ nhiều Hoàng thượng lúc ấy yêu cầu đồng ra trợ giúp cho nên sẽ không đối buồn cung thế nào. Kỳ thật, đồng quý phi trong lòng rõ ràng, hoàng thượng sở dĩ sủng ái nàng, đều là bởi vì đồng gia, mà không phải bởi vì nàng bản thân. Chính ma ma nghe xong lời này, trong lúc nhất thời không thể nói gì nữa. Cho nên, buồn cung sợ, không dám đối hoàng hậu hạ độc thủ. Đồng quý phi hiện giờ có tam hoàng tử, có uy hiếp, làm bất cứ chuyện gì đều phải vì tam hoàng tử suy xét, không thể nhất ý cô hành, bằng không liền hại con trai của nàng. Đứa con trai này chính là nàng hao hết tâm tư lại lao lực trăm cây ngàn đáng được đến, tự nhiên hy vọng nhi tử về sau có thể tiền đồ vô lượng. Chính ma ma khô cằn mà an ủi nói, nương nương, có lẽ là ngài suy nghĩ nhiều. Đồng quý phi lắc đầu, thần sắc chắc chắn, buồn cung không có tưởng nhiều. Nương nương, hoàng thượng cấp tam hoàng tử đặt tên vì cảnh huyên, thuyết minh hoàng thượng thập phần coi trọng tam hoàng tử, bổn cung nếu là làm trọc giận hoàng thượng sự tình, như vậy tam hoàng tử về sau tiền đồ liền hủy. Đồng Quý phi thần sắc xưa nay chưa từng có nghiêm túc, bổn cung không thể hủy hoại Tam hoàng tử tiền Đồ. Liên Tính hoàng hậu về sau sinh một cái nhi tử, kia lại có thể thế nào? Con trai của nàng là không có khả năng lướt qua Tiên hoàng hậu nhi tử đại hoàng tử. Chính ma ma cảm thấy Đồng Quý phi lời này nói phi thường đối, Liên Tính hoàng hậu về sau sinh hạ một cái hoàng tử, nhưng là tuyệt đối không cho phép lướt qua Tiên hoàng hậu lưu lại đại hoàng tử. Vẫn là nương nương anh minh, là nô tỳ ánh mắt thiển cận. Đồng Quý phi khép cười một tiếng, bổn cung không phải biến thông minh. Mà là bổn cung hiện tại có tam hoàng tử, cho nên cần thiết nơi trốn vì tam hoàng tử suy xét, không thể từ chính mình tính tính tới. Nàng hao hết tâm tư sinh hạ tam hoàng tử là vì cái gì, còn không phải là vì về sau có cái dựa vào. Hiện tại hoàng thượng như vậy coi trọng tam hoàng tử, nói không chừng nàng về sau sẽ có đại phúc khí. Nương nương, ngài sẽ là một cái hảo mẫu thân. Nương nương sinh tam hoàng tử sau, thật sự trở nên không giống nhau. Nếu hoàng hậu nhi tử về sau sẽ đối bổn cung tam hoàng tử tạo thành uy hiếp. Bổn cung tuyệt không sẽ nương tay. Đồng quý phi nói những lời này khi, đáy mắt xẹt qua một mặt lãnh lệ. Nương nương, tựa như ngài nói hoàng hậu có hay không phúc khí sinh hạ hoàng tử còn không nhất định đâu. Nàng hy vọng hoàng hậu là không có cái này phúc khí. Đồng quý phi đem trong lòng lo lắng bất an nói ra sau, cảm giác dễ chịu nhiều, ít nhất không giống trước kia giống nhau lo lắng hái hùng. Hiện tại a, bổn cung liền hy vọng tam hoàng tử có thể khỏe mạnh mà lớn lên. Đem hải tử sinh hạ tới sau. cũng không đại biểu hài tử là có thể thuận thuận lợi lợi mà lớn lên. tiểu hài tử dễ dàng nhất sinh bệnh, một cái không cẩn thận liền sẽ chết non, cho nên nàng hy vọng tam hoàng tử có thể khỏe mạnh mà lớn lên. nương nương yên tâm, tam hoàng tử sinh hạ tới thân thể liền chắc định, nhất định có thể bình an thuận lợi mà lớn lên. kia tốt nhất. đồng quý phi cùng trịnh ma ma lại hàn huyên một hồi, lúc này mới ngủ hạ. nàng hiện tại đang ở ở cữ, không thể quá muộn ngủ. trịnh ma ma hầu hạ đồng quý phi ngủ hạ sau, liền đi bên ngoài thủ. thưa can cung bên kia, tự nhiên lại là một phen yêu tình đánh nhau. Cảnh Tông quyết định làm hoàng hậu mang thai sau, liền rất nỗ lực mà ở tạo người. Ngay kế sáng sớm, hoàng hậu mệt đến không có tỉnh lại, Cảnh Tông cũng không có bừng tỉnh nàng, tay chân nhẹ nhàng mà đổi hảo quần áo, liền đi gian ngoài rửa mặt. Lưu Tấn Trung hầu hạ Cảnh Tông rửa mặt trải đầu thay quần áo sau, thấy hoàng hậu nương nương còn không có tỉnh lại, ở trong lòng kinh ngạc cảm thán nói, hoàng thượng tối hôm qua thật lợi hại, đem hoàng hậu nương nương mệt đến không nhẹ. Cảnh Tông rời đi thừa càng cung, phân phó Nô Ma Ma các nàng không cần quấy rầy hoàng hậu nghỉ ngơi, chờ hoàng hậu tỉnh lại, đã là giờ thìn sự tình. Thấy chính mình thế nhưng ngủ đến như vậy trầm, liền hoàng thượng rời giường rời đi cũng không biết, trong lòng lại là ảo não lại là thẹn thùng. Nô Ma Ma thấy hoàng hậu nương nương ngượng ngùng, ở trong lòng cười thầm, hiện tại hoàng hậu nương nương thật giống tiểu cô nương. Nương nương, ngài nếu là không nghĩ ngủ tiếp, không bằng đi ngự hoa viên đi một chút. Cũng hảo, nàng ngủ đến thời gian có chút trường. Đầu óc có chút hôn hôn trầm trầm, đi ra ngoài đi một chút hong gió, làm đầu góc thanh tỉnh hạ. Lúc này, dưỡng tâm điện, Đỗ Thiên Minh đang ở cấp cảnh tông thỉnh bình an mạch. Mỗi nửa tháng, Đỗ Thiên Minh đều sẽ cấp cảnh tông bắt mạch, kỳ thật chính là thân thể kiểm tra. Nếu phát hiện có vấn đề, là có thể kịp thời trị liệu. Hoàng thượng, ngài thân thể thực khỏe mạnh, không có gì vấn đề. Đỗ Thiên Minh nói. Chấm thân mình luôn luôn không tồi. Nay cùng hắn ngày thường rèn luyện có quan hệ. Hoàng thượng Ngài thân thể khỏe mạnh là xã Tắc Chi Phúc. Cảnh Tông nghe được Đỗ Thiên Minh nói như vậy, chỉ là cười cười, ngay sau đó hỏi Tam Hoàng Tử chẳng hướng. Tam Hoàng Tử thân thể không có gì vấn đề đi. Hồi Hoàng Thượng nói, Tam Hoàng Tử thân mình nhưng thật ra không có gì trở ngại, cùng giống nhau tiểu hài tử giống nhau. Đồng Quý Phi đâu? Nhắc tới Đồng Quý Phi, Đỗ Thiên Minh hơi hơi cho mày, biểu tình có chút ngưng trọng, Đồng Quý Phi lúc trước ăn cái kia sinh con phương thuốc cổ truyền liền bị thương nàng thân mình. Hơn nữa nàng sinh tam hoàng tử thời điểm lại nguyên khí đại thương, nàng thân mình không tốt lắm. Có thể điều trị hảo sao? Hoàng thượng, đồng quý phi thân mình là không có khả năng hoàn toàn điều trị tốt, hiện tại cấp đồng quý phi ăn đồ bổ thuốc bổ cũng không có cái gì tác dụng, chỉ có thể hơi chút lùi lại nàng thân mình biến suy yếu tốc độ. Đỗ Thiên Minh há miệng thở dốc, có câu nói không biết có nên hay không nói. Cảnh Tông thấy Đỗ Thiên Minh một bộ muốn nói lại thôi mà bộ dáng, nói, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, chấm thứ ngươi vô tội. Đỗ Thiên Minh nghe xong lời này sau, trong lòng liền không hề do dự, mở miệng nói, Hoàng thượng, lấy thần suy đoán, Đồng Quý Phi nhiều nhất còn có 5 năm. Cái gì? Cảnh Tông bị Đỗ Thiên Minh những lời này kinh đổ, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, như vậy nghiêm trọng. Hoàng thượng, kỳ thật Đồng Quý Phi ăn cái kia sinh tử phương thuốc cổ truyền, chính là lấy tới thọ mệnh tới đổi lấy hải tử. Đồng Quý Phi ăn cái kia sinh con phương thuốc cổ truyền thập phần mà tổn hại thân thể, thân là đại phu. Hắn thật sự không tán thành vì sinh nhi tử ăn như vậy phương thuốc cổ truyền. Cảnh tông hơi hơi ngẩn ra hạ, ngay sau đó trầm khuôn mặt nói, lại là như vậy nghiêm trọng. Hoàng thượng, giống nhau như vậy phương thuốc cổ truyền đều là tổn hại thân thể. Có phương thuốc cổ truyền là thật sự hữu dụng, nhưng là có phương thuốc cổ truyền thật sự không đáng tin. Tam hoàng tử thật sự không có việc gì, không chịu đồng quý phi ăn sinh con phương thuốc cổ truyền ảnh hưởng. Đồng quý phi hoài tam hoàng tử thời điểm liền bị thương thân mình. Đối trong bụng tam hoàng tử hoặc nhiều hoặc ít có điểm ảnh hưởng. Trước mắt tới xem tam hoàng tử cũng không có trở ngại, nhưng là về sau sẽ thế nào còn không nhất định. Tam hoàng tử mới sinh ra, thân mình quá tiểu, rất nhiều bệnh tạm thời đều chẩn bệnh không ra. Chờ tam hoàng tử lớn lên một ít sau, là có thể chẩn bệnh ra một ít vấn đề. Chấm đem tam hoàng tử giao cho ngươi. Cảnh tông mệnh lệnh nói, chấm muốn tam hoàng tử không có việc gì. Thần tuân chỉ, đồng quý phi thân mình, ngươi cũng ngẫm lại biện pháp. có thể làm nàng sống lâu một năm là một năm đi. Nếu đồng quý phi chỉ có thể sống năm năm, này đối tam hoàng tử tới nói quá bất hạnh. Vì tam hoàng tử, hắn cũng hy vọng đồng quý phi có thể sống lâu mấy năm. Thân nhất định sẽ tận lực. Đồng quý phi thân mình là không có khả năng điều trị tốt, chỉ có thể miễn cưỡng mà cho nàng tục mệnh. Tam hoàng tử sau khi sinh, liền bị triệu tiền triều hậu cung chú ý hắn sinh ra, uy hiếp đến đại hoàng tử địa vị. Thân là duy trì đại hoàng tử triệu ra tự nhiên sẽ không làm tam hoàng tử bình an thuận lợi lớn lên. Nếu không phải cảnh tông âm thầm phái người bảo hộ, sợ là vừa sinh ra không mấy ngày đã bị lộng chết. Đến nỗi nhị hoàng tử, hắn từ nhỏ sinh hạ tới chính là ma ốm, chẳng sợ hắn hiện tại thân thể hảo rất nhiều, trong triều các đại thần vẫn là cảm thấy hắn là cái ma ốm, không thích hợp kế thừa đại thống. Lại nói trang phi nhà mẹ đẻ, nơi nào có thể cùng đồng gia đánh đồng, cho nên nhị hoàng tử tồn tại thật không có làm quá nhiều người để ý. bất quá này đối trang phi cùng nhị hoàng tử tới nói là một chuyện tốt ít nhất bọn họ hiện tại sẽ không có nguy hiểm trang phi mang theo nhị hoàng tử đi thọ khang cung cho thái hậu thỉnh an đối với từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu nhị tôn tử thái hậu cho tới nay là phi thường đau lòng hiện tại thấy nhị tôn tử thân mình hảo không ít cả người cũng trở nên hoạt bát đáng yêu trong lòng càng thêm thích cái này tôn tử thái hậu quan tâm mà do hỏi nhị hoàng tử đọc sách tình huống còn khảo nhị hoàng tử công khóa thấy nhị hoàng tử đối đáp trôi chảy Thái hậu trong lòng thập phần vui mừng, thích nhi thật là thông minh, nhị tôn tử tư chất thật sự không tồi, đáng tiếc liền thân mình kém chút. Nhị hoàng tử ghé vào thái hậu hai đầu gối thượng, ngưỡng khuôn mặt nhỏ tò mò hỏi, hoàng tổ mẫu, phụ hoàng khi còn nhỏ có phải hay không thực thông minh sao? Thái hậu duỗi tay sờ sờ nhị hoàng tử đầu nhỏ, vẻ mặt từ ái mà nói, ngươi phụ hoàng khi còn nhỏ đặc biệt thông minh, có thể nói là đã gặp qua là không quên được, tiên sinh giáo đồ vật, hắn một lần là có thể nhớ kỹ. Tông Nhi khi còn nhỏ đặc biệt thông minh, không chỉ có đã gặp qua là không quên được, lại còn có có thể suy một ra ba, bằng không thánh tổ ra sẽ không như vậy yêu thương hắn, thân điểm Tông Nhi ngày sau kế thừa đại thống. Nhị hoàng tử nghe được hắn phụ hoàng khi còn nhỏ lợi hại như vậy, một đôi quả nho mắt to tràn ngập súng bái, phụ hoàng thật là lợi hại, ta phải hướng phụ hoàng học tập. Tiên sinh luôn là khen hắn thông minh, nhưng là cùng phụ hoàng khi còn nhỏ so sánh với, hắn vẫn là kém xa. Mẫu phi nói rất đúng, hắn không bằng phụ hoàng khi còn nhỏ. Hắn muốn càng nỗ lực đọc sách, như vậy trưởng thành mới có thể giúp Phụ Hoàng hội. Người Phụ Hoàng không chỉ có lợi hại, đọc sách cũng đặc biệt dụng công. Thái hậu nghĩ đến chuyện quá khứ, trên mặt lộ ra một mặt hoài niệm thần sắc, người Phụ Hoàng ở 10 tuổi thời điểm, liền đọc rất nhiều thư, còn sẽ chính mình làm thơ làm từ. Không ngừng như vậy, hắn còn bắt đầu đọc binh thư. Người Phụ Hoàng ở binh pháp mặt trên rất có thiên phú, ở trên chiến trường dụng binh như thần, 16 tuổi thời điểm lấy ít thắng nhiều mà đánh bại hung nô đại quân. Từ đó về sau liền nhất chiến thành danh, bị dân chúng xưng là chiến thần. Tiên đế thập phần căm ghét Tông Nhi đứa con trai này, Tông Nhi năm đó hết thể vinh quang đều là dựa vào chính hắn dùng quân công đổi lấy. Ngay cả này nguyên bản thuộc về hắn Giang Sơn, cũng là hắn lấy quân công đổi lấy. Ta trưởng thành cũng muốn giống phụ hoàng đi quân đội, làm đại tướng quân. nhị hoàng tử không thiếu từ trang phi nơi đó nghe nói năm đó cảnh Tông ở Bắc Mạc quân sự tình. kia tích Nhi đến đem thân thể dưỡng hảo, sau đó còn muốn thuộc đọc binh pháp Hoàng tổ mẫu, ta nhất định sẽ nỗ lực." Liên ở ngay lúc này, Thiên Ma Ma đi vào tới hội báo nói, "Thái hậu nương nương, Đồng Quý phi mang theo Tam hoàng tử tới cấp ngài thỉnh an." Nghe được Tam hoàng tử tới, Thái hậu vội vàng nói, "Mau làm cho bọn họ tiến vào." Một lát sau, Đồng Quý phi ôm Tam hoàng tử đi đến, trước cho Thái hậu hành lễ thỉnh an. Trang phi mang theo Nhị hoàng tử hướng Đồng Quý phi hành lễ. "Nguyên Lai Trang phi muội muội cùng Nhị hoàng tử ở Thái hậu nơi này a?" Thân thiếp mang Nhị hoàng tử tới cấp Thái hậu thỉnh an. thái hậu thần thiếp ra ở cữ liền mang theo tam hoàng tử tới cấp ngài thỉnh an đem tam hoàng tử ôm cho ta xem đồng quý phi tự mình đem tam hoàng tử ôm cho thái hậu lúc này tam hoàng tử vừa vặn tỉnh lại mở to một đôi rất lớn đôi mắt tò mò mà nhìn thái hậu thái hậu ôm tam hoàng tử biểu tình phi thường hòa ái thân thiết dối tay nhẹ nhàng mà vớt ve hạ tam hoàng tử khuôn mặt nhỏ huyên nhi ta là ngươi hoàng tổ mẫu tam hoàng tử như là nghe hiểu giống nhau niết môi chiều thái hậu nở nụ cười Thái hậu nhìn đến tam hoàng tử tươi cười, cũng không khỏi mà nở nụ cười, ai ra, huyên nhi là nghe hiểu hoàng tổ mẫu nói sao. Một bên đồng quý phi cười phụ hòa nói, thái hậu, thần thiếp vẫn là lần thứ hai thấy tam hoàng tử cười như vậy vui vẻ. Lần thứ hai, lần đầu tiên là đối ai cười. Thái hậu tò mò hỏi, là hoàng thượng. Đồng quý phi đầy mặt tươi cười mà nói, tam hoàng tử mỗi lần nhìn thấy hoàng thượng đều sẽ cười mà phi thường vui vẻ, thật giống như biết hoàng thượng là hắn phụ hoàng giống nhau. Phụ tử chi gian máu mủ tình thâm. Thái hậu, ngài cũng không biết, thần thiếp mặc kệ như thế nào đậu tam hoàng tử, tam hoàng tử đều không cười. Đồng quý phi hơi hơi bĩu môi, bất mãn mà oán giận nói, hoàng thượng gần nhất, tam hoàng tử liền cười. Hoàng thượng là tam hoàng tử phụ hoàng, chính là thần thiếp là tam hoàng tử mẫu thân, cũng là máu mủ tình thâm, vì cái gì hắn liền không đối thần thiếp cười một cái, hắn chính là một cái tiểu vua nịnh nọt. Thái hậu bị đồng quý phi nói cho cười, ha ha ha ha, tiểu vua định có ngươi làm như vậy nương sao? hắn chính là một cái tiểu vua đình loạn, ngài xem hắn hiện tại vẫn luôn đối ngài cười. tam hoàng tử đây là biết ta là hắn hoàng tổ mẫu. thái hậu cười mà vẻ mặt hiền tử, ta coi tam hoàng tử rất có linh khí, là cái thông minh lanh lợi hải tử. nhi tử bị thái hậu khen thông minh, đồng quý phi trong lòng tự nhiên là thập phần mà cao hứng cùng đắc ý, bất quá nàng ngoài miệng lại khiêm tốn mà nói tam hoàng tử nếu là có hoàng thượng một nửa thông minh, thần thiếp liền thỏa mãn. thái hậu ôm trong chốc lát có chút mệt mỏi. Liên đem tam hoàng tử giao cho một bên bà vũ Nói không chừng tam hoàng tử Sau khi lớn lên có thể trò giỏi hơn thầy Đồng quý phi nghe thế câu nói Trong lòng hung hăng mà nhảy hạ Nguyên lai thái hậu đối tam hoàng tử Cũng thập phần coi trọng sao Cái này làm cho nàng trong lòng càng thêm kiêu ngạo tự hào Thái hậu đây là không có khả năng sự tình Thần thiếp chính là biết đến Hoàng thượng khi còn nhỏ bị thánh tổ ra khen là thần đồng Ta coi tam hoàng tử thông minh ngươi cái này làm mẫu thân về sau nhất định phải hảo hảo mà dạy dỗ tam hoàng tử. Phần 82 Thái hậu yên tâm, thân thiếp nhất định sẽ tỉ mỉ dạy dỗ tam hoàng tử, không cho ngài cùng hoàng thượng thất vọng. Một bên trang phi cùng nhị hoàng tử không có tùy tiện chen vào nói, an tĩnh mà nghe Thái hậu cùng đồng quý phi chi gian nói chuyện. Thái hậu quan tâm định do hỏi hạ tam hoàng tử tình huống, tỉ như nói tam hoàng tử một ngày ăn mấy đốn, một ngày ngủ bao lâu thời gian, yêu không yêu khóc, náo không náo người linh tính nói. Đồng quý phi nói cho thái hậu Tam hoàng tử là cái đặc biệt nghe lời hài tử, ngày thường rất ít khóc, chỉ có đã đói bụng hoặc là ị phân kéo nước tiểu mới có thể khóc, phi thường làm người bất lo. Trang phi ở một bên hâm mộ mà nói, tam hoàng tử thật là một cái ngoan ngoãn hài tử, không giống nhị hoàng tử khi còn nhỏ là cái nịch ngậm nháo người hài tử, thần thiếp thật là hâm mộ quý phi nương nương. Nhị hoàng tử khi còn nhỏ đặc biệt náo người, hơn nữa hắn thân mình suy yếu, làm trang phi không có lúc nào làm mà canh giữ ở hắn bên người, không dám có một tia sơ sẩy đại ý. Nhị hoàng tử ngốc ngốc mà chấp chấp mắt, có chút ủy khuất hỏi, Mẫu Phi, ta khi còn nhỏ thật sự thực không nghe lời sao? Trang Phi giơ tay sờ sờ nhị hoàng tử đầu nhỏ, vẻ mặt bất đắc dĩ lại sủng lịch mà nói, đúng vậy, ngươi khi còn nhỏ thực không nghe lời, làm Mẫu Phi thực không bất lo. Nhị hoàng tử không nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ như vậy không nghe lời, trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn. Trang Phi, nhị hoàng tử sau khi lớn lên không phải biến nghe lời sao, ngươi xem nhị hoàng tử hiện tại nhiều ngoan ngoãn. Thái hậu nói, Ta nhớ rõ nhị hoàng tử khi còn nhỏ thường xuyên khóc, chỉ cần hoàng đế một ôm hắn, hắn liền không khóc. Đúng vậy, chỉ cần hoàng thượng một ôm hắn, hắn không chỉ có không khóc, còn cười mà phi thường vui vẻ. Trang phi cảm thắn nói, quả nhiên là phụ tử A. Nhị hoàng tử nghe được lời này, vẻ mặt kích động hỏi, mẫu phi, hoàng tổ mẫu cùng ngài nói chính là thật vậy chăng? Là thật sự, ngươi khi còn nhỏ bởi vì thường xuyên sinh bệnh, thân thể không thoải mái liền luôn là khóc, mặc kệ mẫu phi như thế nào hống ngươi đều không được. Chính là chỉ cần hoàng thượng một ông ngươi, ngươi liền không khóc. Lúc ấy, Trang Phi cảm thấy này quá thần kỳ, rõ ràng hoàng thượng cái gì đều không có làm, chỉ là bế lên nhi tử, liền hống đều không có hống, nhi tử liền kỳ tích mà đình chỉ khóc thúc thít. nhị hoàng tử trong lòng Mỹ tư tư, cười hì hì nói, xem ra, ta khi còn nhỏ liền đặc biệt thích phụ hoàng. Thái hậu cười ha hả mà nói, đây là phụ tử thiên tính, mặc kệ là nhị hoàng tử, vẫn là tam hoàng tử, đều phi thường thích hoàng đế cái này phụ thân. Đồng Quý Phi nghe xong lời này, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, nhưng là trong lòng lại khinh thường, nhị hoàng tử cái này ma ốm làm sao có thể cùng nàng tam hoàng tử đánh đồng. Một lát sau, Vĩnh Hòa cung thái giám liền tới tìm đồng Quý Phi, nói hoàng thượng đi Vĩnh Hòa cung, thỉnh đồng Quý Phi mang theo tam hoàng tử nhanh lên trở về. Thái hậu, hoàng thượng đi thần thiếp Vĩnh Hòa cung vấn an tam hoàng tử, thần thiếp trước cáo tử. Đi thôi, trên đường đem tam hoàng tử hậu nghiêm một ít, đừng thổi phong. Tiểu hai tử dễ dàng nhất sinh bệnh. Thổi cái phong liền rất có khả năng bị bệnh, cho nên thái hậu lúc này mới dặn dò, tuy rằng hiện tại thời tiết ấm áp, nhưng là phong vẫn là có chút đại, ngươi về sau liền không cần mang theo tam hoàng tử tới ta này, tỉnh thổi bị bệnh. Ta nếu là tưởng tam hoàng tử, sẽ đi vĩnh hòa cung xem hắn. Là, thân thiếp cẩn tuân thái hậu nói. Đồng quý phi triều thái hậu hành lễ, thân thiếp đi trước cáo lui. Nói xong, liền ôm tam hoàng tử rời đi thọ khan cung. Từ đầu đến cuối. đồng quý phi không có làm trang phi cùng nhị hoàng tử xem một cái tam hoàng tử thật là bảo bối đến không được chờ đồng quý phi rời đi sau thái hậu nhìn về phía trang phi nói tích nhi thân thể yếu đuối hiện tại thời tiết một hồi lánh một hồi nhiệt ngươi cũng muốn chú ý chút thái hậu yên tâm thân thiếp sẽ chiếu cố hảo tích nhi thái hậu nhìn nhìn trang phi lại nói một câu ngươi hảo hảo mà dạy dỗ tích nhi đừng làm hoàng đế thất vọng chuyện khác không cần để ý đối với trang phi cái này con dâu thái hậu trong lòng là phi thường vừa lòng Bởi vì nàng là trong cung xem nhất thông thấu người, cũng là trong cung nhất thủ buồn phận người. Trang Phi minh bạch thái hậu ý tứ, đứng lên hướng thái hậu hành lễ, vẻ mặt dịu ngoan mà nói, "Thái hậu yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ hảo hảo mà dạy Dỗ tích Nhi." Thái hậu là lo lắng nàng sẽ ghen ghét đồng quý phi, kỳ thật nàng cũng không đấu kỵ đồng quý phi. Nàng trong lòng rõ ràng, hoàng thượng sở dĩ làm đồng quý phi sinh hạ tam hoàng tử, là vì đối phó Triệu gia, cho nên nàng cũng không để ý đồng quý phi cùng tam hoàng tử. Thái hậu thấy Trang Phi lý giải nàng ý tứ, liền không có nói thêm nữa cái gì. Một lát sau, Trang Phi liền mang theo nhị hoàng tử rời đi thọ khang cung. Ở hồi hàm phúc cung trên đường, nhị hoàng tử hỏi Trang Phi một vấn đề. Mẫu phi, phu hoàng có phải hay không có tâm đệ, liền không thích ta đứa con trai này. Nhị hoàng tử thực thông minh, từ tam hoàng tử sau khi sinh, hắn nghe được không ít về cảnh tông coi trọng thích tam hoàng tử nói, cái này làm cho hắn nho nhỏ trong lòng có chút khổ sở, cũng có chút ghen ghét. Nghe được nhi tử vấn đề này, Trang Phi trong lòng hơi kinh hãi, tích nhi, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Mọi người đều nói phụ hoàng thực thích tam đệ, cho nên mới sẽ cho tam đệ đặt tên vì cảnh huyên. nhị hoàng tử đã sớm từ bọn nô tài trong miệng biết được huyên cái này tự ý tứ, so với hắn tên hảo. Trang Phi phỏng đoán nhi tử hẳn là từ thái giám cùng cung nữ trong miệng nghe được về tam hoàng tử một ít đồn đãi, tâm tình trở nên có chút ngưng trọng, xem ra có người ở con trai của nàng trước mặt châm ngòi thổi gió. Tích nhi. Trang Phi ngồi sồn xuống, cùng nhị hoàng tử nhìn thẳng. Thần sát phi thường nghiêm túc nghiêm túc. Ngươi tương lai không ngừng chỉ có tam hoàng tử một cái đệ đệ, còn sẽ có nhiều hơn đệ đệ hoặc là muội muội. Các ngươi đối với ngươi phụ hoàng tới nói, đều là phụ hoàng hải tử. Phụ hoàng không có khả năng thích cái này, không thích cái kia. Ngươi phụ hoàng đối sở hữu hải tử đều giống nhau yêu thương, cho nên cho dù ngươi phụ hoàng có ngươi tam đệ, hắn trong lòng vẫn là thích người đứa con trai này, bằng không hắn phía trước cũng sẽ không mang ngươi đi phóng con rượu, đúng hay không? nghĩ đến phía trước cùng phụ hoàng phóng con diều sự tình nhị hoàng tử tâm tình nháy mắt lại biến hảo khuôn mặt nhỏ thượng lại có tươi cười hướng tới trang phi dùng sức gật gật đầu mẫu phi ta đã biết tích nhi nếu ngươi muốn làm ngươi phụ hoàng càng thích ngươi vậy ngươi liền phải càng nỗ lực đọc sách trang phi ân cần dạy dô nói ngươi phụ hoàng thích nỗ lực nghiêm túc hảo hải tử mẫu phi ta hiểu được ta về sau nhất định sẽ hảo hảo đọc sách làm phụ hoàng càng thích ta tích nhi mặc kệ người khác nói như thế nào ngươi tam đệ ngươi đều không cần để ý, càng không cần đi ghen ghét ngươi tam đệ. Trang Phi không nghĩ làm chính mình nhi tử tại như vậy tiểu nhân tuổi liền đi ghen ghét tam hoàng tử, Nay đối hắn trưởng thành không tốt. Tích nhi, ngươi không cần cùng ngươi đại hoàng huynh so sánh với, cũng không cần cùng ngươi tam đệ so sánh với, ngươi muốn cùng chính ngươi so sánh với, chỉ có như vậy ngươi mới có thể trở nên ưu tú. Nhị hoàng tử cái hiểu cái không gật gật đầu, mẫu Phi, ta hiểu được, ta sẽ không ghen ghét tam đệ. Tích nhi nhất ngoan, Trang Phi không có đối nhị hoàng tử nói tam hoàng tử là hắn đệ đệ, hắn cái này làm huynh trưởng phải hảo hảo mà cùng đệ đệ ở chung linh tinh nói. liền tính nàng làm nhi tử đi cùng tam hoàng tử hảo hảo mà ở chung, đồng quý phi cũng sẽ không đáp ứng, cho nên không cần thiết nói loại này hư tình giả ý nói. Nàng chỉ hy vọng chính mình nhi tử cùng tam hoàng tử nước giếng không phạm nước sông, đến nỗi làm tương thân tương ái thân huynh đệ, vẫn là không cần miễn cưỡng hảo. Đồng quý phi ra ở cứ sau, liền cao điệu mà xuất hiện tại hậu cung chúng phi tần trong tâm mắt. Chọc đến một đám người đối nàng các loại hâm mộ ghen tị hận. Trong khoảng thời gian này, vĩnh hòa cung khách nhân nối liền không dứt, đều là tới lấy lòng định bợ nàng. vĩnh thọ cung thục phi thấy đồng quý phi bởi vì sinh hạ tam hoàng tử, thân phận trở nên càng thêm tôn quý, trong lòng tràn ngập hận ý nàng hận không thể chạy tới vĩnh hòa cung giết đồng quý phi, cũng chém đồng quý phi tam hoàng tử. đồng quý phi lúc trước làm hại nàng không chỉ có mất đi hài tử, còn làm hại nàng vĩnh viễn vô pháp sinh dục. như vậy tội ác tẩy trời người thế nhưng sống hào hào mà. Bây giờ còn có chính mình hài tử, này như thế nào không gọi nàng hận Thục Phi trong lòng minh bạch hoàng thượng sẽ không trừng phạt đồng Quý Phi, cho nên nàng tính toán chính mình báo thủ, chẳng sợ nàng kết quả là chết, nàng cũng muốn báo thủ, làm đồng Quý Phi huyết thai huyết còn. Muốn báo thủ, cũng không phải một việc dễ dàng, Thục Phi yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. La tài nhân đĩnh bụng to, lại tới bái phòng Thục Phi. Nàng hiện tại đã có năm cái nhiều tháng có thai, còn có 4 tháng không đến thời gian liền phải sinh. ở sinh phía trước nhất định phải vì nàng trong bụng hải tử tìm được một cái đáng tin cậy chỗ dựa thục phi đối với la tài nhân nịnh hót rất là hưởng thụ cũng đáp ứng nuôi nấng la tài nhân trong bụng hải tử kỳ thật nàng muốn báo thù hoàn toàn không cần nuôi nấng những người khác hải tử nhưng là nàng nghĩ đến hoàng thượng đối nàng sợ làm hết thảy trong lòng liền tràn ngập thù hận nàng muốn ở chết phía trước kéo mấy cái làm đệm lưng cũng làm hoàng thượng nếm thử mất đi hải tử thống khổ tư vị cái gì kêu vì yêu sinh hận thục phi chính là như vậy nàng hiện tại đối cảnh tông trong lòng tràn ngập hận ý không thua gì nàng đối đồng quý phi thù hận thục phi tự mình đi một chuyến dưỡng tâm điện khẩn cầu cảnh tông làm nàng nuôi nấng la tài nhân hải tử không chỉ có như vậy nàng còn vì này trước như vậy đối đại giang tài nhân một chuyện hướng cảnh tông thỉnh tội nhìn đến thục phi một bộ biết sai liền sửa bộ dáng cảnh tông trong lòng là thập phần phức tạp bất quá vì sự tình trước kia hắn vẫn là tưởng lại cho nàng một cái cơ hội liền đáp ứng rồi nàng cái này thỉnh cầu thục phi tạ ơn sau liền đi trung tý cung tự mình tiếp la tài nhân vào ở nàng vĩnh thọ cung la tài nhân lòng tràn đầy vui mừng mà dọn đi vĩnh thọ cung cho rằng ở quá mấy tháng nàng cùng trong bụng hài tử thân phận liền sẽ trở nên không giống nhau rời đi trung thúy cung trước la tài nhân còn cố ý đi gặp giang tài nhân hướng giang tài nhân khoe ra nàng muốn dọn tiến vĩnh thọ cung một chuyện giang tài nhân thấy la tài nhân muốn dọn đi vĩnh thọ cung trụ trong lòng không chỉ có không có nửa điểm hâm mộ tương phản còn thập phần đồng tình la tài nhân cái gì kêu dê vào miệng cọc la tài nhân chính là Chủ tử, cái này La Tài Nhân quá buồn cười, thế nhưng chạy tới hướng ngài khoe ra. Nghĩ đến La Tài Nhân kế tiếp kết cục, Xuân Vũ trong lòng liền tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. Nàng cho rằng thục phi nương nương nơi đó là cái hảo nơi đi, lại không nghĩ thục phi nương nương nơi đó là cái địa ngục. Nghĩ đến phía trước chính mình ở Vịnh Thọ Cung Tao Nộ, Giang Tài Nhân đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Kỳ thật, nàng có nghĩ tới nhắc nhở La Tài Nhân, nhưng là nhìn đến La Tài Nhân kia phó chờ mong hưng phấn bộ dáng. Nàng liền biết liền tính nàng hảo tâm mà nói cho La Tài Nhân, La Tài Nhân cũng sẽ không tin tưởng nàng lời nói, tương phản còn có khả năng cảm thấy nàng là cố ý. Về sau có nàng hối hận. La Tài Nhân đây là ở tìm chết, chẳng trách bất luận kẻ nào. Chuyện của nàng cùng chúng ta không có quan hệ. Giang Tài Nhân là bị Thuộc Phi dọa sợ, đối Thuộc Phi cùng La Tài Nhân chi gian sự tình không có hứng thú. Chủ tử nói chính là, hiện tại ngài chủ yếu nhiệm vụ là hảo hảo mà dưỡng thai, sau đó sinh hạ một vị tiểu hoàng tử. Xuân Nguyệt, nếu ta sinh hạ chính là một vị công chúa, hoàng thượng có thể hay không cho phép ta nuôi nấng công chúa a Nàng không nghĩ sinh hoàng tử, một khi sinh hạ chính là hoàng tử, liền đại biểu cho có nguy hiểm, nàng xuất thân thấp hèn còn không nhất định có thể bảo vệ nhi tử. Nếu sinh hạ chính là nữ nhi, liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, nói không chừng còn có thể chính mình nuôi nấng. Cái này nô tỳ không rõ ràng lắm, bất quá trong cung trước kia giống như có cái này ví dụ. Xuân Vũ Nghĩ Nghĩ nói, Nói không chừng Hoàng thượng sẽ đồng ý. Giang tài nhân giơ tay sờ sờ chính mình bụng, ở trong lòng cầu nguyện, nhất định phải là cái nữ nhi, như vậy nàng liền có thể chính mình nuôi nấng. La tài nhân dọn đến vĩnh thọ cùng một chuyện, tại hậu cung cũng không có nhắc lên quá lớn phản ứng. Bất quá, đối với chuyện này nhất bất mãn chính là Huệ Phi. Nhưng là, hiện tại la tài nhân mang thai, lại có thuộc Phi che chở, Huệ Phi muốn tìm la tài nhân phiền thoái, cũng không hảo xuống tay. Bất quá, hiện tại không hảo xuống tay. không đại biểu về sau không hào động thủ. La tài nhân còn không phải là ỷ vào chính mình có thai, ở nàng cùng Thục Phi Chi Gian tuyển tới tuyển đi sao. Nếu nàng quá đoạn thời gian đã không có hài tử, xem nàng như thế nào đắc ý, xem Thục Phi còn muốn hay không nàng. Hậu cung tuy rằng lại có chút động tĩnh, nhưng là không có nháo ra sự tình tới, Cảnh Tông liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Trên triều đình, triệu gia cùng đồng gia Chi Gian tranh đấu đã bắt đầu cực nóng hóa. Đối này, Cảnh Tông tỏ vẻ thích nghe ngóng. dưỡng tâm điện tây non cát cảnh tông đang ở cùng mấy cái tâm phúc đại thần thương nghị khai sáng trên biển mậu dịch sự tình năm trước từ cảnh tông thiết kế thuyền không chỉ có xuống nước thành công hơn nữa uy lực thập phần cường hãn đánh bại phía trước vẫn luôn xoay quanh ở nam cương vùng hải vực thượng mấy hải tặc đoàn thể cũng từng cùng đối diện bổng tử quốc ở trên biển đánh một hồi kết quả tự nhiên là đại chu thắng lợi cảnh tông thấy thí nghiệm như vậy thành công liền nghĩ tổ chức một cái trên biển quân đội xuống biển làm mạo dịch tựa như kiếp trước đại minh trịnh hòa giống nhau mấy cái tâm phúc đại thần cảm thấy hoàng thượng cái này chủ ý phi thường hảo trên biển mậu dịch không những có thể gia tăng tài phú còn có thể tuyên dương bọn họ đại chu quốc uy cảnh tông tính toán làm này chỉ quân đội hạ dương làm mậu dịch thời điểm cố ý lưu ý cây cao su trước mắt đại chu cảnh nội cũng không có một cái khóa cây cao su nhưng đừng xem thường cao su sử dụng có cao su liền có thể làm rất nhiều đồ vật nó có thể vận dụng ở các ngành các nghề đặc biệt là hợp nghiệp có rất lớn sử dụng hắn muốn làm một ít công nghiệp thượng đồ vật Nhất định phải phải dùng đến cao su. Kỳ thật, cảnh tông tổ chức trên biển quân đội Hạ Tây Dương chủ yếu mục đích chính là tìm được cây cao su, cũng đem nó mang về quốc nội trồng trọt. Cảnh tông phái một cái tâm phúc đại thần đi Nam Cương, chuyên môn phụ trách chuyện này. Làm vị này đại thần tại Hạ Tây Dương trong quá trình đem ven đường gặp được quốc gia đều nhớ kỹ. Nói thật, cảnh tông có một cái gia tâm, đó chính là thành lập trên biển ba Quyển làm mặt khác quốc gia đều tới triều bái đại chu, trở thành đại chu nước phụ thuộc. tựa như đời trước ngày không rơi đế quốc ở trên biển thành lập bá quyền cùng thuộc địa cùng các đại thần thương nghị xong sự tình cảnh tông liền thấy lưu tấn trung vội vàng hoang mang rối loạn mà đi vào tới hoàng thượng không hảo đại hoàng tử đã xảy ra chuyện cái gì cảnh tông đột nhiên đứng lên mà tâm chầm hỏi đại hoàng tử xảy ra chuyện gì đại hoàng tử hôm nay luyện tập cưới ngựa bắn cung thời điểm không cẩn thận từ trên lưng ngựa té xuống quăng ngã chặt đứt đụi phải lưu tấn trung lúc trước nghe thấy cái này tin tức thời điểm bị dọa đến không nhẹ, tuy rằng ở đại gia trước mặt hoàng thượng đối đại hoàng tử có chút lạnh nhạt, nhưng là chỉ có hắn biết hoàng thượng đối đại hoàng tử thực quan tâm, đại hoàng tử đã xảy ra chuyện, hoàng thượng nhất định sẽ sinh khí, không cẩn thận cảnh tông như mày trong mắt một mảnh sắc bén, ngươi xác định là ngoài ý muốn, hoàng thượng nô tài còn không biết cụ thể tình huống, nghe nói đại hoàng tử đã xảy ra chuyện, liền lập tức hướng ngài bẩm báo, nghe hoàng thượng ý tứ, đại hoàng tử từ trên lưng ngựa ngã xuống không phải ngoài ý muốn. Ngươi đi điều tra chuyện này. Cảnh Tông trong lòng hoài nghi chuyện này không đơn giản, nhưng là hắn trong lòng hy vọng chuyện này là ngoài ý muốn, mà không phải nhân vi. Là, Hoàng thượng. Cảnh Tông tiến đến Vấn An Đại Hoàng tử, Hoàng hậu so với hắn trước một bước đến Đại Hoàng tử trong cung. Thân thiếp cấp Hoàng thượng tỉnh an. Hoàng hậu đứng lên đi. Cảnh Tông thấy Đại Hoàng tử sắc mặt tái nhật mà nằm ở trên giường, còn một bộ hôn mê bất tỉnh mà bộ dáng, trong lòng rất là lo lắng, hỏi quỳ gối một bên giang thái ý thì Đại hoàng tử thế nào? Hồi hoàng thượng nói, đại hoàng tử cũng không có cái gì trở ngại, bất quá từ trên lưng ngựa ngã xuống thời điểm quăng ngã chặt đứt đùi phải, còn đập phải đầu, cho nên lúc này mới hôn mê bất tỉnh, đập phải đầu. Cảnh Tông hơi hơi để cao thanh âm, sợ tới mức một phòng người run bần bật. Hoàng thượng yên tâm, đại hoàng tử không có khái đến cái óc, chỉ là khái tới rồi cái chán, cho nên không có gì trở ngại, chỉ là trong khoảng thời gian này đại hoàng tử sẽ có chút đầu váng mắt hoa. Cảnh Tông nghe được lời này. Nghĩ thầm đại hoàng tử hẳn là rất nhỏ nào chấn động, trong lòng liền an tâm rồi rất nhiều. Đại hoàng tử đùi phải không có gì trở ngại đi. gãy xương, nhưng là cũng không phải rất nghiêm trọng, tính dưỡng 3 tháng là có thể hảo. Châm đã biết, ngươi đi xuống khai rực đi. Đúng vậy. Chờ thái ý rời đi sau, cảnh tông đem đại hoàng tử bên người thái giám kêu lên tới hỏi chuyện. Biết được đại hoàng tử kỵ mã cũng không có xuất hiện bất luận cái gì dị thường, càng không có đột nhiên nổi điên. Đại hoàng tử cưới ngựa bắn cung thời điểm. Thân mình nhoáng lên sau đó liền từ trên lưng ngựa té xuống. Phần 83. Cảnh Tông lại đem Giang Thái Y kêu lại đây, do hỏi vừa mới cấp đại hoàng tử bắt mạch thời điểm, có hay không phát hiện đại hoàng tử thân thể có cái gì không thích hợp địa phương. Giang Thái Y nói đại hoàng tử thân mình thực khỏe mạnh, cũng không có bất luận cái gì dị thường. Đứng ở một bên hoàng hậu nói, Hoàng thượng, đại hoàng tử từ trên lưng ngựa rơi xuống, hẳn là cái ngoài ý muốn. Luyện tập cưỡi ngựa bắn cung thời điểm. có đôi khi khó tránh khỏi sẽ ngồi không song thân mình từ trên lưng ngựa ngã xuống cũng thực bình thường cảnh tông không nói gì hắn hy vọng đây là cái ngoài ý muốn nhưng là có bệnh đa nghi hắn cho rằng này có khả năng không phải ngoài ý muốn rốt cuộc có phải hay không ngoài ý muốn chờ điều tra mới có thể biết đại hoàng tử bên người hầu hạ người bất tận tâm tất cả đều đưa đi thận hình tư cảnh tông lo lắng đại hoàng tử bên người xuất hiện lòng dạ khó lường người cho nên mới sẽ hạ lệnh đem đại hoàng tử bên người người đưa đến thận hình tư đi thẩm vấn Hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng thứ tội. Lưu Tẫn trung minh bạch hoàng thượng ý tứ, tự mình đi một chuyến thận hình tư. Hoàng hậu nhìn đến hoàng thượng này một loạt động tác, phỏng đoán hoàng thượng vẫn là hoài nghi đại hoàng tử từ trên lưng ngựa ngã xuống không phải ngoài ý muốn. Hoàng thượng, đều là thần thiếp sai, không có chiếu cố thật lớn hoàng tử. May mắn đại hoàng tử không có gì trở ngại, nếu là đại hoàng tử có bất chấp gì, nàng không thể thoái thác tội của mình. Hoàng hậu, này không phải ngươi sai, ngươi không cần tự trách. Hoàng thượng. Thần thiếp hoàng hậu muốn nói cái gì? Đột nhiên trước mắt một mảnh chôn váng, tiếp theo trước mắt tối sầm, nàng cả người về phía sau đảo đi. Ở mất đi ý thức phía trước, nàng nghe được hoàng thượng nôn nóng lo lắng tiếng kêu, "Hoàng hậu!" Chờ hoàng hậu tỉnh lại, phát hiện nàng ngủ ở chính mình tầm điện, vừa mới chuẩn bị ngồi dậy tới, liền thấy Ngô ma ma vẻ mặt khẩn trương về phía nàng chạy tới. "Hoàng hậu nương nương, ngài đừng nhúc ních. Hoàng hậu bị Ngô ma ma nói dọa tới rồi, vẻ mặt ngơ ngẩn mà nằm ở trên giường, trong lòng tràn ngập hoang mang. Nàng chưa từng có gặp qua nô ma ma như vậy khẩn trương lo lắng mà bộ dáng đây là làm sao vậy? Nô ma ma đi đến hoàng hậu mép giường, duỗi tay giúp hoàng hậu dịch hảo gấp chăn, nương nương, ngài hiện tại còn không thể rời giường, đến hảo hảo nghỉ ngơi. Hoàng hậu vẻ mặt nghi hoặc hỏi, ma ma, ta đây là làm sao vậy? Hảo hảo mà như thế nào sẽ té xỉu? Nàng thân mình luôn luôn khỏe mạnh, rất ít sinh bệnh, lần này hảo hảo mà như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu? Nô ma ma nghe được hoàng hậu nương nương vấn đề. không có vội vã trả lời, mà là quỷ gối mép dưỡng, đầy mặt vui mừng mà nói, lao nô chúc mừng hoàng hậu nương nương, chúc mừng hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu bị ngô ma ma cái này động tác lộng nốc, sửng sốt một hồi mới hồi phục tinh thần lại, như là nghĩ tới cái gì, trừng lớn một đôi mắt, vẻ mặt kinh hỉ lại kinh nghi biểu tình, ma ma, ta, ta, ta hoàng hậu trong lòng lại là kinh hỉ lại là kích động lại là khẩn trương lại là bất an, tóm lại thập phần mà hỗn loạn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nô no ma ma quỷ gối trên giường, đầy mặt vui mừng mà nói, nương nương, ngài có thai, hơn nữa có hơn một tháng. Hoàng hậu nghe xong lời này, đột nhiên ngồi dậy, khó có thể tin mà nhìn ngô Mama. Mama, ma ngươi đang nói một lần. Hoàng hậu nương nương, ngài có mang hơn một tháng có thai. Hoàng hậu không thể tin được, thật vậy chăng? Nô no ma ma dùng sức gật gật đầu, hoàng hậu nương nương, là thật sự, ngài thật sự có mang hơn một tháng có thai, là đỗ thai ý cho ngài đem mạch, sẽ không làm lỗi. hoàng hậu nương nương ở đại hoàng tử trong cung té xỉu bị hoàng thượng một phen ôm hồi thừa càng cung sau đó hạ lệnh làm đỗ thái y đi tới cấp hoàng hậu nương nương bắt mạch đỗ thái y cấp hoàng hậu nương nương đem hai lần mạch xác định hoàng hậu nương nương là hỉ mạch không có lầm. ta thật sự hoài thượng hải tử hoàng hậu nương nương ngài thật sự hoài thượng hải tử hoàng hậu đôi tay nhẹ vỗ về chính mình bụng một khuôn mặt thượng tràn ngập khó có thể tin mà mừng như điên ta thật sự có hải tử nô ma ma hồng hai mắt mắt rưng rưng mà nói hoàng hậu Nương nương Ngài thật sự hoài thượng hài tử. Mama, ta cảm giác như là đang nằm mơ, này không phải mộng đi, chờ ta tỉnh liền cái gì đều không có. Mong 10 năm, hiện tại rốt cuộc hoài thượng hài tử, hoàng hậu có chút không thể tin được, thậm chí có một loại không chân thật mà cảm giác. Ngô no ma duỗi tay nắm lấy hoàng hậu nương nương đôi tay, luôn mãi mà cùng hoàng hậu nương nương nói, hoàng hậu nương nương, này không phải mộng, ngài thật sự mang thai. Hoàng hậu dùng sức mà bắt lấy Ngô no Mama tay, hai mắt phím hồng, thanh âm nghẹn ngào. Thật tốt quá. Thật sự thật tốt quá nàng rốt cuộc có chính mình hài tử. Rốt cuộc có chính mình hài tử. Thật là thật tốt quá. Hoàng hậu nương nương, ngài rốt cuộc khổ tận cam lai. Đương lô ma ma nghe được đỗ thái ý kia nói hoàng hậu nương nương là hỉ mạch thời điểm, nàng thiếu chút nữa ở hoàng thượng thất thú mà khóc ra tới. Hoàng hậu không biết khi nào đã đầy mặt nước mắt, đúng vậy, ta rốt cuộc khổ tận cam lai, chờ tới thuộc về ta chính mình hài tử. Nàng hiện tại một lòng lại toan lại mềm, rõ ràng là một kiện thật cao hứng sự tình. nhưng là nàng lại muốn khóc, thậm chí còn có chút ủy khuất. Nô ma ma giơ tay, dùng tay háo lung tung mà xoa xoa trên mặt nước mắt, cười đối hoàng hậu nói: hoàng hậu nương nương, đỗ thái y kia nói ngài mới vừa mang thai, thai giống vẫn chưa ổn định, cho nên trong khoảng thời gian này ngài phải hảo hảo nghỉ ngơi, cảm xúc không thể đại hỉ đại bi, bằng không đối long thai không tốt. Hoàng hậu nghe được nô ma ma những lời này, trong lòng căng thẳng, vội vàng thu hồi trong lòng các loại phức tạp cảm xúc, hảo, ta đã biết. Hoàng hậu nương nương. đây là một kiện đại hỷ sự ngài hẳn là vui vui vẻ vẻ hoàng hậu nín khóc mỉm cười ngươi nói đúng đây là một kiện đại hỷ sự ta muốn cao hứng hoàng hậu nương nương hoàng thượng vừa rồi vẫn luôn ngồi ngài nhưng là có đại thần tới tìm hoàng thượng hoàng thượng lúc này mới rời đi thừa Càng cung trước khi đi thời điểm phân phó ngài nếu là tỉnh đi dưỡng tâm điện thông báo một tiếng Mama, hoàng thượng biết được ta có mang hài tử hắn hoàng hậu trong lòng có chút khẩn trương cũng có chút bất an hoàng thượng cao hứng sao Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng phi thường cao hứng, vừa mới còn ban thưởng thừa cản cung sở hữu nô tài. Nô ma ma tử trong lòng thế hoàng hậu nương nương cảm thấy vui vẻ. Hoàng hậu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt bất giác mà lộ ra tươi cười, hoàng thượng vui vẻ liền hảo. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng nếu là không vui ngài mang thai, liền sẽ không làm ngài hoài thượng hài tử. Như thế, là ta suy nghĩ nhiều. Kỳ thật, hoàng hậu phản ứng thực bình thường. Nàng gả cho cảnh tông 11 năm. cho tới nay không có chính mình hài tử nàng đột nhiên có mang hài tử phản ứng đầu tiên chính là cảnh tông có thể hay không không cao hứng rốt cuộc phía trước cảnh tông cũng không nguyện ý làm nàng có chính mình hài tử nương nương ngày trước dựa ngồi xong nô tỳ đi đem thuốc dưỡng thai cho ngài bưng tới hảo nô ma ma đi bên ngoài làm một cái tiểu thái giám đi một chuyến dưỡng tâm điện bẩm báo hoàng thượng hoàng hậu nương nương tỉnh nghe nói hoàng hậu tỉnh cảnh tông liền lập tức đi tới thừa càng cung hoàng hậu vừa vặn uống xong thuốc dưỡng thai thân thiếp thấy hoàng thượng tới hoàng hậu chuẩn bị xuống giường hướng hắn hành lễ cảnh tông ngăn trở hoàng hậu hành lễ hoàng hậu ngươi hiện tại thân mình không thoải mái liền không cần hành lễ thân thiếp đa tạ hoàng thượng cảnh tông vẻ mặt quan tâm hỏi hoàng hậu ngươi hiện tại cảm giác thế nào hoàng hậu ở cảnh tông hai mắt thấy được quan tâm trong lòng một mảnh ấm áp khỏe miệng giơ lên lộ ra một mặt ôn nhu mà tươi cười hoàng thượng thân thiếp hiện tại cảm giác khá hơn nhiều vậy là tốt rồi hoàng thượng thần thiếp không tốt làm ngài lo lắng Cảnh tông khẽ cười cười, ngươi bỗng nhiên té xịu là đem chấm dọa tới rồi, cũng may ngươi không có việc gì. Hoàng hậu nghe được hoàng thượng những lời này, trong lòng tràn ngập cảm động, hốc mắt không khỏi mà phiếm hồng, thần thiếp nguyên lai like hoàng thượng như vậy quan tâm nàng. Cảnh tông nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hoàng hậu mu bàn tay, ôn thanh nói, hoàng hậu, ngươi cũng quá thô tâm đại ý, chính mình mang thai lại không hề có cảm giác. thân thiếp không chú ý nàng tháng này nguyệt sự lùi lại mấy ngày, nàng không có để ở trong lòng. Bởi vì... Có đôi khi nàng nguyệt sự sẽ chậm lại, cho nên lần này lùi lại, nàng cũng không có để ý, không nghĩ tới lại là mang thai. Ngươi chiếu cố người khác nhưng thật ra cẩn thận, đối chính mình lại không thận trọng, may mắn ngươi lần này không có việc gì. Hoàng hậu bị nói được có chút ngượng ngùng, hơi hơi đỏ mặt nói, thần thiếp ngày sau nhất định chú ý. Đỗ Thiên Minh nói ngươi thai tượng bất ổn, yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng, ngươi trong khoảng thời gian này phải hảo hảo mà nghỉ ngơi, sự tình gì đều không cần lo cho. Thần thiếp nghe Hoàng thượng. Nàng thật vất vả hoài thượng hài tử, tự nhiên không dám cậy mạnh. Hậu cung sự tình, chấm liền giao cho Trang Phi cùng Huệ Phi xử lý, ngươi liền không cần nhọc lòng. Đến nỗi vì cái gì không giao cho Đồng Quý Phi, cảnh tông cấp lý do là Đồng Quý Phi muốn chiếu cố tam hoàng tử. Đối với Hoàng thượng An Bài, Hoàng hậu không có bất luận cái gì ý kiến. Trang Phi mội mội làm việc cẩn trọng, Huệ Phi mội mội làm việc thận trọng, đem hậu cung sự tình giao cho các nàng xử lý, thần thiếp cũng yên tâm. Hoàng hậu không phải luyến quyền người cũng không có liên tiếp trong tay quản lý hậu cung quyền to. Hiện giờ nàng mang thai, yêu cầu tỉnh dưỡng ăn thai, đương nhiên không thể lại quản lý hậu cung sự tình. Hiện tại đối nàng tới nói, không có gì so nàng trong bụng hài tử quan trọng. Đứa nhỏ này là nàng thật vất vả mới có, nàng phải hảo hảo mà dưỡng thai, đem hắn bình bình an an mà sinh hạ tới. Chân cũng là như vậy tưởng. Cảnh tông nhẹ nhàng mà nắm lấy hoàng hậu tay, thần sắc ôn nhu mà nói, ngươi hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ chính là hảo hảo dưỡng thai. hoàng thượng hoàng hậu nương nương lại đỏ hai mắt trong mắt ngấn lệ lập lòe thần thiếp cảm ơn ngài đứa nhỏ này có thể nói là hoàng thượng ban thưởng cho nàng cảnh tông biết hoàng hậu tạ hắn cái gì đối nàng ôn nhu cười hoàng hậu mấy năm nay ngươi vì chấm làm rất nhiều chuyện tâm ý của ngươi chấm vẫn luôn minh bạch ngươi cùng chấm không ngừng có đứa nhỏ này còn sẽ có cái thứ hai hài tử hoàng hậu nghe vậy không dám tin tưởng mà trường lớn hai mắt cả kinh trận mắt cứng họng hoàng thượng ngài nàng cùng hoàng thượng còn sẽ có cái thứ hai hài tử hoàng thượng hắn ngươi trước đem này một thai dưỡng hảo cái thứ hai hải tử về sau lại nói hắn làm hoàng hậu có chính mình hải tử cũng không có chỉ làm nàng có một cái hải tử hoàng thượng hoàng hậu trong mắt nước mắt giống chặt đứt tuyến chân châu giống nhau đi xuống rơi xuống cảnh tông thấy hoàng hậu ở hắn trước mặt khóc đầy mặt đều là nước mắt trong mắt một mảnh thương tiếc giơ tay giúp nàng xoa xoa trên mặt nước mắt ngươi hiện tại mang thai tốt nhất đừng khóc bằng không sẽ ảnh hưởng đến trong bụng hải tử hoàng hậu vừa nghe lời này sợ tới mức vội vàng ngừng nước mắt Thần thiếp thất thố. Thần thiếp không khóc hôm nay không biết là làm sao vậy, rõ ràng là một kiện đại hỷ sự, nàng lại luôn muốn khóc. Nàng không phải hảo khóc người, nhưng là hôm nay nước mắt giống như ngăn không được. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Thái hậu nương nương tới. Thiên ma ma đỡ Thái hậu đi đến, Hoàng hậu muốn xuống giường hành lễ, cũng bị Thái hậu ngăn trở. Thái hậu ngồi ở mép giường, ánh mắt từ ái mà nhìn Hoàng hậu. Hoàng hậu, ngươi hiện tại mang thai, phải chú ý thân mình, cũng không thể giống như trước như vậy mệt nhọc. cảm ơn thái hậu quan tâm, thân thiếp nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. mẫu hậu, ngài yên tâm, trâm đã đem hậu cung sự tình giao cho trang phi cùng huệ phi xử lý, như vậy hoàng hậu là có thể an tâm mà dưỡng thai. thái hậu vừa lòng gật gật đầu, hảo, ngươi như vậy an bài, hoàng hậu liền không cần vi hậu cung sự tình nhục lòng. nói xong, gắt gao mà nắm hoàng hậu tay, vẻ mặt từ ái mà nói, hoàng hậu, ta cùng hoàng thượng đều thực coi trọng ngươi này một thai, hy vọng ngươi có thể lại cấp hoàng thượng thêm một vị con vợ cả. Cho nên ngươi phải hảo hảo mà tính dưỡng. Thái hậu yên tâm, thân thiếp nhất định sẽ hảo hảo mà dưỡng thai. Thái hậu cùng hoàng thượng coi trọng như vậy nàng này một thai, hoàng hậu trong lòng thập phần mà cảm động, nhưng là đồng thời lại có điểm áp lực. Thái hậu dặn dò một phen lời nói, lúc này mới rời đi thừa càng cung. Hoàng hậu mang thai một chuyện, thực mau truyền khắp tiền triều hậu cung, tức khắc nhắc lên thật lớn doanh động. Vĩnh hỏa cung đồng quý phi biết được chuyện này sau, trong lòng tràn ngập khiếp sợ tuy rằng nàng đã sớm đoán được hoàng thượng rất có khả năng làm hoàng hậu mang thai nhưng là không nghĩ tới hoàng hậu thế nhưng thật sự hoài thượng hài tử chính ma ma vẻ mặt khó có thể tin mà nói hoàng hậu nương nương uống lên như vậy nhiều năm thuốc tránh thai như thế nào sẽ hoài thượng hài tử xem ra đỗ thiên minh thật sự có vài phần bản lĩnh hoàng hậu uống lên đã nhiều năm thuốc tránh thai theo lý thuyết rất khó hoài thượng hài tử chính là đỗ thiên minh cấp hoàng hậu điều trị thân mình sau hoàng hậu liền có mang có thai cái này đỗ thiên minh là thật sự có bản lĩnh Này! Hoàng hậu không khỏi quá may mắn đi! Nàng vận khí luôn luôn không tồi, nàng tỷ tỷ sau khi chết nàng liền thuận lợi mà gả cho hoàng thượng. Đồng quý phi trong mắt xẹt qua một mặt nồng đậm mà đố kỵ, đối với năm đó hoàng hậu lấy vợ kế thân phận gả cho hoàng thượng, nàng trong lòng trước sau canh cánh trong lòng. Năm đó, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ bị phụ chính, trở thành hoàng thượng chính thê, lại không nghĩ nửa đường sát ra một cái trình rào kim. Chính ma ma nghe được đồng quý phi những lời này, Liên biết quý phi nương nương còn ở để ý năm đó hoàng hậu gả cho hoàng thượng làm vợ kế một chuyện. Nương nương, chúng ta đây muốn hay không chỉnh ma ma giờ tay làm một cái mà sắt động tác. Đồng quý phi xua xua tay, chúng ta cái gì đều không làm. Chính là, nương nương. Hoàng hậu tuy rằng có mang hài tử, nhưng là thai giống không phải không xong sao, sao. Này một thai có thể hay không bình bình an an mà sinh hạ tới vẫn là cái vấn đề. Hoàng hậu tuổi cũng không nhỏ, lại uống lên như vậy nhiều năm thuốc tránh thai. Chẳng sợ độ thiên minh giúp nàng điều trị thân mình, nhưng là mấy năm nay uống thuốc tránh thai đối thân mình thường tổn không phải dễ dàng như vậy điều tốt. Hoàng hậu này một thai sẽ hoài thực vất vả, liền tính mang thai thời điểm bình an không có việc gì, nhưng là sinh hài tử thời điểm, phỏng chừng cũng sẽ có nguy hiểm, tựa như nàng giống nhau. Nàng là vận khí tốt, ở 7 tháng thời điểm phát động, bình an mà sinh hạ tam hoàng tử. Hoàng hậu hảo vận có thể hay không tiếp tục bảo trì, vẫn là một vấn đề. Phần 84. đúng lúc này. Hương hủy đi đến, hội báo nói, nương nương, Hoàng thượng vừa mới hạ chỉ làm Trang Phi cùng Huệ Phi cùng xử lý hậu cung sự vụ. Cái gì? Chính ma ma nghe thấy cái này tin tức, phát ra một tiếng kinh hô. Hoàng hậu có thai không thể xử lý hậu cung sự vụ, không phải hẳn là giao cho Quý Phi nương nương quản lý sao, như thế nào giao cho Trang Phi cùng Huệ Phi đâu. Đồng Quý Phi cho mày, một khuôn mặt âm trầm như nước. Hoàng hậu không thể quản lý hậu cung sự vụ, nàng là Quý Phi, tự nhiên là nàng xử lý hậu cung sự tình. Hoàng thượng như thế nào có thể đem quản lý hậu cung quyền to giao cho Trang Phi cùng Huệ Phi? Hương Hủy nói, nghe nói là bởi vì Quý Phi nương nương mới ra ở cữ không bao lâu, lại muốn chiếu cô Tam Hoàng tử, Hoàng thượng sợ Quý Phi nương nương vất vả, cho nên liền không có làm Quý Phi nương nương xử lý hậu cung. Đồng Quý Phi nghe được lời này, trong lòng dễ chịu không ít, bất quá vẫn là có chút không cam lòng. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn muốn được đến trung cung quản lý quyền to. Hiện tại có một cơ hội liền ở trước mắt, nàng không nghĩ bỏ lỡ. Nương nương, hoàng thượng cũng là đau lòng ngài, cho nên mới không có làm ngài quản lý hậu cung. Chính là, bổn cung muốn xử lý hậu cung sự vụ. Đây là một cái thực tốt cơ hội, nàng muốn chặt chẽ mà nắm chắc được. Sấn hoàng hậu mang thai trong lúc, nàng quan trọng khẩn mà bắt lấy này hậu cung quyền to, vì chính mình, cũng vì tam hoàng tử, còn có trong nhà giành càng nhiều quyền lợi. Kia ngài cùng hoàng thượng nói nói, chính ma ma đề nghị nói, ngài đi lời nói, hoàng thượng khẳng định sẽ đáp ứng. Thế bổn cung sửa sang lại dung nhan. Bổn cung đi một chuyến dưỡng tâm điện. Là, nương nương. Từ từ, đi trước một chuyến thửa càn cung, chúc mừng hoàng hậu hoài thượng long thai. Đồng quý phi phân phó trịnh ma ma nói, đi nhà kho lấy một ít quý trọng đồ vật đưa đi thửa càn cung. Hoàng hậu mang thai, cái này làm cho hậu cung mặt khác phi tần có chút không ít dị dạng tâm tư. Đồng quý phi đi thửa càn cung chúc mừng hoàng hậu thời điểm, nói vài câu chúc mừng nói, khó được không có mở miệng châm chọc hoàng hậu. Mặt khác phi tần nguyên bản cho rằng đồng quý phi sẽ giống như trước giống nhau mở miệng châm trọc hoàng hậu mang thai, tỉ như nói trai giả đẻ ngọc gì đó, hoặc là hoài chính là nữ nhi linh tính nói, nhưng là lệnh các nàng thất vọng rồi, đồng quý phi cái gì đều không có nói, cái này làm cho các nàng rất là ngoài ý muốn. Hoàng hậu mang thai, đối ai uy hiếp lớn nhất, tự nhiên chính là đồng quý phi. Lấy đồng quý phi kiêu ngạo tính tình, sao có thể không sạc hoàng hậu? Chính là, đồng quý phi không chỉ có không có dôi hoàng hậu, còn cười ngâm ngâm mà chúc phúc hoàng hậu này thật sự là quá kỳ quái, đồng quý phi nhưng không để bụng mặt khác ý tưởng, chúc mừng hoàng hậu sau liền đi dưỡng tâm điện. cảnh tông đang ở tam hy đường thưởng thức tiền triều đại họa gia cự làm, nghe nói đồng quý phi cầu kiến, hơi hơi mà chọn hạ đuôi lông mày. đồng quý phi tới cầu kiến mục đích của hắn, hắn không cần tưởng cũng biết, làm nàng vào đi. đúng vậy. một lát sau, đồng quý phi chậm rãi đi đến, ưu nhã về phía cảnh tông hành lễ thỉnh an, thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. cảnh tông từ họa tác trung ngẩng đầu lên. Nhàn nhạt mà nhìn lướt qua đồng quý phi, đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Đồng quý phi lúc này chú ý tới hoàng thượng đang ở thưởng thức hòa tác, đi lên trước vừa thấy, nguyên lai là tiền triều tô đại sư tác phẩm, thế ngoại đào nguyên đồ. Hoàng thượng, này phó thế ngoại đào nguyên đồ không phải thất truyền sao, ngài từ nơi nào được đến A. Là thất truyền, này bức họa là phòng phẩm. Tuy rằng là phòng phẩm, nhưng cũng là đương kim nổi danh họa ra bắt trước, cũng phi thường có cất chứa giá trị. Cảnh tông thu hồi bức họa của tròn Giao cho một bên lưu tận trùng, làm hắn đem họa phóng lên. Ái phi tới tìm chấm là có chuyện gì. Cảnh tông ở một bên trên giường ngồi xuống, ý bảo đồng quý phi ở đối diện ngồi xuống. Tạ hoàng thượng, đồng quý phi ở cảnh tông đối diện ngồi xuống. Cảnh tông cẩn thận mà nhìn nhìn đồng quý phi khí sắc, thấy nàng sắc mặt có chút tái nhợt bất quá cũng không phải một chút huyết sắc đều không có. Trước mắt tới xem, đồng quý phi thân mình thật không có cái gì không bình thường. Thân thiết là tới chúc mừng hoàng thượng, hiện giờ hoàng hậu mang thai ngài lại phải có một cái hài tử. Đồng Quý phi không có nói hoàng thượng ngài lại có một cái con vợ cả. Cảnh Tông nước mắt nhìn thoáng qua cười khanh khách mà Đồng Quý phi, lười đến cùng nàng vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, nói đi, tìm chấm rốt cuộc là vì chuyện gì? Bị hoàng thượng nhìn thấu chân thật mục đích, Đồng Quý phi có chút ngượng ngùng mà cười cười, kia thần thiếp cứ việc nói thẳng. Nói đi. Hoàng thượng, hiện giờ hoàng hậu mang thai, là không thể lại xử lý hậu cung sự vụ. Thần thiếp thân là quý phi. có trách nhiệm giúp hoàng hậu nương nương phân ưu. Đồng quý phi khỏe miệng ngậm mỉm cười, nói chuyện ôn thanh tế ngữ. nàng thanh niên muốn dĩ liền dễ nghe, cố ý dùng ôn nhu ngữ khí nói chuyện, làm người nghe xong thập phần thoải mái, phảng phất bị ấm áp xuân phong quất vào mặt giống nhau. thân thiếp hiện tại ra ở cữ, có thời gian cũng có tinh lực quản lý hậu cung sự vụ, ngài cảm thấy đâu, hoàng thượng. tuy rằng đồng quý phi nói luyến chuyển, nhưng là ý tứ thực rõ ràng, nàng muốn quản lý hậu cung. Thái phi, hậu cung sự vụ ngươi liền không cần lo cho. Đồng quý phi thấy hoàng thượng nói như vậy trực tiếp, sắc mặt không khỏi mà trở nên cứng đờ, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, có chút không cam lòng, lại có chút ủy khuất mà nhìn hoàng thượng, hoàng thượng, đây là vì cái gì, thần thiếp nơi nào làm không hảo sao. Ai phi, chân cũng là vì ngươi suy xét. Cảnh tông lời nói thâm thiế mà nói, ngươi lần này sinh non sinh hạ tam hoàng tử bị thương thân mình, ngươi hiện tại chính yếu sự tình là hảo hảo mà đem thân mình dưỡng hảo. Hậu cung sự vụ lại nhiều lại tạp lại phi lòng. Ngươi nếu là tiếp quản hậu cung sự vụ, sẽ chỉ làm ngươi thân mình trở nên càng thêm suy yếu. Đồng quý phi nghe được hoàng thượng nói như vậy, trong lòng một mảnh ấm áp, liếc mắt đưa tình mà nhìn hoàng thượng, đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần thiếp cảm thấy chính mình thân mình cũng không có cái gì vấn đề. Thái phi, không cần lấy chính mình thân mình nói giỡn. Cảnh tông sắc mặt bỗng nhiên trở nên phi thường nghiêm túc, ngươi không vì chính mình suy nghĩ, cũng muốn vì tam hoàng tử suy xét. Chính là, thần thiếp đồng quý phi tưởng quản lý hậu cung. Không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội." Cảnh Tông đánh gãy Đồng Quý Phi nói, "Ngươi lần này vì cái gì sinh non? Chính là bởi vì thân mình suy yếu duyên cớ, hiện giờ ngươi lại bị thương nguyên khí, lại không hảo hảo mà điều dưỡng, sẽ ảnh hưởng thọ nguyên." Đồng Quý Phi bị Cảnh Tông cuối cùng một câu dọa tới rồi, mặt lộ vẻ sợ hãi mà nói, "Như vậy nghiêm trọng sao?" Đây là Đỗ Thiên Minh nói cho chấm. Đồng Quý Phi tin tưởng Đỗ Thiên Minh y dược thuật, hắn nói đó chính là thật sự, nàng trong lòng bắt đầu có chút bất an. Ai "Phi, nghe trẫm nói" hảo hảo mà đem thân mình dưỡng hảo chuyện khác liền không cần quan tâm tuy rằng cảnh tông lời này là vì làm đồng quý phi từ bỏ quản lý hậu cung một chuyện nhưng là hắn nói lời này cũng không phải giả thần thiếp minh bạch đồng quý phi đứng lên hướng cảnh tông hành lễ nói lời cảm tạ thần thiếp đa tạ hoàng thượng quan tâm không nghĩ tới nàng thân mình tình huống như vậy nghiêm trọng ái phi minh bạch liền hảo đồng quý phi trong lòng thấp thỏm bất an ở dưỡng tâm điện ngây người một hồi liền rời đi trở lại vĩnh hòa cung sau Nàng liền đem Đỗ Thiên Minh gọi tới, cẩn thận về phía Đỗ Thiên Minh dò hỏi thân thể của nàng tình huống. Đỗ Thiên Minh nói cho nàng sinh non sinh hạ tam hoàng tử, không chỉ có bị thương thân mình, cũng bị thương nguyên khí. Nếu không hảo hảo mà điều dưỡng, sẽ lưu lại bệnh căn, về sau nói không chừng sẽ ảnh hưởng thọ mệnh. Đồng Quý Phi hỏi hắn, nàng yêu cầu điều dưỡng bao lâu? Đỗ Thiên Minh nói cho nàng, ít nhất phải hảo hảo mà tĩnh dưỡng nửa năm. Tại đây nửa năm nội, nàng không thể mệt nhọc, cũng không thể quá nhiều nhọc lòng. bằng không đối nàng điều dưỡng bất lợi. nghe xong đỗ thiên minh nói, đồng quý phi khẩn trương bất an tâm an tâm rất nhiều, chuẩn bị hảo hảo mà nghe đỗ thiên minh nói tính dưỡng, chỉ là làm nàng từ bỏ dễ như trở bàn tay quản lý hậu cung quyền to, nàng trong lòng vẫn là thực không cam lòng. tại hậu cung quyền to cùng chính mình thân mình chi gian, đồng quý phi vẫn là lựa chọn người sau. hoàng hậu mang thai sinh con còn có gần một năm thời gian, nàng điều dưỡng thân mình chỉ cần nửa năm thời gian, nửa năm sau nàng còn có thể quản lý hậu cung. như vậy tưởng tượng. Đồng Quý Phi trong lòng dễ chịu rất nhiều. Nương nương, Hoàng thượng nói đúng, Ngài hiện tại cái gì đều không cần tưởng, Cái gì đều không cần lo cho, Hảo hảo mà đem thân thể dưỡng hảo. Không nghĩ tới Quý Phi nương nương sinh hạ tam hoàng tử, Làm thân mình trở nên như vậy suy yếu. Đồng Quý Phi gật gật đầu, Ân, sự tình gì đều không có chính mình thân mình quan trọng. Cảnh tông tống cổ rất đồng Quý Phi sau, liền đi thừa cản cung vấn an hậu cung. Trang Phi cùng Huệ Phi vừa lúc ở thừa cản cung, Cùng hoàng hậu thương nghị hậu cung sự tình. Thấy hoàng thượng tới, hai người rất có ánh mắt mà trước tiên rời đi, đem không gian để lại cho hoàng thượng cùng hoàng hậu. Hoàng thượng, đại hoàng tử sự tình điều tra thế nào? Đối với đại hoàng tử từ trên lưng ngựa té ngã một chuyện, hoàng hậu cho rằng là ngoài ý mớn, nhưng là hoàng thượng lại không như vậy cho rằng. Tạm thời không tra ra có khác thường. Bất quá, cảnh tông vẫn là cảm thấy đại hoàng tử từ trên lưng ngựa ngã xuống một chuyện không phải ngoài ý mớn. Hoàng thượng, Có khả năng là ngài suy nghĩ nhiều, này có lẽ chính là một cái ngoài ý muốn. Hy vọng là chấm suy nghĩ nhiều. Đại Hoàng tử tỉnh lại sau nói, chính mình lúc ấy ngồi trên lưng ngựa, một trận đầu váng mắt hoa đánh út lại, làm thân thể hắn lay động hạ, sau đó liền từ trên lưng ngựa ngã xuống. Cảnh Tông còn làm lưu tấn trung điều tra Đại Hoàng tử ẩm thực, cũng không có phát hiện khả nghi địa phương. Nhưng là, Đại Hoàng tử thân thể khỏe mạnh, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện choáng váng đầu trạng uống? Hoàng thượng, Đại Hoàng tử tình huống thế nào? Nàng hiện giờ yêu cầu ở trong cung tĩnh tâm mà dưỡng thai, không thể đi thăm Đại Hoàng tử. Mà Đại Hoàng tử bởi vì té gãy chân, hành động không có phương tiện mà đến thăm nàng cái này mẫu hậu. Ngươi không cần lo lắng, hắn không có gì trở ngại. Hoàng thượng, lần này sự tình là cái ngoài ý muốn, ngài cũng không cần lo lắng. Tuy rằng Hoàng thượng ngày thường đối Đại Hoàng tử có chút lạnh nhạn, nhưng là Đại Hoàng tử xảy ra chuyện bị thương, Hoàng thượng vẫn là thực quan tâm, dù sao cũng là máu mủ tình thâm phụ tử. Cảnh Tông không có lại nói chuyện này. mà là nói sang chuyện khác nói lên triệu gia. ngài mang thai một chuyện chấm đã phái người thông chi triệu gia. ngày mai ngươi mẫu thân sẽ tiến cung đến thăm ngươi nếu ngươi yêu cầu nói chấm làm triệu phu nhân lưu tại trong cung bồi ngươi một đoạn thời gian hoàng thượng thần thiếp ở trong cung có nhân tinh tâm hầu hạ liền không cần thần thiếp mẫu thân tiến cung chiếu cố nếu đem mẫu thân của nàng lưu tại trong cung còn không biết sẽ nháo ra nhiều ít phiền toái sự tỉnh tới mẫu thân của nàng vẫn luôn hy vọng nàng có thể diệt trừ tam hoàng tử Nếu làm nàng lưu tại trong cung, nàng nói không chừng sẽ âm thầm đối tam hoàng tử hạ độc thủ. Nếu ngươi không cần, vậy quên đi. Cảnh tông thấy hoàng hậu là thật sự không nghĩ làm triệu phu nhân tiến cung hầu hạ nàng, trong lòng rất là vừa lòng. Thân thiếp đa tạ hoàng thượng săn sóc. Hoàng thượng nói như vậy, cũng là vì nàng hảo. Cảnh tông bồi hoàng hậu nói trong chốc lát lời nói liền rời đi. Mới vừa trở lại dưỡng tâm điện, liền thấy thái thiếu tông xuất quỷ nhập thần mà xuất hiện ở hắn trước mặt. Hoàng thượng! đại hoàng tử té ngã một chuyện có phát hiện cái gì phát hiện đồng gia phái người làm cảnh tông nghe thấy cái này trả lời hơi hơi chọn cao mày vẻ mặt nghi ngờ đồng gia làm đây là không có khả năng sự tình đồng gia không cần thiết diệt trừ đại hoàng tử thái thiếu tông đẫu nhiên cười hắc hắc hoàng thượng thật là anh minh đích sắc không phải đồng gia làm bất quá có người cố ý vu oan hãm hại đồng gia cảnh tông vừa nghe lời này không cần tưởng cũng biết là ai hãm hại đồng gia triệu ra Cảnh Tông vẻ mặt lạnh băng, trong mắt một mảnh lãnh lệ, vì Vu Hoan hám hại Đồng gia, thế nhưng đối chính mình thân cháu ngoại ra tay tàn nhẫn, châm thật là xem thường Triệu gia. Hoàng thượng, này nhất chiêu Vu Hoan hám hại rất lợi hại a. Ít nhất, tất cả mọi người sẽ không cho rằng Triệu gia sẽ hám hại đại hoàng tử, rốt cuộc đại hoàng tử là Triệu gia thân cháu ngoại. Triệu gia chính là lợi dụng điểm này mới có thể Vu Hoan hám hại cấp Đồng gia. Nếu bọn họ không có kỹ càng tỉ mỉ mà điều tra, liền bước đầu điều tra nói Sẽ tin tưởng kết quả này, bởi vì đồng gia là nhất có động cơ đối đại hoàng tử ra tay tàn nhẫn. Cảnh tông âm trầm một khuôn mặt, thanh âm lạnh băng không có một chút độ ấm, chẳng không nghĩ tới triệu gia vì hãm hại đồng gia, lại là như vậy phát rổ. Khác không nói, đại hoàng tử năm nay mới 11 tuổi, từ trên lưng ngựa ngã xuống sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hoàng thượng, phát rổ sự tình, ngài thấy được còn thiếu sao? Thái thiếu tông nói, ngài lúc ấy chính là tiên đế thân nhi tử. Tiên đế đối ngài ra tay tàn nhẫn chính là không lưu tình chút nào, hướng chi đại hoàng tử. Đối triệu ra tới nói, đại hoàng tử chỉ là bọn hắn lợi thế, ở không nguy hiểm cho sinh mệnh dưới tình huống, triệu ra sẽ đem đại hoàng tử giá trị lợi dụng phát huy lớn nhất. Tục ngữ nói hổ độc không thực tử, những lời này ở hoàng gia cùng danh môn thế gia là không thể thực hiện được. Có thể nói những lời này ở quyền thế trước mặt chính là một câu thí lời nói, hoàng thượng chính là thực rõ ràng liệt tử. trấn nguyên bản cho rằng triệu gia là thiệt tình yêu thương đại hoàng tử đứa cháu ngoại này rốt cuộc đại hoàng tử là thanh ninh dùng sinh mệnh đại giới lưu lại cảnh tông cảm thấy chính mình vẫn là xem trọng triệu gia cười lạnh nói không nghĩ tới là trâm thiên chân thanh ninh nếu là ở thiên có linh nhìn đến nàng phụ huynh vì quyền thế thế nhưng không chút nào cố kỵ mà hy sinh con trai của nàng phỏng chừng sẽ thực thương tâm hoàng thượng tam hoàng tử sinh ra kích thích đến triệu gia làm cho bọn họ ngồi không yên cho nên Triệu gia mới có thể mạo hiểm nghĩ ra như vậy nhất chiêu. Chấm lo lắng bọn họ lần này không thành công, còn sẽ có tiếp theo, ngươi nhiều phái vài người âm thầm bảo hộ đại hoàng tử. Hoàng thượng, lấy Triệu gia cùng đồng gia đối lập thế cục tới xem, đại hoàng tử lưu tại trong cung sẽ thường xuyên có nguy hiểm. Thái thiếu tông đưa ra kiến nghị, ngài không bằng đem đại hoàng tử đưa đến Bắc Mạc, làm đại hoàng tử ở Bắc Mạc quân rèn luyện một phen, nói không chừng có thể thay đổi đại hoàng tử nhát gan tính tình. Chấm sớm đã có quyết định này. Nhưng là đại hoàng tử bây giờ còn nhỏ, không thích hợp đi bắc mạc quân. Chờ đến hắn 14 tuổi thời điểm, lại đưa hắn đi bắc mạc quân rèn luyện. Quân đội là rèn luyện một người tính tình tốt nhất địa phương, hắn mấy năm trước liền có cái này ý tưởng. Hoàng thượng, ngài năm đó chính là 12 tuổi liền đi bắc mạc quân. Cảnh tông nghĩ nghĩ nói, vậy sang năm đem đại hoàng tử đưa đến bắc mạc đi. Hoàng thượng, chuyện này ngươi tính lấy triệu ra làm sao bây giờ? Phần 85. Tự nhiên là gõ cảnh cáo một phen. Triệu gia khẳng định sẽ không nghe. Không nghe, đó là bọn họ sự tình. Cảnh Tông cười lạnh một tiếng, bọn họ luôn mãi mà khiêu chiến chấm điểm mấu chốt, chấm đến lúc đó tuyệt không sẽ nhẹ tha cho bọn hắn. Thái thiếu Tông bẩm báo xong chuyện này sau, liền lặng yên không một tiếng động mà rời đi dưỡng tâm điện. Hộ Long Vệ tồn tại, chỉ có Cảnh Tông cùng hắn tâm phúc mới biết được, những người khác là hoàn toàn không biết. Kỳ thật, Hộ Long Vệ cũng không xem như Cảnh Tông thành lập. Lúc ban đầu Hộ Long Vệ là thánh tổ ra để lại cho Cảnh Tông bảo tiêu. Chuyên môn phụ trách bảo hộ hắn An Nguy, nói đúng ra là bảo hộ hoàng đế ám vệ. Theo lý thuyết, hộ long vệ hẳn là bảo hộ tiên đế, nhưng là hộ long vệ cũng không có xuất hiện ở tiên đế bên người, mà là xuất hiện ở cảnh tông bên người. Đối hộ long vệ tới nói, cảnh tông mới là thánh tổ gia thân điểm, cũng là bọn họ thừa nhận chủ tử. Mà tiên đế bất quá là thánh tổ gia vì làm cảnh tông kế thừa đại thống, mới làm tiên đế tạm thời kế vị. Cho nên, đối hộ long vệ tới nói, tiên đế cũng không phải bọn họ bảo hộ chủ tử. Cảnh Tông tiếp nhận hộ Long Vệ sau, lại xây dựng thêm hộ Long Vệ, chiêu mộ rất nhiều kỳ nhân dị sĩ vì hắn làm việc. Hiện giờ, hộ Long Vệ có rất nhiều bộ môn, tỷ như nói tình báo, ám sát, kinh thương trở. Triệu ra, Triệu Cẩm Thần đang ở cùng mấy cái nhi tử thảo luận hoàng hậu mang thai một chuyện. Phụ thân, hoàng thượng như thế nào sẽ làm tiểu mội hoài thượng hài tử? Người nói chuyện là Triệu Cẩm Thần Đại Nhi Tử, Triệu Thanh Hòa, cũng chính là tiên hoàng hậu cùng hoàng hậu đại ca. 11 năm trước, Hoàng thượng không phải cùng chúng ta ước hảo không cho tiểu mội có chính mình hài tử sao. Triệu Thanh Tùng mở miệng nói, hắn là triệu cẩm thần con thứ hai, là con vợ lẽ, nhưng là bởi vì thông minh, có khả năng, thập phần triệu triệu cẩm thần coi trọng. Như thế nào hiện tại lật lọng đâu? Hoàng thượng rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ghét bỏ đại hoàng tử tư chất bình thường, cho nên muốn làm tiểu mội sinh hạ một cái tư chất rất cao hoàng tử. Đây là triệu cẩm thần con thứ ba, triệu Thanh Thư, là triệu cẩm thần tiểu nhi tử. Triệu cẩm thần bưng trung trà, một bộ lao thần khắp nơi mà bộ dáng. Triệu thanh hỏa thấy phụ thân không nói một lời, trong lòng không cấm có chút nóng nảy. Phụ thân, ngại nhưng thật ra nói những lời này à. Triệu cẩm thần bưng trong tay trung trà, thần sắc như suy tư gì mà nói, lao tam phỏng đoán rất có khả năng. Đại hoàng tử không chỉ có tư chất bình thường, hơn nữa thập phần nhát gan. Hoàng thượng nếu không phải đối đại hoàng tử bất mãn, đã sớm lập đại hoàng tử vì thái tử. Phụ thân, nếu thật là như vậy. Khi đại biểu hoàng thượng vẫn là muốn cho con vợ cả kế thừa đại thống. Triệu Thanh Tùng nói. Triệu Thanh Thư méo cầm nói, kỳ thật như vậy cũng không tồi, mặc kệ là đại hoàng tử, vẫn là tiểu mội hài tử đều có chúng ta triệu ra huyết mạch, mặc kệ là ai kế thừa đại thống, đối chúng ta triệu ra tới nói đều là một chuyện tốt. Triệu Thanh Hoàng nghe được tam đệ những lời này, hung hăng mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi ở nói bậy gì đó, đại hoàng tử mới là chúng ta triệu ra yêu cầu trước quân. Đại hoàng tử tư chất bình thường. Thập phần yếu đuối nhắc gan, đây mới là bọn họ muốn chữ quân, bởi vì người như vậy thực dễ dàng khống chế. Bọn họ chịu ra muốn chính là một cái có thể nắm giữ được chữ quân, nói đúng ra là một cái hoàn toàn ỷ lại bọn họ chịu ra chữ quân, càng chuẩn sắc mà nói pháp là bọn họ muốn một cái con dối chữ quân. Đại hoàng tử là để cho bọn họ vừa lòng người được chọn, cho nên bọn họ mới có thể ở 11 năm trước cùng hoàng thượng ước định hảo không cho tiểu muội mang thai sinh con. Tam Đệ Ngươi biết vì đem đại hoàng tử bồi dưỡng thành chúng ta muốn chữa quân tiêu phí nhiều ít tâm tư sao? Nếu tiểu mội sinh hạ hoàng tử, tư chất muốn so đại hoàng tử hảo, như vậy hoàng thượng rất có khả năng sẽ lập tiểu mội hài tử vì thái tử. Này đối chúng ta tới nói không phải một chuyện tốt. Triệu Thanh Tùng cảm thấy tam đệ tưởng thật sự là quá đơn giản. Tuy rằng tiểu mội hài tử cũng có bọn họ triệu ra huyết mạch, chính là đứa nhỏ này không nhất định có thể bị bọn họ triệu ra hoàn toàn khống chế. Tiểu mội hài tử cũng là có chúng ta triệu ra huyết mạch. Chẳng lẽ nàng về sau hài tử còn sẽ đối phó chúng ta triệu gia không thành? Triệu Thanh Thư cho rằng mặc kệ là đại hoàng tử, vẫn là tiểu mội hài tử, đều có bọn họ triệu gia huyết mạch, đều sẽ rửa vào bọn họ triệu gia. Có thể nói triệu gia là bọn họ hậu thuẫn, tiểu mội hài tử sao có thể sẽ ngây ngốc mà đối phó triệu gia. Có cái gì không có khả năng, qua cầu rút ván mà sự tình cũng không hiếm thấy. Một khi ngồi trên cái kia vị trí, liền sẽ vì chính mình suy xét. Chỉ cần triệu gia gây trở ngại đến hắn quyền lợi. Hắn liền sẽ đối triệu ra xuống tay. Triệu thanh hòa sụ mặt giáo hấn triệu thanh thư, tam đệ, ta biết ngươi cùng tiểu mội cảm tình hảo, nhưng là ngươi không thể gây trở ngại chúng ta triệu ra đại sự. Ta chỉ là cảm thấy mặc kệ là đại hoàng tử, vẫn là tiểu mội hài tử đều có chúng ta triệu ra huyết mạch, tương lai đều sẽ dựa vào chúng ta triệu ra, sẽ không đối chúng ta triệu ra ra tay. Đối với phụ huynh cố y đem đại hoàng tử dưỡng tàn một chuyện, triệu thanh thư trong lòng rất là không tán đồng. đại hoàng tử là đại tỷ liều mạng mới sinh hạ tới hài tử kết quả phụ huynh bọn họ vì triệu gia ích lợi cố ý đem đại hoàng tử dưỡng thành tư chất bình thường lại thập phần yếu đối người nhắc gan phụ huynh bọn họ làm như vậy không làm thất vọng một lòng vì triệu gia suy xét đại tỷ sao sẽ không sợ đại tỷ tìm bọn họ tính sổ sao người tưởng quá đơn giản một khi bước lên cái kia vị trí liền sẽ qua cầu rút ván tựa như hiện tại hoàng thượng triệu thanh tùng mặt vô biểu tình mà nói năm đó nếu không phải chúng ta triệu ra hỗ trợ Hắn đã sớm bị tiên đế bức tử. Là chúng ta triệu ra giúp hắn bước lên cái kia vị trí, ở hắn mới vừa đăng cơ thời điểm, cũng là chúng ta triệu ra giúp hắn ở trong triều rừng bức cùng. Chính là ngươi xem hắn hiện tại là như thế nào đối phó chúng ta triệu ra, một chút suy yếu chúng ta triệu ra quyền thế. Thậm chí vì đối phó chúng ta triệu ra, thế nhưng làm đồng quý phi mang thai sinh con. Ngươi nhìn xem đồng ra hiện tại là như thế nào đối phó chúng ta triệu ra, chúng ta triệu ra tổn thất nhiều ít. Triệu Thanh Tùng ở một bên bổ sung nói, Vì chúng ta triệu gia, cho nên chúng ta yêu cầu một cái có thể bị chúng ta hoàn toàn khống chế chữ quân. Triệu Thanh Thư không tán thành phụ huynh cách làm, nhưng là hắn trong lòng rõ ràng hắn phản đối là không có bất luận cái gì dùng. Ta đã biết, hắn chỉ có thể theo phụ huynh, mặt khác làm không được. Kỳ thật, tiểu Nội nói không sai, bọn họ triệu gia càng ngày càng tham lam, cuối cùng chỉ biết hại chết chính mình. Hoàng thượng Đích Sắc đã chịu bọn họ triệu gia trợ giúp, nhưng là mấy năm nay hoàng thượng đối bọn họ triệu gia cũng phi thường hảo. Chính là phụ huynh bọn họ lại còn không thỏa mãn Đại tỷ năm đó liều mạng sinh hạ đại hoàng tử Cũng không phải là làm triệu gia hoàn toàn khống chế con trai của nàng Đem con trai của nàng coi như con dối giống nhau đối đãi Triệu cẩm thần vẻ mặt uy nghiêm mà nói Lao tam, đại ca ngươi cùng nhị ca nói rất đúng Chúng ta triệu gia yêu cầu một cái hoàn toàn nghe lời chữ quân Mà không phải một cái không hảo khống chế chữ quân Tiểu muội đã hoài thượng hài tử Phụ thân các ngươi tính toán làm sao bây giờ Triệu thanh hòa lạnh lùng mà nói tự nhiên là không thể làm nàng đem đứa nhỏ này sinh hạ tới Hắn câu này nói phi thường vân đạm phong kinh, thật giống như là hết sức bình thường sự tình triệu thanh thư bị đại ca nói dọa tới rồi đột nhiên đứng lên khó có thể tin mà nhìn triệu thanh hòa đại ca ngươi biết người đang nói cái gì sao triệu thanh hòa thấy tam đệ một bộ không thể tiếp thu mà bộ dáng rất là ghét bỏ mà như mày ta đương nhiên biết ta đang nói cái gì thấy đại ca một bộ nhẹ nhàng bâng cơ mà bộ dáng triệu thanh thư trong lòng tràn ngập lửa giận đại ca Điều chính là tiểu mội A, tiểu mội thật vất vả hoài thượng chính mình hài tử, ngươi thế nhưng muốn giết tiểu muội hài tử, ngươi không cảm thấy quá tàn nhẫn sao. Tiểu muội gả cho hoàng thượng 11 năm, vẫn luôn không có chính mình hài tử, nàng không có bất luận cái gì câu oán hận. Hiện giờ thật vất vả có mang hài tử, đại ca bọn họ thế nhưng muốn giết tiểu mội hài tử, bọn họ như thế nào có thể như vậy đối đãi tiểu muội Lòng dạ đàn bà, triệu thanh tùng vẫn luôn cảm thấy tam đệ quá nhân từ nương tay, thật không giống như là bọn họ triệu ra người. Lúc trước chúng ta làm tiểu muội gả cho hoàng thượng thời điểm, liền cùng nàng nói tốt, nàng không thể có chính mình hài tử. Triệu Thanh Hòa căm tức nhìn vẻ mặt phẫn nộ tam đệ, nàng chính mình cũng đáp ứng rồi, hơn nữa bảo đảm sẽ không có chính mình hài tử, chính là nàng hiện tại có mang chính mình hài tử, trái với chúng ta chi ra nước định, cho nên đứa nhỏ này không thể lưu. Đại ca, kia chính là chúng ta thân tiểu muội không phải A miêu ác cầu. Tuy rằng Triệu Thanh Thư cảm thấy phụ huynh có chút thời điểm quá mức tàn nhẫn, nhưng là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng máu lạnh tàn khốc đến như thế nông nỗi. Vì làm đại hoàng tử trở thành thái tử, làm cho bọn họ khống chế, cư nhiên muốn hại chết tiểu muội trong bụng hải tử. Nếu nàng không phải chúng ta tiểu muội nàng sẽ ngồi trên hoàng hậu chi vị sao? Triệu thanh tùng trách cứ triệu thanh thư nói, nàng là chúng ta triệu ra con cái, sẽ vì chúng ta triệu ra suy nghĩ, đây là nàng trách nhiệm, cũng là nàng trở thành hoàng hậu đại giới. Các ngươi triệu thanh thư khí đỏ hai mắt, hoàn toàn vô pháp lý giải phụ huynh ý tưởng. triệu cẩm thần lúc này mở miệng ngự khí lãnh đạm mang theo nồng đậm mà cảnh cáo lao tam bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự tình đều không có triệu gia quan trọng bất luận là các ngươi tiểu muội vẫn là các ngươi đều phải đem triệu gia đặt ở thủ vị phải làm làm tốt triệu gia hy sinh chuẩn bị triệu thanh thư muốn nói cái gì phản bác nhưng là xen vào phụ thân uy nghiêm hắn không dám tranh luận chỉ có thể cúi đầu làm bộ một bộ nhận sai mà bộ dáng phụ thân ta hiểu được ngươi tiểu muội cũng nhất định sẽ vì triệu gia hy sinh chính mình trong bụng hải tử. Triệu Thanh Thư hiểu biết tiểu mội, nàng đã sớm cùng triệu gia ly tâm. Nàng sẽ không vì triệu gia, hy sinh nàng thật vất vả chờ đến hải tử. Phụ thân, tiểu mội trong bụng hải tử không thể lưu, nhưng là chuyện này xử lý không tốt, lộng không hảo sẽ chọc giận hoàng thượng, đến lúc đó phế đi tiểu mội cái này hoàng hậu liền không hảo. Có cái gì xử lý không tốt, nữ nhân mang thai tiền tam tháng là nguy hiểm nhất, dễ dàng nhất sẽ mất hải tử, chỉ cần chế tạo một hồi ngoài ý muốn. tiểu muội trong bụng hài tử liền sẽ xảy mất. Triệu Thanh Tùng ngữ khí phi thường tùy ý, hoàn toàn không cảm thấy chính mình những lời này có bao nhiêu tàn nhẫn. Một bên Triệu Thanh Thư không có lại mở miệng, nhưng là hai tay của hắn gắt gao mà nắm thành nắm tay, mu bàn tay thượng gân xanh đều lồi ra tới. Hắn tuyệt không cho phép phụ thân cùng huynh trưởng bọn họ hại chết tiểu muội trong bụng hài tử, hắn nếu muốn biện pháp thông chi trong cung tiểu muội. Lão nhị nói đúng, bất quá hiện tại không thích hợp động thủ, sẽ khiến cho hoàng thượng hoang nghi. Chờ đến tháng sau lại động thủ. đến lúc đó tài giá họa cấp đồng quý phi một công đôi việc kia ngày mai mẫu thân tiến cung muốn nói cho tiểu muội cái này kế hoạch sao triệu thanh hòa hỏi triệu cẩm thần hơi hơi như mày trầm tư một lát sau nói nữ nhân có thai liền sẽ trở nên mềm lòng nhị nha đầu rất có khả năng sẽ luyến tiếp, cho nên không cần nói cho nàng nhị nha đầu mấy năm nay đối bọn họ ý kiến rất lớn không nhất định sẽ nghe bọn hắn nói vì an toàn khởi kiến vẫn là không cần nói cho nhị nha đầu bọn họ kế hoạch tỉnh nhị nha đầu chuyện xấu phụ thân suy xét chính là chuyện này chúng ta vẫn là phái người động thủ đi về hoàng hậu mang thai một chuyện triệu gia người có quyết định bọn họ sẽ không làm hoàng hậu lưu lại đứa nhỏ này triệu cẩm thân sợ con thứ ba sẽ chuyện xấu khiến cho con thứ hai nhìn chằm chằm con thứ ba một khi phát hiện con thứ ba cấp nhị nữ nhi mật báo liền ra pháp trừng phạt triệu thanh tùng cũng lo lắng tam đệ sẽ thông chi trong cung tiểu muội không cần phụ thân cố ý phân phó hắn cũng sẽ nhìn chằm chằm tam đệ triệu phu nhân đi trong cung vấn an tiểu nữ nhi cũng không có nói kỳ kỳ quái quái nói, ngược lại dặn dò tiểu nữ nhi hảo hảo mà dưỡng thai. Mẫu thân, phụ thân bọn họ không phản đối ta hoài thượng hài tử sao? Hoàng hậu nguyên bản cho rằng người trong nhà sẽ không đồng ý nàng hoài thượng hài tử, nhưng là không nghĩ tới mẫu thân lại làm nàng an tâm mà dưỡng thai. Triệu phu nhân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hoàng hậu, bất đắc dĩ bật cười nói, ngươi này nói chính là cái gì ngốc lời nói, chúng ta sao có thể phản đối? Phía trước không cho ngươi có chính mình hài tử. Là muốn cho ngươi hảo hảo mà thế tỷ tỷ ngươi nuôi nấng đại hoàng tử, hiện giờ đại hoàng tử trưởng thành, không cần ngươi tỉ mỉ mà nuôi nấng chiếu cố. Hoàng hậu nghe được lời này, trong lòng xẹt qua một mạt tấm áp, mặt lộ vẻ cảm kích mà nói, mẫu thân, cảm ơn các ngươi. Triệu phu nhân đoán trách mà nói, ngươi đứa nhỏ ngốc này, chúng ta là người một nhà, ngươi cảm tạ cái gì? Mẫu thân nói chính là, nàng có lẽ đối người nhà thành kiến quá sâu, cho nên mới sẽ cho rằng người trong nhà sẽ không đồng ý nàng hoài thượng hài tử. Triệu Phu nhân cấp Hoàng hậu nói rất nhiều về mang thai sự tình, dặn dò nàng rất nhiều những việc cần chú ý, hoàn toàn một bộ mẫu thân quan tâm mang thai nữ nhi bộ dáng. Hoàng hậu đem Triệu Phu nhân nói tất cả đều nhớ xuống dưới, nàng lần đầu tiên mang thai, đối phương diện này sự tình hoàn toàn không có kinh nghiệm, cho nên mẫu thân lời này đối nàng tới nói rất quan trọng. Triệu Phu nhân ở thừa càn cung dùng cơm trưa mới rời đi, trước khi đi thời điểm đem nô ma ma gọi vào trước người, lại cố ý mà dặn dò một phen. Chờ Triệu Phu nhân rời đi sau. Nô ma ma cười đối hoàng hậu nói, nương nương, phu nhân thực quan tâm ngài, cũng thực quan tâm ngài trong bụng hài tử, ngài phía trước suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, ta nguyên tưởng rằng người trong nhà sẽ phản đối, không nghĩ tới phụ thân bọn họ cũng không phản đối, là ta hiểu lầm bọn họ. Hoàng hậu vì chính mình phía trước ý tưởng cảm thấy hổ thẹn, nàng thế nhưng đem người nhà tưởng như vậy bất ham. Cảnh tông ở do dự muốn hay không đem đại hoàng tử sự tình nói cho hoàng hậu, hắn lo lắng đem chuyện này chân tướng nói cho hoàng hậu, sẽ kích thích đến hoàng hậu. Rốt cuộc hoàng hậu thai tượng bất ổn. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời không nói cho hoàng hậu chuyện này. Chờ đến 3 tháng sau, nàng thai giống ổn định, lại nói cho nàng chuyện này cũng không mượn Nhưng là, triệu gia thương tổn đại hoàng tử chuyện này không thể như vậy tính, cần thiết cấp triệu ra một cái cảnh cáo, bằng không bọn họ còn sẽ đối đại hoàng tử ra tay tàn nhẫn. Ngay kế hạ chiều, cảnh tông đem đồng chính luật gọi vào dưỡng tâm điện, nói lên đại hoàng tử từ trên lưng ngựa ngã xuống một chuyện, còn nói chuyện này là nhân vi. Có người cố ý hãm hại bọn họ Đồng gia. Đồng Chính Luật nghe thế chuyện sau, luôn mãi hướng hoàng thượng bảo đảm, bọn họ Đồng gia tuyệt đối không có đối đại hoàng tử hạ độc thủ, nhất định là có người hãm hại bọn họ. Cảnh Tông tỏ vẻ, hắn tin tưởng Đồng gia sẽ không làm ra thương tổn đại hoàng tử sự tình. Đồng Chính Luật cảm tạ hoàng thượng tín nhiệm, hơn nữa bảo đảm bọn họ tuyệt không sẽ hướng đại hoàng tử ra tay tàn nhẫn. Từ dưỡng tâm điện đi ra sau, Đồng Chính Luật một khuôn mặt liền trầm xuống dưới, hắn không nghĩ tới ra vì hãm hại bọn họ Đồng gia. Thế nhưng đối bọn họ triệu ra thân cháu ngoại hạ độc thủ, thật đúng là bỏ được hoa đại giới a may mắn hoàng thượng tin tưởng bọn họ đồng ra, bằng không chuyện này bọn họ bối định rồi. Trở lại đồng ra, đồng chính luật đem chuyện này cùng phụ thân hắn nói. Đồng ra lão ra tử sau khi nghe xong, gợi lên khỏe miệng ý vị thâm trường mà cười cười, hoàng thượng, cùng ngươi nói chuyện này, cũng hai cái mục đích. Cái thứ nhất mục đích là thử chúng ta đồng ra, cái thứ hai mục đích chính là làm chúng ta đồng ra biết có người hãm hại chúng ta. Đồng chính luật nhẹ nhàng mà điểm phía dưới, nhi tử cũng là như vậy tưởng, bất quá lấy nhi tử tới xem, hoàng thượng là tin tưởng chúng ta đồng ra. Đồng ra lão ra tử loát lót dâu, vẻ mặt thâm ý mà cười nói, hoàng thượng đem chuyện này nói cho ngươi, lại không có nói cho triệu cẩm thần. này liền thuyết minh hoàng thượng cũng tại hoài nghi triệu gia, đối triệu ra càng ngày càng bất mãn. Triệu ra vì đối phó chúng ta đồng ra, liền thân cháu ngoại đều bỏ được ra tay tàn nhẫn, hoàng thượng đương nhiên sẽ cảm thấy bất mãn. Đồng chính luật cảm thấy triệu gia thật sự là quá độc ác, đổi làm là bọn họ đồng gia, bọn họ là làm không được loại chuyện này. Triệu gia mấy năm nay vẫn luôn ở khiêu chiến hoàng thượng điểm mấu chốt, đã hoàn toàn chọc giận hoàng thượng, bằng không hoàng thượng sẽ không làm vân lan hoài thượng hải tử. Đồng gia lão gia tử đối trong triệu thế cục xem rõ ràng, cũng minh bạch hoàng thượng làm cháu gái sinh hạ tam hoàng tử chân chính mục đích. Triệu gia mấy năm nay đích sắc càng ngày càng quá mức, cũng khó trách hoàng thượng sẽ bất mãn. Đồng chính luật hỏi, phụ thân. Chuyện này chúng ta nên làm như thế nào? Hoàng thượng chỉ tìm ngươi lại không có tìm triệu cẩm thần, chính là muốn cho ngươi dòng chống khua chiêng mà điều tra, vì chính là cảnh cáo triệu gia. Đồng chính luật nghe xong phụ thân nói, rất là khó hiểu hỏi, nếu là như thế này, Hoàng thượng trực tiếp cảnh cáo triệu gia không phải càng tốt. Đây là Hoàng thượng khôn khéo địa phương, hắn làm như vậy vì chính là làm chúng ta đồng gia cùng triệu gia quan hệ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nay 6 năm tới, Hoàng thượng sở làm hết thảy thật là làm nhân tâm kinh. Đừng nhìn hoàng thượng tuổi trẻ, nhưng là hắn thông minh cùng thủ đoạn không dùng khinh thường. Nếu trực tiếp nói cho triệu gia, liền sẽ không làm chúng ta đồng gia càng thêm thống hận triệu gia. Thánh tổ gia thật là ánh mắt độc ác, ở hoàng thượng còn nhỏ thời điểm liền đoán được hoàng thượng về sau sẽ trò giỏi hơn thầy. Hoàng thượng quả nhiên không có làm thánh tổ gia thất vọng. Đồng chính luật sau khi nghe xong, phát ra một tiếng cảm thán, phụ thân, hoàng thượng mưu tính thật là không thể xem thường. Hoàng thượng rõ ràng mới 30 tuổi, lại có bốn năm chục tuổi lòng dạ. hoàng thượng khi còn nhỏ chính là thánh tổ gia tự mình dạy dỗ thánh tổ gia từng nói với ta hoàng thượng về sau thành tựu tuyệt không sẽ bại bởi hắn đồng gia lão gia tử nói cho nên ngàn vạn không cần xem thường hoàng thượng phụ thân vẫn là ngài có thấy xa lúc trước hoàng thượng vẫn là tần vương thời điểm phụ thân khiến cho bọn họ đồng gia toàn lực duy trì tần vương vẫn luôn ở trong triều giúp tần vương chu toàn tần vương đăng cơ sau phụ thân làm cho bọn họ đồng gia lui cư nhị tuyến không cần giống triệu gia như vậy tham lam mà giành quyền thế Cho nên mấy năm nay bọn họ đồng gia bình an không có việc gì. Nếu hoàng thượng làm ngươi làm như vậy, ngươi liền đi làm đi. Đồng gia lão gia tử nghĩ vậy đoạn thời gian đồng gia có không ít người không an phận. Dặn dò nhi tử nói, những cái đó không an phận người, ngươi phải hảo hảo mà quản gia ước thúc, nên phạt liền phải phạt, ngàn vạn không cần học triệu gia. Đồng chính luật trong lòng dùng mình, xin ngưng trọng mà nói, phụ thân yên tâm, ta sẽ hảo hảo ước thúc chúng ta người. Ngươi đi vội đi. Nhi tử cáo lui. Chớ Nhi Tử lui ra sau, đồng gia lão gia Tử sâu kín mà thở dài, khổ Vân Lan đứa bé kia đồng quý phi sở dị biến thành như bây giờ kiêu ngạo hương ngạnh mà bộ dáng đều là bọn họ đồng gia cô y dung túng, vì chính là làm Hoàng thượng đối bọn họ đồng gia yên tâm. Phần 86, đồng chính luật dựa theo đồng gia lão gia Tử nói làm như vậy, cao điệu mà tuyên dương Đại Hoàng tử từ trên lưng ngựa ngã xuống một chuyện, đối ngoại truyền là có người hãm hại bọn họ đồng gia, bọn họ đồng gia nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Trả bọn họ đồng gia trong sạch Triệu gia thu được tin tức này sau Nói không giật mình đó là giả Đại hoàng tử một chuyện Bọn họ an bài không hề sơ hở Đồng gia người là làm sao mà biết được Phụ thân, hôm nay hạ chiều Hoàng thượng đem đồng chính luật gọi vào dưỡng tâm điện Chỉ sợ là cùng đồng chính luật nói Đại hoàng tử sự tình Chúng ta rõ ràng vu oan hãm hại cấp đồng gia Vì cái gì hoàng thượng không tin là đồng gia làm Hoàng thượng liền như vậy tin tưởng đồng gia Triệu cẩm thần trong lòng Có mặt khác một loại suy đoán Nhưng là hắn không thể tin được, cũng không muốn tiếp thu. Hoàng thượng tin tưởng đồng gia đối chúng ta tới nói thực bất lợi, tạm thời không cần đối đại hoàng tử xuống tay. Triệu thanh tùng vẻ mặt phẫn nộ không cam lòng, hoàng thượng lại là như vậy tín nhiệm đồng gia, thật là quá đáng giận. Đại hoàng tử một chuyện là bọn họ tỉ mỉ an bài, mặc kệ như thế nào điều tra, chỉ biết có một cái kết quả, đó chính là đồng gia phái người làm. Chính là, hoàng thượng cư nhiên tin tưởng đồng gia, làm đồng gia điều tra chuyện này, này trí bọn họ triệu ra với chỗ nào. Nói không chừng hoàng thượng là vì thử đồng gia." Triệu Thanh Hòa suy đoán nói. Triệu Cẩm Thần cảm thấy đại nhi tử phỏng đoán rất đúng, về phía trước trong lòng cái kêu ý tưởng lập tức bính trừ bỏ. Mặc kệ thế nào, kế tiếp chúng ta không thể lại đối đại hoàng tử ra tay tàn nhẫn. Bị đồng gia cuốn lên, đối bọn họ thực bất lợi. Ngay hôm sau, Triệu Cẩm Thần đi gặp Cảnh Tông, tỏ vẻ nguyện ý cùng đồng gia cùng nhau điều tra là ai hãm hại đại hoàng tử từ trên lưng ngựa ngã xuống một chuyện. Cảnh Tông nghe được Triệu Cẩm Thần nói như vậy, Liên biết triệu ra một đoạn thời gian nội không dám lại đối đại hoàng tử ra tay tàn nhẫn, mục đích của hắn đã tới. Hoàng hậu nghe nói chuyện này, trong lòng phi thường khiếp sợ. Nàng là cái người thông minh, lập tức đoán được đại hoàng tử từ trên lưng ngựa ngã xuống sự tình là triệu gia làm chủ, vì chính là vu oan hám hại cấp đồng gia. Bọn họ như thế nào có thể hoàng hậu khí một đôi mắt đều đỏ, đại hoàng tử chính là tỷ tỷ thân quốc đục, là triệu gia thân cháu ngoại, bọn họ như thế nào có thể như vậy ác độc mà đối đại hoàng tử ra tay tàn nhẫn Nô Ma Ma thấy Hoàng hậu Nương Nương khí toàn thân phát run, sợ nàng thương tới rồi trong bụng Long Tử, vội vàng nói: Nương Nương, ngài không thể động khí a Bọn họ như thế nào có thể như vậy ngon độc? Hoàng hậu đống nhiên cảm giác được bụng truyền đến một trận đau nhức, tiếp theo nàng liền mất đi ý thức. Hoàng hậu Nương Nương, Nô Ma Ma hoảng sợ mà kêu lên. Chờ Hoàng hậu tỉnh lại, phát hiện Hoàng thượng chính canh giữ ở nàng mép giường, nghi hoặc mà kêu lên: Hoàng thượng. Cảnh Tông hơi hơi cau mày, thần sắc có chút không vui. Hoàng hậu, ngươi quá làm bậy, không phải nói cho ngươi không thể động khí sao. Hoàng hậu nghĩ đến nàng té xịu phía trước phát sinh sự tình, dãy rủa mà từ trên giường ngồi dậy, đôi tay gắt gao mà bắt lấy cảnh tông cánh tay. Hoàng thượng, ngài cùng thần thiếp nói thật, đại hoàng tử từ trên lưng ngựa ngã xuống có phải hay không chịu ra việc làm. Chờ ở một bên ngô ma ma nghe được hoàng hậu nương nương những lời này, kinh hoách mà thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Hoàng hậu nương nương đang nói cái gì, lao ra bọn họ sao có thể đối đại hoàng tử ra tay tàn nhẫn. cảnh tông ở trong lòng thở dài không nghĩ tới hoàng hậu như vậy nhạy bén từ đồng gia điều tra đại hoàng tử từ trên lưng ngựa ngã xuống một chuyện là có thể đoán được chuyện này phía sau màn làm chủ là triệu gia hoàng hậu ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng hoàng hậu một đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cảnh tông hai chóng mắt biểu tình bướng bỉnh hoàng thượng ngài nói cho thần thiếp có phải như vậy hay không cảnh tông nguyên bản tính toán quá đoạn thời gian nói cho hoàng hậu chuyện này nhưng là hiện tại hoàng hậu đoán được vậy không cần thiết giấu giếm nàng Đúng vậy. Hoàng hậu nghe được đáp án, bắt lấy Cảnh Tông cánh tay đôi tay chảy xuống, hai vai suy sụp xuống dưới, thân thể hơi hơi phát run. Bọn họ như thế nào có thể? Như thế nào có thể ác độc như vậy? Đại hoàng tử chính là bọn họ thân cháu ngoại A, có triệu ra một nửa huyết mạch. Vì hãm hại đồng ra, thế nhưng không tiếc thương tổn đại hoàng tử. Cảnh Tông cảm giác được hoàng hậu phẫn nộ, dôi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, giơ tay nhẹ nhàng mà vô vô nàng phía sau lưng. Phụ thân ngươi bọn họ hẳn là sẽ không lại đối Húc Nhi ra tay tàn nhẫn. Hoàng hậu gắt gao mà bắt lấy cảnh tông trước ngực quần áo, hồng hai mắt nói, Húc Nhi chính là bọn họ thân cháu ngoại, bọn họ như thế nào có thể nàng phía trước còn cho rằng chính mình đối người nhà hiểu lầm quá sâu, còn rất xấu hổ. Hiện tại xem ra, nàng không nên cảm thấy hổ thẹn, bọn họ so nàng trong tưởng tượng còn muốn âm oan. Hoàng hậu, chấm không hy vọng ngươi biết chuyện này, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi đoán được. Cảnh tông nhẹ nhàng mà thở dài. Ngươi như vậy giận dữ sẽ động thai khí, đối trong bụng hài tử không tốt. Hoàng thượng, đại hoàng tử là tỷ tỷ liều mạng tánh mạng sinh hạ tới hài tử, bọn họ như thế nào có thể ác độc như vậy? Nàng như thế nào sẽ có như vậy như vậy âm độc người nhà?